Nguyên lai là tương lai nhan phu nhân, có chuyện gì sao Lâm Nhất Dương nghe được Ninh Tuyên thanh âm nhàn nhạt nói? Sự tình là cái dạng này Ninh Tuyên nói cho Lâm Nhất Dương sự tình sở hữu trải qua, tưởng cố vấn Lâm Nhất Dương ý kiến. Ở Ninh Tuyên xem ra, Lâm Nhất Dương tuy rằng so nàng hạ rất nhiều, nhưng là hắn phía sau màn có người, hơn nữa Lâm Nhất Dương bản thân năng lực cũng không tồi, giờ phút này nàng cũng thật sự là tìm không thấy một cái có thể trợ giúp nàng người. Cho nên đâu, ngươi muốn như thế nào Lâm Nhất Dương lạnh lùng nói? hắn mới quản ninh tuyên vừa mới nói cỡ nào nhìn thấy mà thương, lâm nhất dương đối với người khác sớm đã vứt bỏ thương hại chi tâm ta muốn cho ngươi làm phía sau màn người giúp giúp ta ta thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ không giúp ta nói ta liền phải mất đi hết thể ninh tuyên nói như thế nào giúp ngươi ninh tuyên đừng quên là ngươi nói ngươi cùng chúng ta đã sớm không có quan hệ hiện tại làm chúng ta giúp ngươi ngươi cảm thấy khả năng sao lâm nhất dương nói nói nói lâm nhất dương ngươi đừng quên này hết thể đều là các ngươi kế hoạch Ngươi sẽ không sợ ta đem phía trước đều nói cho nhan chính lâm sao Ninh Tuyên nhìn đến lâm nhất dương không nghe lời uy hiếp nói. Ninh Tuyên tại đây ba năm bên trong, đã đem chính mình lúc trước nhan phu nhân, cũng sớm đã thành thói quen vinh váo tự đã nói, đối với lâm nhất dương không nóng không lạnh thái độ, Ninh Tuyên cảm thấy thập phần phản cảm. Phải không, ngươi tính toán nói cho nhan chính lâm sao, chính là ngươi dám sao, nói cho hắn ngươi hiện tại hết thể cũng đều đã không có, ngươi bỏ được từ bỏ hết thể sao, bỏ được nói ngươi liền nói cho nhan chính lâm. Xem hắn có thể hay không bông tha ngươi, Ninh Tuyên ta nói cho ngươi, ta dám làm, sẽ không sợ ngươi uy hiếp ta, muốn uy hiếp ta ngươi còn không có tư bản, nghị kỹ chính ngươi tình cảnh lâm nhất dương nói. Có lẽ ở nhan tịch không có cho hắn điện thoại phía trước, hắn còn sẽ lo lắng Ninh Tuyên uy hiếp, hiện tại đã hoàn toàn không lo lắng, ba năm tới giàu có sinh hoạt ở đã thẩm thấu Ninh Tuyên, một đoạn nhan chính lâm đã biết hết thảy, nàng thế tất phải về đến người thường sinh hoạt, ba năm cùng nhan chính lâm ở chung. Ninh Tuyên đã biết nhan chính lâm tuyệt đối không cho phép người phản bội hắn, nếu nhan chính lâm đã biết này hết thảy, như vậy nhan nặc cũng đem làm không được nàng ô dù. Cầu xin ngươi, giúp giúp ta, ta thật sự không biết nên làm như thế nào Ninh Tuyên bất lực nói. Phần 148 Giờ phút này Ninh Tuyên hối hận dùng vừa mới ngự khí cùng lâm nhất dương nói chuyện, 3 năm tới, nàng lần đầu tiên cầu người, ở nàng nhất bất lực thời điểm, đi cầu một cái nàng nhất không nghĩ cầu người, một cái nàng đã sớm tưởng thoát khỏi quan hệ người. Ta suy xét một chút Lâm Nhất Dương nói, hắn muốn hỏi nhan tịch ý kiến, nhất định phải giúp giúp ta, ta thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ, cầu xin ngươi ninh tuyến nói, nắm điện thoại tay còn ở hơi hơi phát run. Ngươi chờ xem Lâm Nhất Dương nói, nói xong liền treo điện thoại. Quả điện thoại sau Lâm Nhất Dương nghĩ đến vẫn là nhan tịch hảo, nữ nhân này ứng phó lên thật phiền thoái, cũng không có gặp qua như vậy không biết xấu hổ nữ nhân, có lẽ ở bất chi bất giấc chung, chưa bao giờ gặp qua nhan tịch Lâm Nhất Dương đã đem nhan tịch trở thành cảm nhận trung thần. ngoài điện thoại sau, Ninh Tuyên một người ngốc ngốc ngồi ở phòng khách, nhìn chung quanh hết thảy, từ bắt đầu mê mang đến mặt sau kiên định, nàng một bên một bên nói cho chính mình, chính mình không cần trở lại cùng nhau hết thảy, nàng đã thói quen hiện tại sinh hoạt vô luận như thế nào nàng đều sẽ không buông tay, hiện tại nàng đem này hết thảy đều đè ở cái kia phía sau màn người mặt trên, hy vọng hắn có thể giúp chính mình vượt qua cửa ải khó khăn. Sự tình cứ như vậy trầm mặt mấy ngày, nhan tịch không có sẽ nhanh ra, lại âm thầm lưu ý này hết thảy. lâm nhất dương âm thầm mua được nhan ra một cái người hầu đương nhiên chỉ là cung cấp tin tức mà thôi lại có tuyệt bút tiền lấy người hầu tự nhiên thập phần nguyện ý nhan tịch hiện tại đã biết rõ tiền tài sử dụng thật đúng là quảng khó trách đều là có tiền là văn năng không có tiền là trăm triệu không thể một dương nhan ra tình huống như thế nào nhan tịch ngốc tại chính mình phòng gọi điện thoại hỏi tống di chính mình hôm nay thấy vài người không biết đang làm những gì chúng ta tìm người không có nghe được bọn họ nói chuyện lâm nhất dương nói không có việc gì Đại khái có thể đoán được, một dương, những việc này không cần tự mình ra tay nhan tịch không hy vọng lâm nhất dương đem chính mình đáp đi vào, tuy rằng cùng nhau đều an bài thực thỏa đáng, nhưng là mọi việc tiểu tâm luôn là không có sai. Yên tâm, ta không có tự mình động thủ lâm nhất dương cao hưng nói, đối với nhan tịch lo lắng, làm hắn cảm nhận được quan tâm, tựa như nhan tịch cấp lâm nhất dương lấy tên thời điểm nói giống nhau, hy vọng lâm nhất dương bảo trì một phần ánh mặt trời, nhưng ở lâm nhất dương xem ra, nhan tịch cùng lâm một hàm chính là hắn dương quang. Nếu mất đi hắn cũng không biết hắn sẽ như thế nào. Một hàm khảo thí kết quả như thế nào nhan tình hỏi, hiện tại khảo thí kết quả cũng đã không sai biệt lắm ra tới. Kém hai phân Lâm Nhất Dương nói, trong giọng nói mang điểm tiếc nuối. Lâm một hàm cùng Lâm Nhất Dương hai người có cộng đồng mộng tưởng, cũng không nghĩ như vậy phân biệt, nhưng tình huống hiện tại lại cũng không luận ra sức. Ta nhớ do thượng hương đại học giống như có thể quên tiền bắt được điểm nhan tình hỏi, đại học tình huống như vậy cũng là thường thấy, quên tiền danh nghĩa cũng là trường học xây dựng. Là có thể. Bất quá một phân mười vạn, tiểu thư liền không cần lo lắng, một hàm đã tính toán đi thượng kinh mặt khác một khu nhà đại học Lâm nhất dương nói trong giọng nói có chứa tiết đối. Hai phân cũng không phải cái gì đại số lượng, đừng làm cho chính mình lưu lại tiết đối, tiền sự tình ngươi không cần lo lắng, ta sẽ đánh tới ngươi trưởng thượng nhan tịch nói, hai mươi vạn đối hiện tại nhan tịch tới nói chỉ là cười số lượng mà thôi. Không cần, tiểu thư, ngươi giúp chúng ta đã đủ nhiều Lâm nhất dương nói. Nhan tịch làm cho bọn họ hai huynh đệ có thể trở về trường học. Ba năm tới sinh hoạt giúp đỡ, giúp bọn hắn thật sự đã đủ rồi ân tình này hắn cả đời đều còn không rõ, cũng còn không dạy nổi một hàm không có khảo đến thượng hương đại học là chỉ có thể là chính hắn không đủ nỗ lực hắn không nghĩ vì chuyện này ở phiền toái nhan tịch hắn cùng một hàm hiện tại đã đều là người trưởng thành rồi coi như ta mượn ngươi, một dương, không cần cảm thấy thiếu chúng ta tình 20 vạn với ta mà nói chỉ là cái số lượng nhỏ mà thôi bằng không chờ ngươi có năng lực thời điểm ở trả ta là được đừng làm chính mình lưu lại tiếc nuối nhan tịch nói kiếp trước nhân sinh là nhan tịch cả đời tiếc nuối chút tiền ấy đối với nhan tịch tới nói chỉ là con số mà thôi lại nói lâm nhất dương cũng giúp chính mình rất nhiều hào đi cảm ơn tiểu thư lâm nhất dương biết nhan tịch nói hắn từ trước đến nay đều không thể cự tuyệt lâu như vậy chỉ có thể tiếp nhận rồi đối với nhan tịch lâm nhất dương cảm giác chính mình nói nhiều nhất cũng cũng chỉ có cảm ơn không có việc gì không cần như vậy khách khí ninh tuyên hai ngày này có liên hệ ngươi sao nhan tịch hỏi Có, mỗi ngày đều tới mấy thông điện thoại hỏi ta hồi đáp, nhan chính lâm gần nhất cũng không có đi Ninh Tuyên nơi nào, Ninh Tuyên càng ngày càng lo lắng lâm nhất dương nói. Nói cho Ninh Tuyên, làm nàng không cần lo lắng, hảo hảo chiếu cố hảo nhan nặc, kia chính là nàng duy nhất lợi thế, còn có không cần đi phiền nhan chính lâm, nhan chính lâm sẽ không thích một cái phiền nào hắn nữ nhân, hiện tại muốn chính là thiện giải nhân ý, ta tưởng ninh tuyên sẽ hiểu nhan tịch nói. Hảo, bất quá tiểu thư, chúng ta thật sự muốn giúp Ninh Tuyên sao lâm nhất dương nói Không, chúng ta chỉ nói cho nàng muốn như thế nào làm, đến nỗi kết quả chỉ có nàng chính mình có thể nắm chắc, đến nỗi có thể hấp dẫn nhan chính lâm cũng chỉ có nhan nặc nhan tịch biết nhan chính lâm nhi tử khát vọng. Hảo, ta đã biết, chúng ta muốn hay không phải người bảo hộ ninh tuyên lâm nhất dương nghị nghĩ nói. Ba năm tới hảo môn sự tình lâm nhất dương cũng cơ bản hiểu biết, bề ngoài quang hoàn hạ nội tại là cỡ nào dơ bẩn, ở hào môn vô luận dùng cái gì thủ đoạn đều hảo, chỉ có đạt tới mục đích mới là quan trọng nhất. Không cần. Ngươi chỉ cần nói cho Ninh Tuyên, nàng tình cảnh hiện tại, đến nỗi bảo hộ, chúng ta lại không phải bảo tiêu, lại nói hài Tử Ba đều không lo lắng, chúng ta lo lắng cái gì? Nói cho Ninh Tuyên tình cảnh hiện tại, ta tưởng hắn sẽ tìm Nhan Chính Lâm, đến nỗi về sau sự tình chính là Nhan Chính Lâm sự tình, cùng chúng ta không quan hệ, còn có nói cho Ninh Tuyên hết thể thời điểm, giảm bất cùng Ninh Tuyên liên hệ Nhan Tịch nói, bảo hộ Ninh Tuyên mẫu tử là Nhan Chính Lâm sự tình, đến nỗi vì không nguy hiểm Nhan Tịch càng buồn không để bụng, nàng tuy rằng điểm hỏa. Nhưng là thiêu đốt tới trình độ nào, liền phải xem tống di hận ý có bao nhiêu lớn, không biết nhan chính lâm hiểu biết tống di vài phần, có thể hay không giữ được nhan nặc cùng ninh tuyên đó là nhan chính lâm sự tình. tiểu thư ta hiểu được lâm nhất dương nói. Nghe được nhan tịch nói, lâm nhất dương cảm giác được chính mình cùng nhan tịch trực tiếp trên lệnh, chính mình suy xét suy nghĩ thật lâu mới suy xét ra tới kết quả, vẫn là không có nhan tịch chu toàn. Ninh tuyên sự tình chúng ta không cần tham cùng quá nhiều, chúng ta có thể cho ninh tuyên chỉ có kiến nghị. Nhúng tay quá nhiều nói, chúng ta đều sẽ ta bại lộ nguy hiểm, còn có một hàm sự tình ngươi tới an bài Nhan Tịch giải thích nói. Lâm Nhất Dương là nhân tài đáng ngồi dưỡng, hiện tại có thể nghĩ vậy chút thời gian thập phần không dễ dàng. Hắn yêu cầu chính là rèn luyện cùng trải qua sự tình, Nhan Tịch đã đã trải qua rất nhiều, so Lâm Nhất Dương tưởng chu toàn là tự nhiên. Liêu quá hạn chờ Nhan Tịch liền treo điện thoại, thông qua vừa mới hiểu biết, Nhan Tịch nghĩ đến, xem ra tống di gần nhất sẽ có đại động tác. Nhan Chính Lâm mấy ngày nay công ty sự tình chính vội vàng, hắn cho rằng sự tình lần trước là thương nghiệp cạnh tranh, hiện tại đang ở vội vàng tuần tra đến tuột cùng là ai động tác, đáng tiếc lại không thu hoạch được gì. Quốc Kim Trung tâm Thương nghiệp Giám đốc tự nhiên là sẽ không thừa nhận, Nhan Chính Lâm phái người đi âm thầm hiểu biết quá, tiếp nhận hoàn toàn không có sớm nghe, chỉ có rút thăm chúng thưởng thao tác người Nhan Chính Lâm đương nhiên sẽ không cho rằng các nàng sẽ làm cái gì tay chân, ở Nhan Chính Lâm xem ra, các nàng chỉ nói bình thường nhân viên cửa hàng. cũng không có cái gì đặc biệt địa phương. Nhiều năm thượng vị giả mặt ngoài, người ở thượng vị thường thường sẽ xem nhẹ người thường. Nhan Chính Lâm không biết trên thế giới này người nhiều nhất chính là người thường sao? Chân chính kẻ có tiền chỉ là chiếm một thiếu bộ phận, mà Nhan Tịch lợi dụng vừa mới là Nhan Chính Lâm điểm mù. Nhìn đến sự tình mấy ngày phát triển, hết thảy đều ở Nhan Tịch trong không chế, kế tiếp phải đợi chính là Tống Di động tác. Nhan Tịch cũng không gấp, ở Nhan Tịch âm thầm dưới sự trợ giúp, Tống Di phái ra đi người như cũ cha được Ninh Tuyên chỗ ở. Đương nhiên nhan chính lâm lựa chọn chính là tốt nhất biệt thự tiểu khu, bảo an thập phần nghiêm mật, mà Ninh tuyên cho tới nay cũng thập phần điệu thấp, tống di cha được này hết thể vẫn là hoa một ít công phu, hơn nữa cái này quá trình còn hảo dấu Chủ nhan chính lâm Từ thiên ngữ sự tình phát sinh lúc sau, Daniel xem nhan tịch gần nhất vẫn là thực an toàn, liền chịu thời gian đi một chuyến hương đều, bởi vì lo lắng nhan tịch, Daniel ngày hôm sau liền đã trở lại, sau khi trở về hai ngày này đều không có như thế nào ra ngoài. Vẫn luôn ngốc tại khách sạn. Daniel, trình bá, có hay không hưng thú đi Tô Thị đi một chút nhan tịch nói. Thượng kinh sự tình tùy tiện phát triển liên hảo, hơn nữa nhan ra người cố tình giấu dếm nhan tịch cũng coi như không biết, hưởng thụ nhàn nhã thời gian. Tháng 6 thượng kinh, trong không khí đã thập phần nóng bức, nhan tịch nghĩ tới đi Tô Thị nghỉ phép. Tô Thị chủ yếu là khách du lịch, công nghiệp hiện tại còn xem như ít, thời gian này đi du lịch tự nhiên là không thể tốt hơn. Thượng kinh gần nhất mấy ngày thiên ở khách sạn nhan tịch cũng nốc có chút nhị. Thật tốt quá, chúng ta ở khách sạn đã ngây người thật nhiều thiên Daniel lập tức liền sức sống 10 phần đứng lên nói, hai ngày này hắn cũng vừa lúc buồn hỏng rồi, không phải cùng Lam Lam nói qua lúc sau, làm một ít ít phương diện công vụ, phỏng trừng hắn đều mau nghẹn đã chết. Kỳ thật ngươi không có việc gì thời điểm có thể đi Hoàng Triều chơi một chút nhan tịch nhìn đến Daniel biểu hiện, như thế nào cảm thấy là nàng bạc đãi Daniel, vì thế nói, Nàng lại không có làm Daniel bồi nàng ngốc tại khách sạn. Chúng ta chạy nhanh xuất phát đi Daniel nói. Daniel nhưng không muốn cùng nhan tịch tiến hành vừa mới đề tài, chờ hạ hắn nhất định hội chiến bại, vẫn là chạy nhanh xuất phát hảo. Hắn đối nhan tịch càng ngày càng hiểu biết, phát hiện nhan tịch càng ngày càng phúc hắc. nhớ tới hắn trong lúc vô ý nghe được nhan tịch điện thoại, phát hiện chính mình còn xem như tốt. Những người khác đều là hát nhan tịch đâm còn tự cấp nhan tịch nói cảm ơn, quá phúc hắc. hắn nhưng không muốn cùng nhan tịch đấu đi xuống. Càng đẹp mắt nhan tịch mặt sau còn có lan. Chắc hi. Hảo, thu thập đồ vật, chúng ta lái xe đi nhan tịch nói. Chính lâm cùng daniel hai người đều đã bằng lái, hơn nữa lái xe qua đi cũng thực phương tiện. Nhan tịch bên này đã bắt đầu rồi ba người vui sướng chi lữ, một chút cũng mặc kệ bên ngoài như cũ nháo thành bộ răng gì. Phần 149. Đối với nhan tịch tới nói, quá trình không quan trọng, nàng chỉ có đạt tới kết quả liền hảo, hy vọng Tống Di kế tiếp hành động sẽ không làm chính mình thất vọng. cũng hy vọng ninh tuyên Hứng có thể nhận được khởi tống di phản kích thủ đoạn tống di sẽ không trực tiếp đối nhan chính lâm ra tay bởi vì ở tống di nhìn đến là ninh tuyên câu dẫn nhan chính lâm hơn nữa tống di cũng muốn dựa vào nhan chính lâm mới có thể sinh hoạt nhan tịch một hàng ba người có bắt đầu rồi tô thị chi lữ tô thị sinh hoạt so với thượng kinh tương đối lưu nhàn có loại tiểu kiều nước chảy nhân ra cảm giác lần này nhan tịch không có thuê biệt thự ba người lựa chọn một chỗ tiểu nhân điển hình tô thị kiến trúc tới gần bờ sông tuy rằng không xa hoa Nhưng ba người đều thập phần vừa lòng. Ba ngày nhan tịch ba người ở Tô Thị Du Ngoạn, buổi tối nhìn sông nhỏ biên con thuyền đi tới đi lui, sinh hoạt hảo không nhàn nhã, trầm tính ở yên lặng trong sinh hoạt, thưởng thụ sinh hoạt, hoàn toàn không biết giờ phút này Thượng Kinh đã nháo phiến thiên. Chương 84 Mâu thuẫn Thăng Cấp Người có thể bằng vào chính mình trí tuệ cùng đầu góc thiết kế hết thảy lại rất ít có người có thể làm được từng bước cùng chính mình tính kế không có sai biệt, nhân sinh thường thường tồn tại rất nhiều biến số, này đó biến số có tốt, cũng có bất hảo. Mỗi một bước đều ảnh hưởng vận mệnh cùng tương lai, người thông minh chưa bao giờ là đi chờ đợi cơ hội, mà là đi sáng tạo cơ hội. Người khắp nơi mê mang thời điểm thường thường sẽ sai đánh giá hết thảy, bao gồm nhân sinh, số rất ít người có thể làm được chính là đừng làm chính mình mê mang. Nhưng một người vĩnh viễn đều là như vậy thanh tỉnh có lẽ cũng là một kiện thập phần thống khổ sự tình, mệt mỏi thời điểm liền yêu cầu nghỉ ngơi một chút, hưởng thụ một chút chính mình thời gian. Vô luận ở khi nào, vĩnh viễn không cần quên chính mình bản tính, một khi mất đi bản tính cũng liền mất đi tự mình như vậy liền không sẽ là chính mình có lẽ có người ở chết kia một khắc mới có thể đại triệt hiểu ra nhưng đối với linh hồn làm lại từ đầu nhan tịch tới nói nàng vĩnh viễn đều sẽ không mất đi bản tính đến từ sâu trong linh hồn đau làm nàng vĩnh viễn nhớ rõ ở chính mình trên người phát sinh hết thảy vô luận nàng tương lai như thế nào biến hóa nhưng lại báo thủ phía trước nàng đều sẽ không có quá lớn biến hóa bởi vì nàng vĩnh viễn quên không được đến từ sâu trong linh hồn đau tô thị ba ngày nhan tịch thể hội đất lành sinh hoạt Sông nhỏ biên không phải tô thị nhất phồn hoa địa phương, lại là nhất an tĩnh. Hiện tại nơi này còn không có quá nhiều du lịch giả đặt chân, hiện tại người như cũ hướng tới thành thị sinh hoạt, tiểu thành thị người dùng sức chen vào thành phố lớn, nông thôn người dùng sức chen vào tiểu thành thị, nhưng ở thành phố lớn bên trong sinh hoạt người hướng tới là nghỉ phép khu, bởi vì nơi đó có thể làm cho bọn họ ngắn ngủi trở lại nhàn nhã sinh, hoặc yên tâm một thân mọi mệt. Trong tương lai mấy năm chung, nhan tịch hôm nay trụ địa phương sẽ bị du lịch giả đặt chân. Đêm sẽ không có hiện tại an bình, sáng sớm cây cối mang theo nước sông tươi mát từ nhỏ cửa sổ trung thổi vào nhan tịch phòng, làm nhan tịch từ tự nhiên trung tỉnh lại, mở hai mắt, như thiên sứ ngủ nhan, đen nhánh hai tròng mắt có vẻ thập phần thâm thúy, làm người không tự giác lâm vào đi vào, nhưng một màn này nhưng không ai nhìn đến. Ba ngày thời gian là nhan tịch khó được thanh nhàn, đáng tiếc bao tuyết cũng sắp đã đến, sở hữu hết thể cũng đều đem không hề bình tĩnh, ba ngày thời gian lấy nhan tịch tống di hiểu biết, chỉ sợ đã là nàng cực hạn. nàng sẽ không cho phép ninh tuyên ở nàng dưới mí mắt sinh hoạt đi xuống ninh tuyên tồn tại là tống di xỉ nhục nghĩ đến hiện tại tống di tình cảnh nhan tịch không khỏi nghĩ tới năm đó chính mình mẫu thân tình cảnh đồng dạng thời khắc nhan tịch cũng muốn làm tống di thật sâu thể hội một chút hơn nữa tới tương lai thật lâu một đoạn thời gian nhan tịch sẽ không dùng một lần trả thù tống di chỉ có chậm rãi tra tấn nàng mới có thể trừ khử nhan tịch trong lòng hận ý giữa trưa tô thị trong không khí như cũng là hơi hơi mát mẻ thanh phong gợi lên bờ sông cánh liễu dựa vào cửa sổ ngồi hoàn toàn không cảm thấy nhiệt phản đã có một tia mát mẻ một ly trà xanh một quyển sách hưởng thụ yên lặng hết thảy một trận len ken chuông điện thoại thanh làm nhan tịch phục hồi tinh thần lại uy nhan tịch cầm lấy điện thoại không có xem ra điện biểu hiện nói trong thanh âm có chứa một tia lười biếng hơi thở làm người nhịn không được trầm mê tiểu thư ta là một dương điện thoại kia đầu nhan tịch thanh âm làm lâm nhất dương chấn động qua vài giây mới hồi phục tinh thần lại nàng chưa từng có nghe được quá nhan tịch như vậy thanh âm dường như đến từ chân trời có dường như ở trước mắt. Một dương, có chuyện gì sao nhan tịch điều chỉnh một chút chính mình hỏi. Cái này dãy số là nhan tịch ngoại giới liên hệ chuyên dụng dây số, di động cũng là dài nhất khoản di động, hiện tại còn rất ít có người đem GPS vận dụng tới tay cơ mặt trên, dãy số cũng là nặc danh, nhan tịch căn bản là không lo lắng sẽ có người thông qua điện thoại tra được chính mình. Bất quá Lâm Nhất Dương điện báo nhan tịch nhưng thật ra thập phần tò mò, Lâm Nhất Dương chưa từng có chủ động cấp nhan tịch đã tới điện thoại, Nhan Tịch biết khẳng định có cái gì đặc biệt sự tình. Nhan Nạc mất tích, Ninh Tuyên quấy rời, gọi điện thoại thỉnh cầu chúng ta giúp nàng tìm được hài tử Lâm Nhất Dương nói. Lâm Nhất Dương có thể đoán được này, Trung Gian khẳng định có Tống Di thân ảnh, nhưng là hắn gần nhất tìm người âm thầm giám thị Tống Di, lại không có nhìn đến Tống Di động tác. Nếu không phải sự tình nguy cơ, Lâm Nhất Dương cũng sẽ không gọi điện thoại tìm Nhan Tịch, bởi vì kế tiếp sự tình hắn thật sự không biết nên như thế nào xử lý. Chính là là ở thành thục cũng bất quá là một cái là 18 tuổi nam hải tử mà thôi. Làm Ninh Tuyên tìm Nhan Chính Lâm, đừng sự tình gì đều tìm chúng ta, ngươi không cần nhúng tay, Nhan nặc mất tích khẳng định là đã kinh động Nhan Chính Lâm, Ninh Tuyên lúc này làm chúng ta hỗ trợ, nàng cũng không tồn cái gì hảo tâm Nhan Tịch nói. Từ Lâm Nhất Dương nói chung, Nhan Tịch phân tích đến, nhưng thật ra nhẹ nhìn Ninh Tuyên, không nghĩ tới nàng nhưng thật ra thập phần có tâm kế. Một khi Lâm Nhất Dương nhúng tay khẳng định là không thể gạt được Nhan Chính Lâm Xem ra Ninh Tuyên là muốn lợi dụng nhan nặc mất tích, một bên làm Lâm Nhất Dương bại lộ ở nhan chính Lâm trong tầm mắt, mượn nhan chính Lâm tay âm thầm diệt trừ Lâm Nhất Dương, thứ hai có lẽ Lâm Nhất Dương sẽ tìm được nhan nặc mất tích dấu vết, nhất tiễn song điêu hảo kế. Sách Ninh Tuyên thông minh nhan tịch liền càng thêm yên tâm, không thông minh nhan tịch nhưng thật ra thập phần khó làm, thông minh mới có thể cùng tống di ganh đua cao thấp, mới có thể làm nhan ra từ đây không được can bình. tiểu thư ý tứ là ninh tuyên ở thiết kế chúng ta lâm nhất dương sau khi suy nghĩ cẩn thận mang theo một tia tức giận nói đương nhiên này phân tức giận không phải đối nhan tịch mà là nhằm vào ninh tuyên ân người âm thầm lưu ý ninh tuyên đồ vật đồng thời cắt đứt cùng ninh tuyên liên hệ phía trước liên hệ điện thoại tuyến cắt đứt không cần lưu lại bất luận cái gì chứng cứ nhan tịch nói ninh tuyên nếu muốn lợi dụng chính mình như vậy chính mình cũng không phải như vậy hảo lợi dụng nhưng là nhan nặc manh mối nhan tịch lại không nghĩ từ bỏ rốt cuộc nhan nặc nếu thật sự mất tích Như vậy chính mình 3 năm tới bố trí cũng liền toàn bộ ngâm nước nóng, Ninh Tuyên cũng liền không có lợi dụng giá trị. Ta hiểu được, tiểu thư lâm nhất dương nói. Đúng rồi, Tống Di gần nhất mấy ngày có động tĩnh gì nhan Tỉnh hỏi. Nhan nặc mất tích khẳng định là Tống Di động tay chân, bất quá phải làm thiên y hề vô phùng mới có thể giấu giếm được nhan chính lâm, chính là nhan chính lâm biết nhan nặc mất tích khẳng định sẽ cùng Tống Di có quan hệ, nhưng là không có chứng cứ nói nhan chính lâm cũng không thể nơi hả. Gặp qua vài người. Có mấy cái là phía trước đánh bài bài hữu, bất quá trong đó có một cái không có tra được tư liệu lâm nhất dương nói. Là ở nhan gia đại trạch gặp mặt sao nhan tình hỏi. Đúng vậy, chúng ta tìm người không có nghe được bọn họ nói chuyện nội dung, sở hữu cụ thể sự tình ta cũng không từ biết được lâm nhất dương nói. Đúng rồi, nhan gia hiện tại quản gia ngươi biết không nhan tình hỏi. Tống Di không có khả năng ngốc đến cùng bên ngoài người gặp mặt lúc sau an bài nhan nặc sự tình, nói như vậy thực mau đã bị nhan chính lâm phát hiện. Nhìn đến tìm không thấy tư liệu người hẳn là cái ngụy trang, mục đích là kéo dài nhan nặc mất tích thời gian, hảo kế sách, xem ra Ninh Tuyên cùng Tống Di đều không phải đèn cạn dầu, xem ra về sau nhan ra đại trạch trò hay không ngừng a Tiểu thư ý tứ là nói cái kia là là ngụy trang nhan tịch nói lâm nhất dương tức khắc minh bạch nói. ân bằng không đâu, Tống Di cũng không phải là ngu ngốc, làm việc cũng sẽ không có như vậy đại sơ hở, biết cái kia quản ra hai ngày hành tung sao nhan tịch hỏi. Quản gia hình như là nhan gia nguyên lai like. quản gia cùng nhan gia đại tiểu thư đi em mở quốc lúc sau tống di tìm trò hay cùng tống di còn có chút thân thích quan hệ, bất quá hình như là họ hàng xa. Thực xin lỗi tiểu thư, hai ngày này ta không có tìm người giám thị quản gia hành tung lâm nhất dương nói, hắn sẽ không nghĩ đến tống di sẽ trực tiếp lợi dụng quản gia, người ở bên ngoài nhìn đến lợi dụng quản gia quá mức với rõ ràng, căn bản là sẽ không đối này có điều hoài nghi. Đây là tục ngữ nói dưới đèn hát, là hắn sơ suất. Nhan nạc mất tích đã bao lâu nhan tịch hỏi. Đêm qua, nhưng là ta là buổi sáng mới được đến tin tức lâm nhất dương nói. ân không quan hệ tìm người giám thị một chút nhan ra quảng ra, cha một chút hắn hôm nay đi địa phương nào, ta tưởng đêm qua bọn họ hẳn là sẽ không đem hải tử tiến đi, duy nhất có khả năng chính là hôm nay buổi sáng đến bây giờ nhan tịch nói. Hảo, ta hiểu được lâm nhất dương nói. Vất vả ngươi, một dương nhan tịch nói. Đối với nhan nạc xử Lý Tống Di khẳng định sẽ không có chút nào sơ sẩy. hẳn là sẽ làm nàng tín nhiệm nhất người tự mình đi xử lý mới đúng, nhìn đến trình lâm rời đi, nhưng thật ra cấp tống di có bồi dưỡng thân tín cơ hội, nhan tịch mang theo nhập mạn châu xa hoa mỉm cười, nghĩ đến, xem ra kế tiếp sự tình càng ngày càng có ý tứ. Cùng lâm nhất dương quải điện thoại sau, nhan tịch bắt thông vương khuê điện thoại, vương khuê bảo toàn công ty đã thành lập 3 năm, ở thượng kinh cũng có nhất định tài nguyên, là vương khuê lưu ý chuyện này, lâm nhất dương tiểu đạo tin tức nhưng thật ra phong phú Nhưng là có chút đặc thù tin tức lâm nhất dương hiện tại còn vô pháp thu thập lên Giờ phút này nhan ra Nhan ra một mảnh an tĩnh Trong không khí đột khẩn trương Đám người hầu nhìn đến giống như liệp báo giống nhau ngồi ở trên sofa Nhan chính lâm không rên một tiếng Sợ chờ hạ chiến hỏa sẽ đốt tới chính mình trên người Tất cả mọi người tránh đi nhan ra phòng khách Trong phòng khách mặt chỉ còn lại có tống gì Nhan chính lâm Nhan huynh cùng nhan du Nhan du chỉ có 3 tuổi Nhìn đến như thế mạo khí lạnh nhan chính lâm đành phải tránh ở tống di phía sau đôi mắt cũng không dám mở có phải hay không hướng tống di trong lòng ngược toàn so với nhan du nhan hinh nhưng thật ra có vẻ thập phần bình tĩnh đối với nhan hinh tới nói nhan nặc mất tích thật cùng nàng ý nội tâm tuy rằng thập phần nhảy nhót nhưng là nhìn đến lạnh lẽo nhan chính lâm nhan hinh cúi đầu không cho nhan chính lâm phát hiện chính mình giấu ở nội tâm bên trong cảm xúc tống di cùng nhan chính lâm ở chung mười mấy năm lần đầu tiên chạy đến như vậy nhan chính lâm nàng trong lòng tuy rằng thập phần khẩn trương Nhưng là lại không chịu thua, ở Tống Di xem ra, lần này kế sách là hoàn mỹ vô khuyết, Nhan Chính Lâm liền tính là tìm chính mình tức giận, lại không có chứng cứ, Tống Di cũng không sợ hãi. Tống Di, có phải hay không ngươi tìm người bắt cóc Nhan Nặc Nhan Chính Lâm lệnh thanh âm nói, nói chuyện thanh âm làm cho cả phòng khách độ ấm hàng tới rồi băng điểm. Nhan Chính Lâm, ngươi nói chuyện phải có chứng cứ, ta tìm người bắt cóc Nhan Nặc, chứng cứ đâu Tống Di nói, đối với Nhan Nặc bắt cóc, Tống Di là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. phần 150. Tống Di, ta quá hiểu biết ngươi, ở biết nhan nặc tồn tại lúc sau, ngươi gần nhất mấy ngày biểu hiện quá an tĩnh, ta vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, chính là ngươi không nên tìm người tới nhang gia, không nên lộ ra sơ hở căn cứ nhan chính lâm kiểm chứng. Đã biết Tống Di gần nhất mấy ngày tìm người đã tới nhang gia, hắn tự nhiên sẽ không từ bỏ này một cái manh mối. Nhan Chính Lâm, ta là hy vọng nhan nặc không tồn tại, chính là ngươi nói chuyện phải có chứng cứ, ta là tìm người tới nhang gia, ngươi ở bên ngoài hài tử đều như vậy lớn. Chẳng lẽ còn không cho phép ta tìm mấy cái bài hưu phát tiết một chút chính mình cảm xúc, ngươi không phải là nói ta nói cho ta bài hưu, sau đó làm cho bọn họ giúp ta bắt cóc nhan nạc đi, nhan chính lâm ngươi ý nghĩ kỳ lạ Tống Di nói. Có lẽ nói dối đã sớm đã trở thành Tống Di thói quen, có lẽ Tống Di sớm tại trong lòng thôi miên chính mình, chính mình theo như lời chính là sự tình chân tướng, nhan chính lâm từ Tống Di nói chung cũng không có tìm được điểm đáng ngờ. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi nói sao, bài hưu, Ta hỏi ngươi cái kia ta không quen biết người nam nhân này là ai, ngươi sẽ không nói cho ta cái này. Nghèo kết hủ lậu hóa cũng là ngươi bài hữu nhan chính lâm làm cấp dưới mở ra một đoạn hoa dương sơn trăng cửa video nói. Khoa học kỹ thuật thời đại mọi người hướng tới khoa học kỹ thuật tiện lợi, nhưng lại cũng bởi vì khoa học kỹ thuật tồn tại, làm mọi người càng ngày càng trở nên không chỗ nào che giấu. Ngươi sẽ không nói cho ta, là ta tìm người này bắt cóc ngươi ở bên ngoài tiểu nhiệt trùng đi tống di mang theo tươi cười nói. Xem ra Nhan Chính Lâm không vừa thấy ra sơ hở, Tống Di nội tâm tặng một hơi, xem ra cái này ngụy trang thật đúng là không tồi, binh pháp tôn tử chung 36 kế nhưng thật ra thật tốt dùng. Tống Di, hiện tại ngươi còn muốn phủ định sao, nói cho ta Nhan Nặc ở nơi nào ta chuyện cũ sẽ bỏ qua Nhan Chính Lâm nói. Đối với Nhan Chính Lâm tới nói, hiện tại quan trọng nhất chính là Nhan Nặc, Nhan Nặc sự tình mặt trên, hán đối Tống Di đích sắc cũng có điều thua thiệt, mấy ngày hôm trước Tống Di an tĩnh, Làm hắn một lần cho rằng Tống Di sẽ an tinh tiếp thu sự thật, thẳng đến nhan nặc bị bắt cóc nhan chính lâm mới biết được là chính mình sơ sót, lúc trước có lẽ nên nghe theo ninh tuyên kiến nghị, tìm bảo tiêu bảo hộ bọn họ mẫu tử, nhan nặc là nhan chính lâm coi là quan trọng nhất tồn tại, hắn không cho phép. Nhan nặc có chút sơ suất. Không tồi, người nam nhân này đích sắc không phải bài hưu, hắn là đưa tân hoa loại đi vào Tống Di nói. Tống Di, ngươi cho rằng ta không biết, mỗi tháng đưa hoa loại cũng không phải người này. Ngươi đến tuột cùng muốn nói dối tới khi nào nhan chính lâm nhìn Tống Di nói dối, tràn ngập chán ghét. Không tin ngươi hỏi hình hình, phía trước đưa hoa loại người kia sinh bệnh, người này là con của hắn, không tin ngươi gọi điện thoại đi cha hoặc là trực tiếp phái người qua đi cha cũng có thể Tống Di nói. Nhan hình, ngươi nói, mẹ ngươi nói có phải hay không thật sự nhan chính lâm lạnh lùng nói. Cùng Tống Di vừa mới đối thoại, làm nhan chính lâm càng ngày càng không có kiên nhẫn, đã sắp đến bùng nổ bên cạnh, như vậy nhan chính lâm. Nhan Hinh chưa từng có gặp qua, nghe được Nhan Chính Lâm nói có vẻ thập phần sợ hãi. Là thật sự, hắn là lại đây đưa làm tưởng vi hạt giống, sau lại có nói cho thợ chồng hoa nên như thế nào gieo chồng Nhan Hinh nói. Nhan Hinh thanh âm tuy rằng có chút run rẩy, lại là bởi vì sợ hãi Nhan Chính Lâm nguyên nhân, mà không phải ở nói dối. Đối với ở thương giới đã lâu Nhan Chính Lâm tới nói tự nhiên có thể nhìn ra Nhan Hinh cũng không có nói dối. Nghe được Nhan Hinh nói, Nhan Chính Lâm mâu thuẫn, chẳng lẽ là chính mình tưởng sai rồi sao? Không. Không có khả năng, Tống Di là sẽ không dễ dàng buông tha Ninh Tuyên mẫu tử, cùng nhau sinh sống mười mấy năm, chính mình quá hiểu biết Tống Di, chuyện này nhất định cùng Tống Di có quan hệ, chỉ là hiện tại sở hữu sự tình lại về tới nguyên điểm. Tống Di, buông tha tiểu nặc, ta cái gì đều đáp ứng người, chúng ta lưu lại nhan nặc, ta đưa Ninh Tuyên rời đi, chúng ta người một nhà hảo hảo sinh hoạt Nhan Chính Lâm nói. Ninh Tuyên, Nhan Chính Lâm chưa từng có chân chính từng yêu, chỉ là Ninh Tuyên ở cái kia thời kỳ xuất hiện, cho Nhan Chính Lâm lớn nhất an ổn. Ninh tuyên cấp nhan chính lâm chính là an tâm, nhưng nhan chính lâm người như vậy đã sớm liền phải cùng tình yêu đi xa, đối với ninh tuyên, nhan chính lâm cho cho thực tốt sinh hoạt, lại không cách nào cấp ninh tuyên tình yêu. Chỉ cần nhan nạc hảo hảo, nhan chính lâm có thể thỏa hiệp, nhưng nhan chính lâm không nghĩ tới giờ phút này hắn những lời này vừa lúc chọc giận Tống Di, Tống Di là không có khả năng làm lão công tình nhân nhi tử, mỗi ngày sinh hoạt ở chính mình dưới mí mì mắt, lại còn có muốn hưởng thụ chính mình lão công tình thương của cha. nàng tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh nhan chính lâm ngươi khắp nơi cùng ta nói dẫn sao ta không có bắt cóc cái kia tiểu nghiệt chủng làm sao tới bông tha cái gì đều đáp ứng ta chúng ta người một nhà hảo hảo tồn tại ha ha ngươi có thể đáp ứng ta làm cái kia tiểu nghiệt chủng vĩnh viên biến mất làm linh tuyên vĩnh viên biến mất sao hiện tại ra chuyện như vậy ngươi làm ta dưỡng ngươi ở bên ngoài sinh tiểu nghiệt chủng cùng ngươi cùng nhau hảo hảo sinh hoạt nếu là ngươi đổi làm là ta ngươi sẽ như thế nào làm tống gì? nói Tống Di, không cần không thể nói lý Nhan Chính Lâm nói. Nhan Chính Lâm không nghĩ tới một câu an ủi Tống Di nói, sẽ khiến cho Tống Di như thế đại phản cảm. Nhưng ở Nhan Chính Lâm trong lòng, chỉ có Tống Di có thể đồng ý cùng Nhan nặc cùng nhau sinh hoạt, hắn có thể đối tha thứ Tống Di sở làm hết thảy. Rốt cuộc nữ nhân này là hắn lúc này duy nhất từng yêu, tuy rằng thời gian quá khứ lúc trước kia một phần tình yêu hiện tại đã còn thừa không có mấy. Ta không thể nói lý, ngươi cùng người khác ở bên ngoài liền hài tử đều có, ngươi nói ta không thể nói lý. Ta hỏi ngươi, bắt cóc chứng cứ ngươi có sao, ta bắt cóc nhan nặc, xin hỏi ta tìm người xảo trá quá ngươi sao, vì cái gì ngươi muốn như vậy tưởng ta, tiểu nghiệt chủng một bắt cóc ngươi trước tiên liền nghĩ tới ta trên người. mười mấy năm qua ngươi đối ta tín nhiệm chính là như thế sao, ta ở ngươi trong lòng chính là một cái ác độc nữ nhân, ngươi hiện tại có phải hay không hận không thể tìm. Được chứng cứ, đem ta đưa vào nhà giam Tống Di nói. Tống Di nói xong liền cười ha ha lên, này hết thể đối Tống Di tới nói là cỡ nào trâm trọng. Cái này đã từng luôn miệng nói ai chính mình nam tử cư nhiên sẽ trước tiên hoài nghi chính mình, từ đến đến đuôi đều không có chút nào dao động, mười mấy năm thời gian, đã từng kia phân dung động tâm đã sớm đã theo thời gian biến hóa mà đỉnh chỉ nhảy lên. Tống Di nói càng nói càng khó nghe, nhan chính lâm minh bạch chính mình ở Tống Di cái kia không chiếm được hắn muốn đáp án, hắn một lần một lần nói cho chính mình, có phải hay không chính mình hoài nghi sai rồi, nhưng trực giác lại nói cho nhan chính lâm, hắn hoài nghi là chính xác, chỉ là không có chút nào chứng cứ. Nhan nặc tồn tại là hắn quan trọng nhất, hắn không cho phép Nhan nặc có chút sơ suất. Nhìn Nhan Chính Lâm chậm rãi rời đi nhan ra đại trạch, Tống Di nước mắt rốt cuộc nhịn không được tràn mi mà ra, cái này đã từng cùng chính mình thề sinh tử tương tùy, vĩnh không phụ chính mình nam nhân đã sớm đã không tồn tại, đương Nhan Chính Lâm thân ảnh biến mất ở nhan ra thời điểm, Tống Di trong mắt xuất hiện một phần chấn định cùng một tia chấp nhất. Tống Di trong lòng nghĩ đến, Nhan Chính Lâm là người trước cô phụ ta, không chiếm được ngươi tâm, ta chỉ có thể từ mặt khác chút phương diện tới đền bù chính mình. Ta có thể vì ngươi dỡ xuống trang dung, ngươi phụ lòng làm ta cảm thấy một lần nữa thượng một bộ dung trang. Đến lúc đó ngươi đừng trách ta, muốn trách thì trách ngươi hôm nay tàn nhẫn. Nhan chính lâm rời đi nhan ra đại trạch lúc sau, trực tiếp lái xe chạy về phía ninh tuyên trong nhà. Hắn mau chân đến xem hay không có thể tìm được nhan nặc mất tích manh mối, Giống nhau tiểu hài tử mất tích 24 giờ trong vòng cảnh sát là không cùng dự thụ lý. Lại nói nhan nặc mất tích nhan chính lâm căn bản là không nghĩ kinh động cảnh sát. Giờ phút này, ninh tuyên biệt thử chung. Nhan nặc tồn tại một khi kinh động nguy cơ, như vậy tùy theo mà đến chính là nhan nặc thân thế cho hấp thụ ánh sáng. Hắn nhiều năm qua kinh doanh thanh danh cũng đem xuống dốc không thanh. Ở Thượng Kinh, Tiểu Tam tồn tại tuy rằng đã là công khai bí mật, nhưng lại sẽ không có người nguyện ý đâm thủng này một tầng giấy cửa sổ. Một khi đâm thủng chính mình cả đời sở kinh doanh thanh danh cũng đem đã chịu rất lớn tổn thất. Chính Lâm, người rốt cuộc tới Ninh Tuyên nói. Nhan Chính Lâm mở cửa, Ninh Tuyên cũng không có lập tức nhằm phía Nhan Chính Lâm ôm ấp. Hơn nữa đứng ở một bên nhìn nhan chính lâm, trong mắt thấp quật cường nước mắt, ngạnh sinh sinh nhịn xuống ở hốc mắt trung đảo quanh, trước sau không có rớt ra tới. Nhan chính lâm nhìn quật cường ninh tuyên, bất chi bất giác trung sinh ra một tia tội ác cảm, giống nhan chính lâm như vậy nam nhân, không thích la lối khóc lóc nữ nhân, cũng thói quen quá mức nhu nhược nữ nhi, không thể không nói nhan tịch đối với nhan chính lâm kiếp trước chú ý quá nhiều, thập phần hiểu biết nhan chính lâm, đối với ninh tuyên huấn luyện nhưng thật ra thập phần đúng chỗ. ân Ngươi nhìn xem chung quanh có hay không manh mối nhan chính lâm nối đi theo phía sau người ta nói nói nhan chính lâm không có thông chi cảnh sát tìm người cũng không phải nhan chính lâm sở trường đặc biệt nhan chính lâm chuyên môn tìm trinh thám nhân viên trinh thám nhân viên chỗ tốt chính là có thể bảo thủ bí mật bởi vì có bảo mật hiệp nghị giống nhan chính lâm người như vậy một cái nho nhỏ trinh thám một khi vi phạm nhan chính lâm như vậy ở thượng kinh thậm chí hoa hạ có lẽ đều không có bọn họ sinh tồn địa phương đối với bảo mật chế độ cũng là làm một cái trinh thám cá nhân nguyên tắc. Nhan chính lâm tìm người đương nhiên là hắn có thể tín nhiệm, rốt cuộc nhan thị có hôm nay thành tiểu, khó tránh khỏi sẽ cùng các ngành các nghề đều có điều tiếp xúc. Thực xin lỗi, chính lâm, ta không có chiếu cố hảo tiểu Nặc, ta không nghĩ ngươi cho ngươi thêm phiền thoái. Thực xin lỗi Ninh Tuyên nói, trước sau đều có chứa một tia của tưởng, nhưng một câu lại một câu thực xin lỗi có biểu hiện ra một cái làm mâu thân nhu nhược cùng lo lắng. Từ lâm nhất dương lại chặt đứt Ninh Tuyên liên hệ phương thức, Ninh Tuyên biết hiện tại chính mình có thể dựa vào chỉ có nhan chính lâm. nàng càng cụ phía trước tư liệu bên trong cung cấp hảo hảo suy diễn hảo tự mình nhân vật yên tâm ta sẽ tìm về tiểu nặc nhìn quật cường Ninh tuyên nhan chính lâm đi qua đi ôm Ninh tuyên nói ở ôm linh tuyên kia một khắc Ninh tuyên nước mắt rốt cuộc nhịn không được rớt xuống dưới nhan chính lâm cảm giác được vẫn luôn không oán không hối hận đi theo chính mình ba năm tiểu nữ nhân hiện tại toàn thân run rẩy không tự chủ được ôm càng thêm thẩn ba năm tới nhan chính lâm biết Ninh tuyên đem sở hữu ánh mắt đều rời về phía chính mình cùng nhan nặc Giờ khác này hắn đột nhiên cảm thấy hắn không có hảo hảo xem qua Ninh Tuyên. Ba năm tới, Ninh Tuyên đã nỗ lực diễn hảo tự mình nhân vật, đem nhân vật dung nhập đến thân thể của mình bên trong, khi nào nên như thế nào biểu hiện, cùng với nói là thu phát tự nhiên, còn không bằng nói là Ninh Tuyên bản sắc biểu diễn. Chính Lâm, ta có thể cái gì đều không cần, ta chỉ có tiểu nặc cùng ngươi bình an, chỉ có các ngươi bình an, chẳng sợ muốn ta đi tìm chết ta đều nguyện ý Ninh Tuyên nói. Ninh Tuyên ở nhan chính Lâm tâm nhất mềm thời điểm. Biểu hiện ra lớn nhất yêu quý, như vậy cũng đem Ninh Tuyên chính thức dung nhập đến Nhan Chính Lâm nội tâm bên trong. Ninh Tuyên hiểu chuyện vừa lúc cùng Tống Di đánh đá tương phản, làm Nhan Chính Lâm cảm thấy chính mình lại về tới hơn 20 tuổi thời điểm, làm hắn minh bạch Ninh Tuyên duy nhất dựa vào chính là chính mình. Ninh Tuyên biểu hiện, làm Nhan Chính Lâm đã biết, chính mình này phó gầy yếu thân hình, hiện tại có thể dựa vào chỉ có Nhan Chính Lâm. Trong chốc lát lúc sau, Trinh Thám đem trong phòng bên trong sở hữu đồ vật đều kiểm tra rồi một lần, đi tới phòng khách Người ngoài đã đến, làm nhan chính lâm buông ra ninh tuyên, ở nhan chính lâm buông ra lúc sau, ninh tuyên rủi tay xoa xoa chính mình nước mắt, có khôi phục một bộ làm người đau lòng quật cường khuôn mặt. Ninh tiểu thư, ngươi hảo, ta là thám tử tư dương thần, xin hỏi một chút lệnh công tử là khi nào mất tích dương thần nói, cùng dương thần cùng nhau tới còn có một người, so sánh với là dương thần trợ thủ, đứng ở dương thần mặt sau ký lục. Thiên buổi tối, gần nhất mấy ngày ta đều là cùng tiểu nặc cùng nhau ngủ, đêm qua ta đưa tiểu nặc ngủ lúc sau. bất chi bất giác ở trong phòng khách mặt liền ngủ rồi hôm nay buổi sáng đã khuya mới tỉnh lại tỉnh lại thời điểm ta đi trong phòng xem tiểu nặc không ở ta tưởng a di mang theo tiểu nặc đi ra ngoài ta tìm một vòng lớn đều không có tìm được a di cùng tiểu nặc bóng dáng a di cũng liên hệ không thượng ninh tuyên nói a di là chính ngươi tìm sao dương thần hỏi a di là ta tìm người tìm nhan chính lâm nói hắn tìm a di thời điểm ninh tuyên đã từng cự tuyệt quá nhưng hắn cảm thấy ninh tuyên một người mang hài tử còn muốn quét tức phòng quá mức với vất vả Đó chính là nói a di hiện tại cũng cùng nhau không thấy sao Dương thần xác nhận hỏi. Phần 151 ân Ninh tuyên gật gật đầu Chờ hạ Ninh tiểu thư đi bệnh viện làm một cái thân thể dược vật kiểm tra đo lường, có lẽ có thể từ giữa tìm được manh mối Dương thần nói. Chờ hạ ta sẽ đưa nàng qua đi nhan chính lâm nói, chỉ cần là có thể tìm được nhan nặc manh mối, nhan chính lâm tuyệt đối sẽ không bỏ qua một chút ít. Hảo, phải nhanh một chút ra kết quả, người biết a di tin tức sao Dương thần dặn dò nói. Đều ở chỗ này Ninh Tuyên đứng dậy từ trong ngăn tủ lấy ra một phần a di hợp đồng đưa cho Dương Thần, này phân hợp đồng là nhan chính lâm phía trước ký tên. Xác minh một chút Dương Thần đem hợp đồng đưa cho chính mình trợ thủ, tiếp theo có hiểu biết chút mặt khác tình huống. Gần nhất có cái gì đặc biệt sự tình Dương Thần đối Ninh Tuyên hỏi? Không có gì đặc biệt sự tình, chúng ta ngày thường rất ít ra ngoài Ninh Tuyên nói, từ từ thiên ngữ trở về lúc sau, nàng bởi vì sợ hãi cùng lâm nhất Dương Kiến nghị căn bản là không có ra ngoài quá. kia có hay không cảm thấy có cái gì hảo tâm ở giám thị ngươi dương thần hỏi dương thần hiểu biết sự tình lúc sau minh bạch mấy ngày nay ninh tuyên sợ hãi người ở sợ hãi thời điểm thường thường sẽ lưu ý chút ngày thường nhìn không tới chi tiết này trong đó mỗi một cái chi tiết đối tìm được nhan nặc đều thập phần có trợ giúp không có ninh tuyên gần nhất mấy ngày cũng không có phát sinh cái gì dị thường kia phía trước a di gần nhất đều ở vội chút cái gì dương thần hỏi a di mỗi ngày buổi sáng chuẩn bị tốt bữa sáng lúc sau liền sẽ đi mua đồ ăn Buổi sáng trở về lúc sau quét tức vệ sinh, cũng không có gì dị thường. Nga, đúng rồi, hôm trước a Di quét tức thời điểm đánh vỡ Bình Hoa, nhưng khi đó ta tưởng nàng không cẩn thận, ta cũng không có đặc biệt đang để ý Ninh Tuyền Nghị Nghị nói. Còn có cái khác sao Dương Thần hỏi? Đã không có Ninh Tuyền nói. Lão đại, cha được Dương Thần trợ thủ nói. Này đoạn trên video có nhìn đến a Di dẫn theo một cái Dương đi ra khu biệt thự, thần sắc có vẻ thập phần hoảng loạn tiểu trợ thủ nói, liền đem máy tính đưa cho Dương Thần. Các ngươi nhìn xem, cảm thấy quen thuộc sao dương thần đối nhan chính lâm cùng Ninh tuyến nói. Không sai, chính là nàng, cái dương này là ta năm ngoài bán, bất quá vẫn luôn đặt ở chữ vật gian, không có chú ý Ninh tuyến nói. Có thể tra được nàng hiện tại ở địa phương nào nhan chính lâm lạnh lùng hỏi, tìm a di thời điểm hắn là chọn lửa kỹ càng quá, không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, hắn nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Hiện tại kém không đến, chúng ta sẽ đi ga tàu hỏa, sân bay, nhà ga tìm người nằm vùng. Hiện tại sợ chính là trực tiếp lái xe ra thượng kinh, như vậy ta cha tìm phạm vi liền lớn Dương thần nói. Vô luận như thế nào ngươi nhất định ta giúp ta tìm được tiểu nặng, cầu xin ngươi Ninh tuyên nói, giờ phút này Ninh tuyên chỉ là một cái mâu thân thỉnh cầu. Ninh tiểu thư yên tâm, hiện tại video internet cũng không phải đặc biệt hoàn thiện, bất quá chúng ta sẽ đem hết toàn lực tìm được lệnh công tử Dương thần nói. Nhiều tìm những người này đi ra ngoài tìm, tiền sự tình không cần để ý nhan chính lâm nói. Hiện tại cuối cùng là có một tia hy vọng. đã biết nhan nặc là như thế nào rời đi ninh ra nhan chính lâm sau khi nói xong dương thần rời đi biệt thự bắt đầu phát động người đi tìm nhan nặc ninh tuyên giờ phút này đã cảm giác chính mình dùng hết toàn thân lực lượng đã không có sức lực ở chống đỡ chính mình dương thần rời khỏi sau nhan chính lâm đỡ ninh tuyên đi đến biệt thự nghĩ bệnh viện đi đến giờ phút này hắn đã vô lực đi quản nhan thị sự vụ một lòng tưởng chính là mau chóng tìm được nhan nặc nhan nặc tồn tại là tương lai nhan thị hy vọng nhan chính lâm rời đi nhan ra không lâu lúc sau quả nhiên nhập nhan tịch sở liệu nhan ra đương nhiệm quản gia tông trí cường cũng rời đi nhan ra đại trạch bất quá đối với quản gia rời đi cũng không có khiến cho nhan chính lâm phái ra người chú ý lại rơi vào lâm nhất dương giám thị bên trong lâm nhất dương tìm được là trước đây tên côn đồ tên côn đồ đi theo sẽ không giống nhan chính lâm an bài người giống nhau khiến cho tông trí cường chú ý hơn nữa tên côn đồ đi theo mỗi một chặng đường đều là bất đồng người lâm nhất dương thỉnh động tên côn đồ rất đơn giản rốt cuộc lâm nhất dương chính là đã từng một viên Tên côn đồ là thành thị người trong nhất xem thường tồn tại, nhưng không thể phủ nhận bọn họ cũng là thành thị chung một viên. Đến cuối cùng một chặng đường thời điểm, Lâm Nhất Dương chính mình hóa trang thành tên côn đồ theo ở phía sau, hắn biết lần này sự tình đối nhan tịch tầm quan trọng, không dung có thất. Từ Lâm Nhất Dương nhìn thấy Tống Chí Cường lúc sau, Tống Chí Cường bất đồng với ở nhan ra ra tới thời điểm giống nhau Tây Trang dày ra, Hiển nhiên là đã biến hóa một khắc phiên giả dạng, không đủ trốn bất quá Lâm Nhất Dương đôi mắt, liền vẫn luôn đi theo. ở tống trí cường đem nhan nặc cấp một cái khác lúc sau lâm nhất dương đã là lựa chọn đi theo nhan nặc còn không phải tống trí cường hắn biết tống Chí cường hiện tại khẳng định sẽ lựa chọn trở lại nhan nặc ra lâm nhất dương vẫn luôn cái này mang theo tiểu hài từ người buổi tối lại như cũ khách sạn tìm nơi ngủ trọ lâm nhất dương ở xác nhận mang theo nhan nặc phụ nữ cùng nhan nặc ngủ say lúc sau cầm lấy di động bắt thông nhan tịch điện thoại một dương tìm được rồi sao nhan tịch nhìn đến là lâm nhất dương điện báo cầm lấy điện thoại nói tìm được rồi Quả nhiên không ra tiểu thư sở liệu, Tống chí cường đem nhan nặc giao cái một cái phụ nữ, bất quá cái này phụ nữ là chuyên môn lừa bán như đồng, Tống chí cường cắt trang, xem ra là đem nhan nặc bán cho cái này phụ nữ lâm nhất dương nói. Nhan nặc là như thế nào bị mang ra tới nhan tịch hỏi, nhan chính lâm cùng Ninh Tuyên không có khả năng như thế sơ sẩy mới đúng. Là Ninh Tuyên thỉnh bảo mẫu, bất quá đem hải tử giao cho Tống trí cường cũng không phải cái kia bảo mẫu, nghĩ đến cái kia bảo mẫu ở đêm qua đã sớm thoát đi thượng kinh lâm nhất dương nói Cùng nhan tịch đồng hành mấy ngày nay tới, Lâm Nhất Dương liền càng ngày càng thành thục nhiều, suy xét vấn đề cũng toàn diện. Ân, ngươi hiện tại ở địa phương nào, có hay không nguy hiểm nhan tịch hỏi? Thời gian này đã đã khuya, Lâm Nhất Dương còn ở đi theo nhan nặc, lừa bán nhi đồng từ trước đến nay đều là có tổ chức, nhan tịch thập phần lo lắng Lâm Nhất Dương hay không có nguy hiểm? Không có, hiện tại còn không có gặp được kia phụ nữ đồng lõa, ta ở tô thị cùng thượng trong kinh gian một cái rầm rộ chấn địa phương, hiện tại phụ nữ cùng nhan nặc đã nghỉ ngơi. Chúng ta ở lữ quán, ta tưởng bọn họ hẳn là tính toán ngày mai giao dịch, hoặc là đi xa hơn địa phương ở giao dịch lâm nhất dương nói. Muốn hay không ta tìm người lại đây giúp ngươi nhan tịch nói. Không cần, người quá nhiều ngược lại không tốt, ta hiện tại hóa trang thành một tên côn đồ bộ dáng, sẽ không khiến cho bọn họ hoài nghi, tiểu thư yên tâm lâm nhất dương nói. Hảo, ta sẽ phái người mang phụ cận, sẽ không cùng ngươi tiếp xúc, đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi đối phương liên hệ phương thức, có yêu cầu ngươi gọi điện thoại liền hảo. không có tín hiệu thời điểm dùng để trước ta cho ngươi xem ký hiệu làm đánh dấu, bọn họ sẽ tìm được ngươi nhan tịch nói. Tuy rằng Lâm Nhất Dương nói có thể một mình hoàn thành, nhưng là nhan tịch vẫn là không hy vọng Lâm Nhất Dương có bất luận cái gì nguy hiểm. Đối với vì chính mình làm việc người, nhan tịch từ trước đến nay đều sẽ không đem đối phương đặt hiểm địa. Hảo, tiểu thư, ta ba năm tới cũng học tập chút TAE của Đồng do, vài người hẳn là không có quá lớn vấn đề, bất quá nếu có nguy hiểm dựa theo tiểu thư nói làm. Bất quá chúng ta kế tiếp muốn như thế nào làm Lâm Nhất Dương nói. Đúng rồi, Tông Chí Cường biến trở về nguyên lai like bộ dáng sau, ngươi cảm thấy cái kia phụ nữ có thể hay không nhận ra tới nhan tình hỏi, cần thiết muốn đem sở hữu chi tiết đều suy xét đi vào, ở có thể vì kế tiếp phát triển làm tính toán. Không thể, nếu không phải ta vẫn luôn đi theo hắn, ta đều nhận không ra, cái kia phụ nữ mới thấy một mặt, gặp mặt trong quá trình, Tông Chí Cường túi đầu còn có thể ẩn tàng rồi Lâm Nhất Dương khẳng định nói. Nghe được Lâm Nhất Dương nói, Nhan tịch ngẫm lại cũng là, tống di tuyệt đối sẽ không cho phép tống Chí cường phạm như vậy cấp thấp sai lầm, kế tiếp sự tình liền dễ làm. Ngươi đi theo cái kia phụ nữ, xem nàng đem tiểu hài tử đưa tới địa phương nào, hiện tại chúng ta không thể liên hệ ninh tuyên cùng Nhan ra, hiện tại liên hệ chúng ta dễ dàng tự dứt lấy họa Ngươi chủ yếu che giấu hảo, đừng bị người phát hiện, lừa bán nhi đồng giống nhau đều là có ngăn cản, có vấn đề liền rời đi triệt, còn có nghị cách cho ta chiếu một trường cái kia phụ nữ ảnh trụ. Ta sẽ làm người cha cha nàng, kỹ càng tỉ mỉ tin tức nhan tịch nói. Phần 152 Kỹ càng tỉ mỉ tin tức ta làm một hàm cha là được, cái này phụ nữ chúng ta đã từng biết, ở cô nhi viện thời điểm viện trưởng cho ta giảng qua hắn, lúc ấy chúng ta trong đó một cô nhi bởi vì sinh bệnh chính là bị nàng ném ở cô nhi viện cửa lâm nhất dương nói. Hắn là cô nhi, hắn hận nhất chính là lừa bán nhi đồng người, hắn chưa bao giờ biết chính mình thân thế, bất quá hắn đã trưởng thành đối với chính mình thân thế đã sớm không để bụng. Hắn hận lừa bán nhi đồng người, nhưng cùng hắn không quan hệ thời điểm hắn cũng sẽ không nhúng tay, nhiều năm trải qua làm hắn trở nên có chút máu lạnh. Hảo đi, nhất định phải kỹ càng tỉ mỉ, hảo chân thật tư liệu, còn có, một dương, nhớ rõ ta cho ngươi đi tên này ước nguyện ban đầu, hảo hảo chiếu cố hảo tự mình, rất ta nói đừng làm cho chính mình thân ở hiểm địa nhan tịch từ lâm nhất dương trong giọng nói, minh bạch lâm nhất dương khẳng định có nghĩ đến chuyện quá khứ. Ở M quốc 3 năm tới, Nhan Tịch nhìn đến nhiều nhất thư chính là tâm lý học phương diện, cờ dọ Phật có rất nhiều tâm lý học phương diện, Nhan Tịch đều xem xong rồi, hiện tại Nhan Tịch ở bình tĩnh thời điểm có thể nói bậy ngựa phân nghe ra rất nhiều không giống nhau đồ vật. Ân, cảm ơn tiểu thư Lâm Nhất Dương nói. Hiểu biết xong hết thể lúc sau, Nhan Tịch dặn dò Lâm Nhất Dương sớm chút nghỉ ngơi liền treo điện thoại, bởi vì ngày mai Lâm Nhất Dương khẳng định sẽ đặc biệt vất vả, đối với Lâm Nhất Dương Nhan Tịch thật đúng là rất muốn trông thấy hắn, bất quá. Nhan tịch biết hiện tại còn chưa tới thời điểm, tiếp theo chính mình ở sẽ hoa hạ thời điểm, nếu lâm nhất dương vẫn là hiện tại lâm nhất dương, như vậy chính là gặp mặt thời điểm, như vậy vô lý là đối chính mình vẫn là đối lâm nhất dương đều hảo. Buổi tối nhan ra, nhan Hinh ở biết được sự tình sau, tâm tình đặc biệt hảo, sở hữu sớm liền nghỉ ngơi, nhan du sinh hoạt như cũ trước sau như một không có biến hóa, tống di một người nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, nhan chính lâm hôm nay buổi tối không có trở lại nhan ra, tống di chú định một đêm vô miên. ninh tuyên đi bệnh viện kiểm tra quả nhiên phát hiện máu bên trong còn tồn tại chất trọng hiệu thuốc ngủ thành phần khó trách sẽ ở trên sofa liền trực tiếp ngủ rồi mất đi nhan nặc ninh tuyên chính xác người tiểu tụy rất nhiều ở bệnh viện chờ ở kiểm tra đo lường kết quả trong quá trình trực tiếp mất đi ở hôn mê chung còn không ngừng đều nhan nặc tên nhan chính lâm trực tiếp lưu tại bệnh viện tới nay là nhìn Ninh tuyên bộ dáng thập phần đau lòng thứ hai là chờ đợi dương thần kết quả một ngày thượng kinh thảm thức điều tra không có tìm được nhan nặc một tia tung tích Xem ra khả năng 90% nhan nặc đã rời đi thượng kinh, Dương thần một đêm vô miên, quyết định ngày mai mở rộng lục soát tố phạm vi, vì nhan chính lâm phục vụ, Dương thần cũng có vẻ thập phần khẩn trương, hắn minh bạch chuyện này tầm quan trọng, nếu làm tạp hắn chính thám tiếp sống có lẽ cũng liền từ đây ngưng hẳn. chương 85 khẩn trương hai ngày Tối nay, chú định vô miên, vận mệnh bánh răng đã dần dần đã xảy ra biến hóa, tương lai như cũ chỉ có thể dựa vào chính mình đôi tay đi sáng lập đầy trời đầy sao. nhưng lại vô pháp hiểu được người tâm tư tống di hảo thuẫn cùng phẫn hận nhan chính lâm đối nhan nặc lo lắng ninh tuyên đối tương lai rốt cuộc vô pháp dơ tay có thể với tới bước đầu kế hoạch đã dựa theo nhan tịch kế hoạch ở phát triển nhìn bầu trời đêm nhan tịch thật sâu thở dài lộ còn rất dài vạn dặm trường trinh lúc này mới chỉ là cái mở đầu mà thôi ngay kế sáng sớm nhan tịch rời giường sau liên hệ ngày hôm qua làm vườn khuê an bài người đem liên hệ phương thức nói cho lâm nhất dương dương thần cũng từ sáng sớm bắt đầu liền mở rộng tìm tòi pha vi ninh tuyên sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường có đôi nhan nặc lo lắng cùng đối chính mình tương lai bàng hoàng ninh tuyên hiện tại vô pháp liên hệ đến lâm nhất dương có thể dựa vào liền lúc sau nhan chính lâm ba năm tới nàng trừ bỏ ở nhan chính lâm trước mặt ở ngoài vẫn luôn vinh báo. tự đắc tồn tại nàng lần đầu tiên có như thế bất lực lần đầu tiên cảm nhận được nguyên lai chỉ có chộp vào chính mình trong tay mới sẽ không trôi đi nhan ra đại trạch tống di sáng sớm rời giường sau không có nghe được nhan nặc tin tức Đối với Tống Di tới nói, không có tin tức chính là tốt nhất tin tức, nàng hy vọng vĩnh viễn đều không cần thu được nhan nặc tin tức, làm nhan nặc từ đây ở trên thế giới biến mất là nàng hiện tại lớn nhất nguyện vọng. Mắt thấy thời gian đã tới rồi giữa trưa, nhan chính lâm như cũ không có thu được nhan nặc tin tức, cả người có vẻ thập phần nóng nảy, Ninh Tuyên vẫn luôn an an tính tĩnh căng căng chiến chiến ngốc tại nhan chính lâm bên người chờ đợi tin tức, nàng cho rằng nàng sẽ không ở mất đi, lại không có chộp vào chính mình lòng bàn tay, nội tâm thập phần bàng hoàng. Nhan Nặc là Nhan Chính Lâm duy nhất hy vọng, đối với được đến Nhan Gia Gia chủ chi vị Nhan Chính Lâm có rất lớn hy vọng, nhưng nếu đã không có người thừa kế như vậy được đến cũng sẽ mất đi. Ở đại gia tộc Trung, Nhi Tử mới có thể là kế thừa hy vọng, nữ nhi bất quá là dùng để đổi lấy ích lợi thương phẩm. Không biết Tiểu Nặc hiện tại thế nào Ninh Tuyên từ hôn mê tỉnh lại sau vẫn luôn không ngủ, thanh âm mệt mỏi chung mang điểm khàn khàn, mang theo kỳ vọng ánh mắt nhìn Nhan Chính Lâm nói. Dương Thần sẽ tìm được Tiểu Nặc Nhan Chính Lâm an ủi nói. Không biết hắn những lời này là đang an ủi Ninh Tuyên vẫn là đang an ủi chính hắn, nhan chính lâm đã bao nhiêu năm không có thu được quá như thế đả kích, ở nhan chính lâm nội tâm, có bao nhiêu nhan nặc lo lắng, càng nhiều lại là đối phía sau màn người phẫn hận, hận không thể đem phía sau màn người bầm thầy vạn đoạn. Chúng ta báo nguy được không Ninh Tuyên nói. Lại chờ một chút nhan chính lâm nói. Giờ phút này nhan chính lâm còn bận tâm nhan thị danh dự, một khi báo nguy, chuyện này thế tất sẽ cho hấp thụ ánh sáng. như vậy kế tiếp hắn liền phải áp dụng càng nhiều thi thố công ty phương tiện thế tất cũng sẽ đã chịu nhất định ảnh hưởng hảo ninh tuyên biết nhan chính lâm chưa bao giờ thích vi phạm hắn ý tứ nữ nhân nàng hiện tại có thể lựa chọn sử dụng tin tưởng nhan chính lâm không có mặt khác lựa chọn cầu nguyện nhan nặc bình an phong nội lâm vào một mảnh yên lặng hai người đều không có đánh vỡ có thể nghe được đối phương hô hấp thanh âm thời gian trôi qua một hồi lâu dương thần rốt cuộc phong trần mệt mỏi đã đến có tiểu nặc tin tức sao nhan chính lâm thấy được dương thần lập tức hỏi Đã tra được ngày hôm qua trạm vạng ra thượng kinh, từ một cái phụ nữ mang theo, nhưng là ra thượng kinh lúc sau đã đi xuống xe, hiện tại không có biện pháp xác nhận phụ nữ đích đến là nơi nào Dương Thần nói. Dương Thần thập phân khẩn trương, hắn biết lần này sự tình khó khăn, lần này điều tra hiệu quả cực nhỏ, hơn nữa từ sự tình mặt trên tới nói, rõ ràng là nhằm vào hài tử, hơn nữa làm được thiên y lì hề vô phùng Dương Thần cũng biết hài tử là một cái như thế nào tồn tại, nhất quán hắn cảm thấy rất nhiều chuyện đều không có quá lớn khó khăn. Nhưng lần này sự tình cho hắn biết núi cao còn có núi cao hơn, nguyên lai hảo môn thế gia tiền thật sự không phải như vậy hảo kiếm, không có hắn tưởng tượng đơn. Giản như vậy, vô pháp xác nhận mục đích địa, mau một ngày một đêm, liền cái mục kích chứng nhân đều không có tìm được sao nhan chính lâm nói, đối với dương thần điều tra kết quả rất không vừa lòng. Thực xin lỗi, nhan tiên sinh, lần này sự tình khẳng định là có người ngăn cản, thiết kế hảo hết thảy lại còn có cố tình tránh đi giao thông video. Ta đã phát động mọi người đi điều tra Dương Thần Lâm nớp lo sợ nói. Đến tột cùng khi nào có thể tìm được tiểu nặc Nhan Chính Lâm không nghe Dương Thần biện giải chi tử, đối với hắn tới nói, Dương Thần là lấy tiền làm việc, Nhan Chính Lâm quan trọng chỉ là kết quả. Nhan tiên sinh, ra Thượng Kinh, phạm vi sẽ rất lớn, hiện tại không có xác định cụ thể là hướng phương hướng nào thoát đi, cụ thể thời gian ta hiện tại cũng vô pháp xác nhận Dương Thần nói. Như bây giờ tình huống, hắn vô pháp cấp Nhan Chính Lâm cụ thể thời gian, người nếu là còn ở Thượng Kinh. Như vậy hắn đem toàn bộ Thượng Kinh lật qua tới đều phải đem nhan nặc tìm ra, chính là người hiện tại đã rời đi Thượng Kinh, toàn bộ hoa hạ như thế biết, sơn xuyên con sông, Dương Thần trong lúc nhất thời cũng đã không có cụ thể phương hướng. Phái ra tất cả người hỗ trợ tìm, không thiết hết thể đại giới nhan chính lâm giờ phút này đã không có mặt khác biện pháp. Nhan tiên sinh, ta kiến nghị chúng ta báo nguy, như vậy có thể phát đến Thượng Kinh phụ cận sở hữu thành trấn đồn công an hỗ trợ tìm Dương Thần nói, hắn có thể vận dụng chỉ có Thượng Kinh tài nguyên. Một khi ra thượng kinh sẽ là khó khăn thật mạnh. Hiện tại đã không có biện pháp khác, bằng không hắn sẽ không đưa ra như vậy kiến nghị. Hiện tại chính yếu chính là tìm được nhan nặc, lần này sự kiện lúc sau, hắn trinh thám sở cũng sẽ đại thu đả kích, nhưng tổng so vô pháp ở thượng kinh sinh tồn tới muốn hảo rất nhiều. Hảo, người trước đi ra ngoài đi, ta suy xét một chút nhan chính lâm nói. Đối với báo nguy, nhan chính lâm biết không coi là hiện tại loại tình huống này tốt nhất lựa chọn, hắn không phải không có nghĩ tới, chính là một khi báo nguy. như vậy rất nhiều chuyện hắn đều đem vô pháp khống chế tiểu nặc có thể hay không thật sự tìm không thấy ninh tuyên ở dương thần rời đi sau nói trong thanh âm mang theo run rẩy chúng ta báo nguy đi nhan chính lâm thật sâu hít một hơi nói ở báo nguy trước nhan chính lâm còn không quên trước gọi điện thoại đến nhan thị khởi động nguy cơ xã giao đem nhan thị tổn thất hàng đến thấp nhất nhan chính lâm không hổ là một cái xuất sắc thương nhân bất luận cái gì thời điểm đều không quên vì nhan thị suy xét báo nguy đã là không có lựa chọn nào khác nhan chính lâm báo nguy lúc sau thực mau liền kinh động thượng kinh toàn bộ cảnh giới nhan chính lâm ở thượng kinh lực ảnh hưởng rất lớn thực mau vô luận là truyền thông vẫn là thương giới chính giới đều đã biết nhan chính lâm tư sinh tử sự tình ninh tuyên tồn tại cũng sẽ không chỗ nào che giấu nhan chính lâm cùng ninh tuyên quan hệ cũng trói tới rồi cùng nhau đem ở là có thể có có thể không tốt là sớm tại 3 năm trước đây nhan tịch liền phân phó lâm nhất dương hủy diệt ninh tuyên chút bất ham sinh hoạt trải qua truyền thông cũng không thể đảo đến những cái đó dèm pha Tống Di ở nghe được Nhan Chính Lâm báo nguy lúc sau, trực tiếp đem trong tay cái ly té ngã trên mặt đất, Nhan Du Dọa gắt gao xúc ở sofa mặt sau, Nhan huynh nhưng thật ra không có quá lớn phản ứng, nhiều năm Tống Di bồi dưỡng đối mặt chút sự tình đã sớm đã lạnh nhạt, đối với Nhan huynh tới nói, Nhan Nặc mất tích là tốt nhất, nàng vui vẻ còn không kịp đâu. Tống Di không nghĩ tới Nhan Chính Lâm sẽ vì Nhan Nặc mà không màng chính mình mặt mũi. nàng vẫn là quá coi thường Nhan Nặc đối với Nhan Chính Lâm lực ảnh hưởng, trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. Đối với Ninh Tuyên tới nói, Sự tình tuân ra là kết cục tốt nhất, nhan chính lâm đem vĩnh viễn cũng vô pháp phủ định nàng tồn tại, nàng là nhan chính lâm tình nhân không tồi, chính là có thể làm thượng kinh tam đại đầu sỏ chi nhất tình nhân lại không phải mỗi người đều có thể làm được, nàng đem cũng muốn chính thức đi vào xã hội thượng lưu, hiện tại chỉ cần tìm được nhan nặc liền hảo. Đương sự tình tuân ra lúc sau, trong lúc nhất thời Kiều Vũ Hàn, Vương Cẩn, Vương Khuê đồng thời cấp nhan tịch gọi điện thoại, theo sau Lam Lam cũng gọi điện thoại lại đây. đều bị Nhan Tịch một câu hào môn bên trong này sớm đã không hiếm lạ, không có gì, nhưng đại kinh tiểu quái cấp chắn trở về, Trình Lâm biết Ninh Tuyên tồn tại Nhan Tịch khẳng định là đã sớm biết, Sở Hữu cũng không có biểu hiện đặc biệt giận mình, ngược lại có chút vui vẻ tiếp nhận rồi cảm giác. Bởi vì lần này sự tình thập phần bí ẩn, nhưng lại không có không ra phong tưởng, vẫn là bằng mau tốc độ truyền khắp thượng kinh, thượng kinh xuất động Sở Hữu có thể xuất động cảnh lực ở trạng vạng thời điểm rốt cuộc xác nhận phụ nữ chạy trốn phương hướng, trắng đêm triển khai điều tra. Cơm chiều sau Nhan tịch đang ở bờ sông Phóng Hà Đèn, chỉ là chuông điện thoại tiếng vang lên, nhan tịch vừa thấy là Lâm Nhất Dương điện báo, lập tức đi đến phụ cận góc, chuyển được điện thoại. Tiểu thư, đã xác nhận, nàng đem nhan nặc bán cho một cái thực bẩn cùng tiểu sân thôn, nơi này không có tín hiệu, ta là đi đến trên đỉnh núi mặt lại đả thông điện thoại Lâm Nhất Dương đứng ở trên đỉnh núi mặt nói. Tuy rằng bốn phía chính là đen nhánh, nhưng hắn trong lòng lại có quan minh, đó chính là nhan tịch, không biết từ khi nào bắt đầu nhan tịch ở Lâm Nhất Dương trong lòng. Đã không chỉ là khế ước tồn tại. Ngươi có hay không nguy hiểm nhan tịch hỏi. Sơn Thôn, nhan tịch rất ít đi qua, nhưng cũng biết người kia yên thưa thớt, khẳng định sẽ không quá an toàn. Sẽ không, cùng tiểu thư phái lại đây hai vị đại ca ở bên nhau. Tiểu thư, chúng ta muốn cứu nhan nặc sao Lâm Nhất Dương nói. Hiện tại cứu nhan nặc thật là tốt nhất thời cơ, như vậy nhan chính Lâm khẳng định sẽ thiếu nhan tịch một tân tình. Lâm Nhất Dương nghĩ đến, hắn không biết nhan tịch mục đích rốt cuộc là cái gì. Phần 153 Không cần, người đem ngày hôm qua ở khách sạn chụp ảnh chụp chia Dương Thần, ta tưởng bọn họ hiện tại hẳn là đặc biệt sốt ruột mới đối nhan tình nói. "Tiểu thư, chính là Lâm Nhất Dương nói." "Một Dương, nhan gia nhân tình ta trước nay đều không hiếm lạ, ở cái này sự tình chung, chúng ta đều là người đứng xem, còn có phát quá tin tức lúc sau trực tiếp đưa điện thoại di động vứt bỏ, các ngươi ba người lưu lại một người giám thị nơi nào hết thảy, bảo đảm tiểu hài tử không cần bị đưa tới địa phương khác nhan tình nói." "Ta hiểu được." "Tiểu thư Lâm Nhất Dương nói." Lâm Nhất Dương từ nhan tịch nói xôi thai ra rất nhiều, cảm thấy nhan tịch thế lực khẳng định sẽ không so nhan ra kém nhiều ít, nhưng là hắn từ đầu đến cuối đều đoán không ra nhan tịch mục đích, đối với hắn tới nói, nhan tịch chính là một cái mê. Hắn thực thích giải đố, nhưng cũng biết nhan tịch không phải hắn có thể đoán hiểu, hắn có tự mình hiểu lấy, biết cái gì gọi là một vừa hai phải. quả điện thoại lúc sau, nhan tịch cũng liền hoàn toàn yên tâm, kế tiếp cơ hội sẽ thuận lợi trang bị nhan tịch tưởng phương hướng tiến hành, từ chiều nay bắt đầu. bao gồm tô thị tin tức kinh đều bá ra nhan nặc mất tích sự tình buổi tối thời điểm nhan chính lâm tiếp nhận rồi phóng viên phỏng vấn nhan tiên sinh xin hỏi đối lệnh công tử mất tích ngươi là nghĩ như thế nào thượng kinh đô thị phóng viên hỏi phóng viên cũng không có hỏi đặc biệt nhạy bén vấn đề từ nhan chính lâm báo nguy kia một khắc bắt đầu toàn bộ thượng kinh người đều đã biết nhan nặc tồn tại đồng dạng cũng biết ninh tuyên tồn tại có một số việc hiện tại đã vô pháp ở thay đổi hơn nữa hắn sau này còn muốn ăn phóng viên này một chén cơm ta không có gì cái nhìn Làm một cái phụ thân, ta chỉ hy vọng tiểu nặc có thể mau chóng trở lại bên cạnh ta, Hoan nên mọi người cung cấp tương quan manh mối nhan chính lâm nói. Nhan tịch nhìn đến một đoạn này, khoe miệng châm trọc cười cười, nhân ra nói con hát vô tình, chính là nhìn đến nhan chính lâm, nhan tịch cảm thấy thương nhân mới là xuất sắc nhất con hát. Xin hỏi nhan tiên sinh là tính toán nhận nhan nặc sau một cái tiểu sách báo phóng viên hỏi, vấn đề này rất nhiều ở đây phóng viên cũng không dám hỏi, bất quá lại là tất cả mọi người tò mò vấn đề. Nhan Nạc từ đầu đến cuối đều là ta hài tử, không có có nhận biết hay không vừa nói Nhan Chính Lâm nói. Không thể không nói Nhan Chính Lâm thập phần giả hoạt, một cái đơn giản hỏi đáp ngăn chặn sở hữu phóng viên kế tiếp vấn đề, Nhan Tịch nhìn đến nơi này lúc sau, trực tiếp đóng tivi, tiếp thu tin tức phỏng vấn, đối với Nhan Chính Lâm tới nói là chuyện thường ngày, Nhan Tịch cũng không cảm thấy hiếm lạ. Tiểu tịch, không có việc gì đi Trình Lâm nhìn đến vừa mới tắt đi tin tức phỏng vấn Nhan Tịch hỏi. Không quan hệ, trình bá, hào môn trung trước nay liền không thân tình. có Ta đã sớm biết, với ta mà nói hết thể đều không sao cả, chỉ là chúng ta nhàn nhã chi lữ sợ là muốn kết thúc nhan tịch nói. Tìm được nhan nặc chỉ là thời gian vấn đề mà thôi, sở hữu sự tỉnh thực mau liền phải kết thúc, này ra diễn chính mình cũng coi như là một cái vai phụ, chính mình vẫn là thành thành thật thật ngốc tại một bên liền hảo. Ta đi thu thập một chút đồ vật, chúng ta sáng mai đi trình lâm nói, nói xong liền xoay người tưởng phòng đi đến. kéo lần, không cần chính mình hướng nguy hiểm địa phương chạy đa ni em nói. Trung Quốc và phương Tây, phương gia đình vẫn là có điều sai biệt. Daniel cũng có thể đại khái nghĩ kỹ sở hữu sự tình nguyên do. Nhan ra người đối với hắn tới nói giống như là xài lang giống nhau. Hắn thập phần lo lắng Nhan Tịch tình cảnh. Không có nguy hiểm, ta bất quá là giống nhau người đứng xem, không có người sẽ để ý ý nghĩ của ta, chỉ là đi một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Thực mau liền kết thúc Nhan Tịch nói. Vậy là tốt rồi Daniel nói. Nhan Tịch nhìn qua văn văn tĩnh tĩnh. Daniel lại biết nhan tịch là một cái thích mạo hiểm người, tựa như lần này sự tình, đánh đại khái có thể đoán được trung gian có nhan tịch thân ảnh, hắn cũng sẽ không tin tưởng sự tình sẽ đơn giản như vậy, hắn chỉ là không biết nhan tịch mục đích rốt cuộc là cái gì. Giờ phút này Thượng Kinh, Dương Thần, Nhan Chính Lâm, Ninh Tuyên đều ở Thượng Kinh cục công an bộ chỉ huy, Dương Thần di động tiếng chuông vang lên, mọi người đều đồng thời nhìn về phía Dương Thần, bọn họ từ buổi chiều đến bây giờ không có tìm được chút nào nhan Nặc thân ảnh. có lẽ cái này tiếng trung sẽ là bọn họ hy vọng mau xem là ảnh chụp dương thần mở ra di động cao hưng nói hiện tại di động độ phân giải còn không phải thực rõ ràng nhưng là vẫn là có thể thấy rõ ràng khuôn mặt dương thần sau khi nói qua cảnh sát trực tiếp đem ảnh chụp đao loạt trên máy tính mặt ở dùng màn hình phóng đại la tiểu nặc ninh tuyên nhìn đến ảnh chụp trung tiểu hài tử thân ảnh nói mau đem dãy số hồi bắt cảnh sát bộ chỉ huy quan chỉ huy trần tường nói không được đã tắt máy dương thần gọi quá điện thoại lúc sau nói Có thể cha được điện thoại là nơi nào đánh lại đây sao Trần Tường suy nghĩ một chút nói. Cha không đến, đối phương dùng chính là nặc danh dãy số, chỉ có trong nháy mắt thời gian, ta cũng vô pháp truy tung Hiện tại điện thoại tắt máy, đối phương khả năng đã ta rất in, cái này dãy số về sau cũng sẽ không lại dùng kỹ thuật viên lắc lắc nói. Phía dưới còn có chữ viết Dương Thần Chính mình xem qua tin tức sau nói. Mặt trên viết chút cái gì nhan chính lâm hỏi. Mặt trên viết chính là, thời gian là đêm qua, ở rầm rộ trấn khách sạn Dương Thần nói. Lập tức thông chi gần nhất đồng sự chạy tới rầm rộ chấn Trần Tường nói. Phân phó hoàn thành sau, hiện trường Lâm vào một mảnh bận rộn bên trong, tuy rằng là đêm qua, nhan chính Lâm cũng rốt cuộc thấy được hy vọng. Dương Thần, ngươi biết tin tức sẽ là ai phát lại đây sao Trần Tường hỏi. Không rõ ràng lắm Dương Thần nói, biết hắn số di động thượng kinh người có rất nhiều, dù sao cũng là làm trinh thám, có chút tuyên truyền mặt trên khó tránh khỏi sẽ có hắn tư nhân điện thoại. Chính ngươi ngẫm lại. Bất quá ta cảm thấy người này hẳn là từ đã biết bị bắt cóc chính là nhan gia công tử, hơn nữa rất có khả năng là từ ngày hôm qua bắt đầu liền biết, hắn lúc ấy không có báo án, không biết mục đích là cái gì, toàn bộ trong quá trình có hay không xuất hiện cái gì đặc thù người trần tường phân tích nói. Không hổ là thượng kinh cảnh sát tinh anh, hai câu lời nói liền nói nói yếu điểm, phân tích đến nhưng thật ra thập phần chuẩn xác, nghe được phân tích sau, Ninh Tuyên trực tiếp một ngông làm được bảng quan ghế trên, cả người lâm vào một mảnh thật sâu hồi ức bên trong. ninh tiểu thư nghĩ đến người nào sao trần tường nhìn đến ninh tuyên biểu hiện lúc sau hỏi không có chỉ là cảm thấy thật là đáng sợ ta lo lắng tiểu nặc không biết tiểu nặc hiện tại thế nào ninh tuyên nơm nớp lo sợ nói từ vừa mới phân tích ninh tuyên lập tức nghĩ tới lâm nhất dương chỉ có hắn mới biết được hải tử mất tích ở sau khi mất tích nàng đã từng đánh quá lâm nhất dương điện thoại xin giúp đỡ chính là đường lâm nhất dương cự tuyệt còn chặt đứt liên hệ từ ảnh chụp chung ninh tuyên minh bạch lâm nhất dương hoặc là hắn an bài ra người lúc ấy khả năng liền ở khách sạn Vì cái gì lúc ấy hắn không cứu ra tiểu nặng, Ninh Tuyên khó hiểu. Ninh tiểu thư yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cứu ra tiểu công tử Trần Tường nói. Ninh Tuyên biểu hiện hắn biết Ninh Tuyên nhất định biết cái gì, nhưng là Ninh Tuyên không nghĩ nói hắn cũng không tiện hỏi nhiều, hắn không nghĩ đi đặt chân bên trong tranh đấu. Đối với hắn tới nói, chỉ cần tìm được rồi tiểu hài tử liền vạn sự đại cát. Ninh Tuyên biết chính mình phía trước muốn căn lâm nhất dương bọn họ đoạn tuyệt quan hệ, chính là hắn chưa từng có nghĩ đến quá như bây giờ tình huống. Có như vậy trong nháy mắt nàng hoài nghi quá có phải hay không Lâm Nhất Dương bắt cóc nhan nặc, hiện tại nhìn đến là không có khả năng, vì cái gì Lâm Nhất Dương ở như vậy giờ tay có thể với tới địa phương lại đều không muốn giúp chính mình một phen, giờ phút này Ninh Tuyên trong lòng đối Lâm Nhất Dương tràn ngập hận ý. Buổi tối, Phái ra đi cảnh sát nhân dân điều tra toàn bộ rầm rộ chấn, không có tìm được phụ nữ rời đi dấu vết, điều tra có Lâm vào một khắc trọng khốn cảnh, bất quá cũng may còn thấy được một ít hy vọng. Buổi sáng Đối với nhan tịch tới nói sẽ thượng kinh bọn họ cũng không gấp, buổi sáng còn không quên chậm gì gì đi uống cái điểm tâm sáng Như vậy Trình Lâm cảm thấy hắn càng ngày càng lộng không hiểu nhan tịch ý tưởng Nhan tịch nhìn đến Trình Lâm biểu tình, cười cười cũng không có nói lời nói Điểm tâm sáng sau, nhan tịch bắt thông lâm nhất dương điện thoại Phần 154 Một dương, hiện tại tình huống thế nào chuyển được điện thoại lúc sau, nhan tịch lập tức hỏi Phụ nữ không có lại trở về Ngày hôm qua nàng rời đi thời điểm một vị đại ca còn chuyên môn đi theo dõi quá, không có trở về dấu hiệu Lâm Nhất Dương nói. Nhìn nhan nặc cuối cùng trưởng thành nơi đã bị định ở nơi nào, các ngươi hiện tại ở nơi nào nhan tịch hỏi. Chúng ta ở bên cạnh một cái thôn xóm nhỏ Lâm Nhất Dương nói. Là ngươi đề nghị nhan tịch hỏi. Nếu là ở cùng cái thôn xóm, cảnh sát một cha sẽ biết Lâm Nhất Dương đoàn người tồn tại, thập phần không bảo hiểm. Xem ra Lâm Nhất Dương an bài sự tình càng ngày càng chu đáo chặt chẽ. Đúng vậy Lâm Nhất Dương nói. Ngày hôm qua vấn đề này hắn cũng suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn là làm ra như vậy quyết định. Ân, Hảo, các ngươi đêm qua sẽ không liền ở trên núi lại đây một đêm đi. Nhan Tịch tin tưởng Lâm Nhất Dương có thể làm ra như vậy quyết định. Lâm Nhất Dương chỉ ở điện thoại kia đầu cười cười, không có trả lời Nhan Tịch, nhưng đã cho Nhan Tịch tốt nhất đáp án. Một Dương, chạy nhanh rời đi, trở lại Thượng Kinh sau lại đem thôn nhỏ tin tức nói cho Dương thần Nhan Tịch nói. Tuất ta hiểu được Lâm Nhất Dương nói. Ân. Đi trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút nhan tịch nói. Hai người giao lưu hảo hết thảy lúc sau liền treo điện thoại, nhan tịch đoàn người cũng đúng là thu thập đồ vật tính toán hồi thượng kinh. Có lẽ đối với nhan tịch đoàn người tới nói, du lịch đi thế giới các nơi cũng không phải tốt nhất nghỉ ngơi, tìm một cái chấn nhỏ, hưởng thụ mấy ngày nhàn nhã thời gian nhưng thật ra lựa chọn tốt nhất. Trở lại thượng kinh lúc sau, nhan tịch ở biết nhan nặc sự tình đến tuột cùng xảo có bao nhiêu hỏa, từ tin thời sự đến internet, từ báo chi đến tiểu đạo tin tức. Đại gia đàm luận đều là nhan nạc sự tình, nhan tịch sắc mặt không có không có dư thừa biểu tình, dường như hết thể đều cùng nàng không quan hệ. Nhan tịch đạt tới Thượng Kinh sau không lâu, lâm nhất dương đoàn người cũng phong trần mệt mỏi về tới Thượng Kinh, bất quá đoàn người so nhan tịch đổ nước điệu thấp rất nhiều, ba người trang điểm dường như nông dân công giống nhau, cũng không có người cảm thấy này ba người có cái gì đặc thù, đến Thượng Kinh lúc sau, ba người liền tách ra hành động. Tách ra sau, lâm nhất dương về đến nhà toilet chúng phát ra cuối cùng một cái tin tức, Lúc sau đưa điện thoại di động trực tiếp dâm thoái sử dụng sau này nước trôi đi, tuy rằng lâm nhất Dương đối với loại này thiêu tiền hành vi vẫn là rất đau lòng, nhưng so với nhan tịch tầm quan trọng cũng liền không sao cả. Đang lúc tất cả mọi người chân tay luôn cuống thời điểm, Dương thần có thu được một cái tin tức, lần này có hai bức ảnh, một chương là có nhan nặc thân ảnh ảnh chụp một khác chương còn lại là thôn nhỏ toàn bộ bên ngoài, bất quá lúc này đây không có văn tự nhắc nhở, chỉ có thể dựa bọn họ cạnh tranh chính mình đi tìm. Nhìn đến này hai bức ảnh Dương thần cảm thấy người này thật đúng là ác thú hợp nhau, không cầu tiền tài, cũng không cầu danh lợi, đối với người này tôi nói, phát ảnh chụp lại đây thật giống như là một hồi trò chơi, đến nỗi thắng thua từ hiện tại xem ra là có thể nghĩ, từ ảnh chụp chung có thể thấy được, chụp ảnh chính là hôm nay sáng sớm, hiện tại đã là giữa trưa, buổi sáng ảnh chụp hiện tại mới phát lại đây, tất cả mọi người không rõ này dụng ý, chính là phát ảnh chụp người hiện tại đã nằm ở trên giường ngủ rồi. Lập tức xuất động mọi người tìm kiếm tìm cái hạ thôn trang trần tường nói, ngày hôm qua ngao một ngày suốt đêm, hiện tại rốt cuộc có tiến triển, hắn hận không thể chạy nhanh đem nhiên tìm được, hiện tại đối mặt truyền thông cùng chính giới thượng tầng nhân sĩ, hắn một cái nho nhỏ quan chỉ huy nhưng ăn không tiêu. Ta cùng ngươi cùng đi nhan chính lâm nói. Ta cũng đi dương thần nói, tuy rằng lần này sự tình hắn không có làm tốt, nhưng là hắn vẫn là muốn nhìn đến mọi người cuối cùng đem nhan nặc tìm được. Dương Chính Thám Thỉnh ngươi giúp ta đem cái này phát tin nhắn người tìm được nhan chính lâm nói. Nhan chính lâm trong lòng hận thấu cái này phát tin nhắn người. Từ tin nhắn chung hắn minh bạch người này có vô số lần cơ hội có thể cứu ra nhan nặng. Nhưng từ đầu đến cuối đều không co ra tay. Hắn không rõ trong đó dụ ý. Nhưng ở hắn xem ra. Cái này thật giống như là vì xem hắn chê cười giống nhau. Đối với hắn là một loại vũ nhục Hắn sao có thể liền dễ dàng như vậy buông tha người này đâu. Nhan tiên sinh. Thực xin lỗi. Hiện tại loại này số di động bài chỉ có tiêu tiền là có thể mua được, hơn nữa cũng không có mặt khác manh mối, thật sự muốn điều tra ra rất khó, ta chỉ có thể tận lực tìm một chút, đi xem cuối cùng chụp ảnh địa điểm có hay không lưu lại cái gì manh mối dương thần nói. Hắn không có cự tuyệt, cũng không có tiếp thu, ở hắn xem ra chạy nhanh tìm được nhan nặng hắn nhiệm vụ cũng liền kết thúc, về sau hắn cũng không nghĩ ở tiếp loại này hắn tử, khó khăn quá lớn, từ phát ảnh chụp góc độ tới xem, một khi điều tra, như vậy điều tra phạm vi liền quá lớn. có thể là nhan thị kẻ thù, lại hoặc là đối thủ cạnh tranh. Nhan thị thành lập nhiều năm, ở Thượng Kinh đã có rất sâu căn cơ, muốn điều tra khó tránh khỏi sẽ đề cập đến rất nhiều, hắn không nghĩ đi đặt chân. Đoàn người trực tiếp đánh xe đi tới rầm rộ trấn bởi vì là trực tiếp khai xe cảnh sát, sở hữu một giờ liền đến rầm rộ trấn lấy ra ảnh chụp hỏi qua trong thôn mọi người, rốt cuộc ở một cái lao giả chung đã biết thôn nhỏ cụ thể địa chỉ. Đoàn người liền hướng về thôn nhỏ mà đi, chính là ở một nửa lộ đều còn không đến thời điểm Xe đã vô pháp tiến đến, mặt sau chỉ có thể dựa đi, lão giả dẫn đường, đoàn người đi theo lão giả mặt sau, tuy rằng cảnh sát trải qua rèn luyện, nhưng là là đường núi đi lên thập phần khó khăn, liền càng không cần phải nói nhan chính lâm đám người. Chờ đến thôn trang nhỏ thời điểm thiên đã thực tối sầm, còn hảo có nguyên vẹn chuẩn bị, mang lên đèn tin chờ vật phẩm. Thôn trang nhỏ bên trong người rất ít, cũng chỉ có mười mấy hộ nhân ra, nơi này người thực bẩn cùng, phòng ở đi lên dùng cục đá cái thành, một tầng lâu. Nóc nhà không có đủ mọi màu sắc ngói lưu ly, có rất nhiều màu xanh lá mái ngói, ban đêm thôn trang nhỏ ánh đèn có vẻ thập phần tối tăm, một đám người đã đến đánh vỡ thôn nhỏ bình tĩnh. Thực mau mọi người liền đem nhan chính lâm đoàn người chắn ở cửa thôn, đại đô thị cảnh sát trong lúc nhất thời cũng đều chân tay luôn cuống, còn Hảo Dương thần phía trước xử lý quá cùng loại án kiện, làm mọi người không đến mức chân tay luôn cuống. Xin hỏi các ngươi thôn trưởng là vị nào Dương thần đi lên trước nói? Nông thôn gia đình đều thập phần một mạc, so với thành phố lớn. Thôn trang nhỏ bên trong người có vẻ thập phần đoàn kết, nghe được Dương thần nói lúc sau, một cái càng hơn 50 tuổi lão giả đi ra. Ta chính là cái này thôn nhỏ thôn trưởng lão giả nói. Ngươi hảo, ta là Dương thần Dương thần nói. Ta là buồn thôn thôn trưởng triệu đại, các ngươi tới nơi này có chuyện gì sao triệu đại hỏi. Là cái dạng này, chúng ta lại đây là tìm một cái hơn 2 tuổi tiểu hài tử, từ tư liệu thượng biểu mặt bị người lừa bán đến quý thôn Dương thần nói. Ta không biết cái gì tiểu hài tử. Chúng ta thôn là có hai tuổi tả hữu tiểu hài tử, chính là đều là ở buồn thôn sinh trưởng ở địa phương triệu lại nói. Đối với thôn trang nhỏ tới nói, một cái tiểu hài tử cơ hồ hoa rất người một nhà sở hữu thu vào, này trung tình huống ở nông thôn cũng không hiếm thấy. Ngươi còn nói không có, ngươi xem ảnh chụp Ninh Tuyên rốt cuộc nhịn không được nhảy ra đi nói. Đối với Ninh Tuyên tới nói, nhìn thấy chính mình nhi tử cũng chỉ kém một bước, lại bị triệu đại đổ ở ngoài cửa, làm mẫu thân, nàng mấy ngày qua dốc hết sức lực đã làm nàng trở nên thập phần tiểu tụy Sinh nhan nặc thời điểm có lẽ có mặt khác phương tiện nguyên nhân, nhưng là dù sao cũng là từ trên người nàng rơi xuống một miếng thịt, là nàng linh hồn một bộ phận. Ninh Tuyên nói, làm Dương Thần lao lao hãn, cho Ninh Tuyên một cái xem thường, trong lòng nhịn không được mắng Ninh Tuyên là ngu ngốc, như bây giờ tình huống là có thể làm như vậy sao, làm như vậy có lẽ bọn họ đoàn người đều rất khó đi ra thôn nhỏ. Nhan chính lâm thấy được Dương Thần xem thường, đem Ninh Tuyên kéo về hắn bên người, nơi này người đều không có cái gì tri thức, đạo lý rất khó giải thích. Nhan Chính Lâm cũng chân tay luôn cuống. Đại gia cùng nhau đem bọn họ đuổi ra thôn đi một cái hơn 30 tuổi trung niên nam nhân nói nói. Đúng vậy, đem bọn họ đuổi ra đi. Chúng ta không có gặp qua cái này tiểu hải tử, đem bọn họ đuổi ra đi. Một người sau khi nói qua nhiều người phụ họa, Nhan Chính Lâm bọn họ đoàn người tới người tương đối thiếu, đương nhiên đấu không lại tồn tại ba bốn mươi người tốt. Thôn trưởng, phiền thoái người giúp ta khuyên nhủ các hương thần, làm thân hương nhóm không cần liền kích động dương thần nói. Móc ra trong lòng ngực thuốc lá đưa cho triệu đại Triệu đại tiếp nhận thuốc lá Phất phất tay Sở hữu thôn dân liền an tinh xuống dưới Thôn trưởng là cái dạng này Tiểu hài tử này thật là bị người lừa bán đến quý thôn Như vậy đi Chỉ cần ngươi làm thôn dân đem hài tử giao ra đây Phí dụng phương diện chúng ta hảo thuyết dương thần nói Tiền đối với nhan chính lâm tới nói cũng không phải bao lớn con số Hiện tại quan trọng nhất chính là hài tử bình an Phần 155 Tiểu tử Chúng ta là sẽ không dễ dàng tin tưởng của các ngươi, chúng ta thật sự không có gặp qua cái này tiểu hài tử triệu đại nói. Như vậy đi, thôn trưởng, ngươi nói cái số dương thần nói. Cứu ra nhan nặc, đây là duy nhất cơ hội, nếu chờ đến ngày mai, có lẽ trong thôn mặt người liền sẽ đem nhan nặc rời đi, đến lúc đó lại muốn tìm được nhan nặc liền càng ngày càng khó khăn, có lẽ căn bản là không có khả năng lại tìm được rồi. Thôn trưởng, nơi này là 5.000, ngươi xem có đủ hay không? Cái này tiểu hài tử này đối vợ chồng duy nhất hài tử, hơn nữa hy vọng nhiều năm, thỉnh thôn trưởng châm trước một chút dương thần nhìn đến thôn trưởng không nói lời nào, trực tiếp từ trong bao mặt lấy ra 5.000 khối đưa cho thôn trưởng nói. Thiết chứng, ngươi lại đây một chút thôn trưởng nói, lại không có tiếp nhận dương thần trong tay tiền. Vị này chính là thiết chứng ca đi, là cái dạng này, hài tử đối chúng ta này đối vợ chồng thật sự đặc biệt quan trọng, ta cũng biết ngươi khẳng định cũng hy vọng muốn chính mình tiểu hài tử, chút tiền ấy là một chút tâm ý dương thần nói. Đem triệu đại không có tiếp nhận tiền đưa cho thiết chứng, thiết chứng nhìn nhìn Dương Thần, có nhìn nhìn mặt sau xuyên thập phần tốt ninh tuyên cùng nhan chính lâm, hắn biết chính mình cấp không được tiểu hài tử như vậy giàu có sinh hoạt, nhưng hắn đối với hài tử hy vọng tuyệt đối không phải ít cho người khác. Như vậy đi, ta ở thêm một chút Dương Thần nói, có từ bao chung lấy ra một chồng, đại khái ở một vạn khối tả hữu, thêm lên chính là một vạn năm. Vị này tiểu ca, ngươi cũng là cái hiểu lý lẽ người, ta chỉ là muốn cái hài tử. Ta liền cái kêu bà nương không có khả năng sinh đẻ, ta năm ngoái nơi đi đảo than đá trăm tay ngàn đắng mới tích góp tới rồi tiền, tưởng mua một cái tiểu hài tử thiết chứng nói. Nông thôn chung đối với hài tử hy vọng thập phân đại, vẫn là liên tiếp bọn họ tương lai hy vọng, từ thiết chứng nói chung cũng biết lừa bán hài tử là không đúng, nhưng bọn hắn thật là không có cách nào, đây cũng là xã hội thể chế hạ lại một vấn đề. Như vậy đi, thiết chứng ca, ngươi đem hài tử giao ra đây, ta tự cấp ngươi thêm 5.000. Ngươi mang tẩu tử đi thành phố lớn bên trong bệnh viện nhìn xem, hảo hảo kiểm tra một chút, có lẽ sau đó không lâu các ngươi liền có các ngươi chính mình hài tử dương thần nói. Hiện tại loại tình huống này, không có biện pháp khác giải quyết, thiết chứng nhìn đến dương thần thành khẩn cũng tâm động, có chính mình cốt đủ, ai nguyện ý đi mua một cái tiểu hài tử tới dưỡng. Hảo đi, bà nương, đem hài tử ôm xuất hiện đi thiết chứng nghĩ đến thật lâu, tiếp nhận dương thần trong tay tiền nói. Cái này trung gian có rất nhiều lần trần tường muốn lao ra đi, nhưng ngại với nhan chính lâm. hắn áp chế chính mình xúc động rốt cuộc hải tử an toàn quan trọng nhất trần tường sinh với thượng kinh khéo thượng kinh cùng nhau tới cảnh sát tổng tới đều không có gặp qua tình huống như vậy bọn họ trong lúc nhất thời cũng không biết xử lý như thế nào thiết chứng tức phụ đem hải tử ôm ra tới sau đưa cho dương thần dương thần tiếp nhận hải tử đưa cho ninh tuyên ninh tuyên nhìn nhan nặc tuy rằng chỉ có hai ngày thời gian nhưng là cảm giác nhan nặc làn da cũng thô giáp cảm giác thượng ngủ cũng không phải thừa căn ổn nguyên bản thuần miên quần áo cũng đổi thành vải thô áo tang Nước mắt trực tiếp không ngừng đi xuống rớt, nhan chính lâm ôm chặt lấy bọn họ mẫu tử. Thôn trưởng, cảm ơn ngươi hỗ trợ, một chút chút lòng thành dương thần có đệ mấy trăm khối cấp thôn trưởng. Đối với thôn nhỏ tới nói, mấy trăm khối đã là rất lớn một bút thu vào thôn trưởng cũng không có cự tuyệt. Ta tìm hai người đưa các ngươi rời đi đi thôn trưởng tiếp nhận tiền sau nói. Vậy cảm ơn tồn tại dương thần nói. Thôn nhỏ lộ rất khó đi, ba ngày đi vào tới thời điểm đều rất khó càng không cần phải nói là buổi tối. Có quen thuộc người đưa ra đi tự nhiên là lựa chọn tốt nhất, hơn nữa Dương Thần cũng không nghĩ chờ đến ngày mai, đối với nhắc tới tin tức người đến tuột cùng là ai Dương Thần căn bản liền không nghĩ điều tra. Dạng sáng, đoàn người rốt cuộc về tới xe dừng lại địa phương, Dương Thần có cấp dẫn đường hai vị thôn dân tỏ vẻ một chút, nhan chính lâm, Ninh Tuyên cùng nhan nặc trực tiếp thượng phía trước một chiếc xe, hai ngày này đối với bọn họ tới nói thật giống như đã trải qua một thế kỷ như vậy trường, Ninh Tuyên ôm nhan nặc chính xác đường nhỏ trước sau không chịu buông tay. Chân không biết đã mài ra nhiều ít cái huyết phao, nhan nặc có lẽ là nằm ở mụ mụ trong lòng ngực ăn ổn, tuy rằng lộ thực sốc này. Lại ngủ thập phần thơm ngọt, lên xe sau nhan chính lâm cùng ninh tuyên cũng đều dựa vào ngủ rồi. Chân tương cùng Dương thần ngồi ở mặt sau một chiếc trên xe mặt, trần tương trước sau mang theo tò mò ánh mắt nhìn Dương thần. Sự tình hôm nay xử lý không phải bình thường con đường, theo lý thuyết thiết chứng đề cập nhi đồng lửa bán là đã cấu thành phạm tội. Dương thần Ta muốn biết ngươi vì cái gì làm như vậy Trần Tường rốt cuộc kìm nén không được chính mình lòng hiếu kỷ, đối dương thần hành vi có chút bất mãn hỏi. Cảnh sát Trần, ta không như vậy làm còn có thể như thế nào làm dương thần hỏi ngược lại. Chúng ta có thể ngày mai tìm rất nhiều cảnh sát lại đây, trực tiếp bắt người là được Trần Tường nói. Rất nhiều cảnh sát lại đây, hai tử đã sớm bị mang theo rời đi thôn, thôn dân đều sẽ một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, hơn nữa bốn phía đều là núi lớn, chẳng lẽ ngươi nguyện ý đến lúc đó lục soát sơn. còn không nhất định có thể lục soát được đến, đêm nay không đem hải tử mang ra tới, qua đêm nay liền rốt cuộc mang không ra Dương Thần nói. Ngươi như thế nào biết, đừng quên ta mới nói cảnh sát Trần Tường không phục nói. Ngươi là cảnh sát, ta là trinh thám, ta không cần tuân thủ các ngươi làm việc thủ đoạn, nếu quả lần sau gặp được tình huống như vậy, chính ngươi thử một chút Dương Thần không kiên nhẫn nói, hai ngày này hắn đem cả đời này xem thường đều nhận hết. Dương Thần nói xác minh ở Trần Tường trên người, ở vài năm sau một lần nhi đồng lửa bán án kiện trung Trần Tường chịu nhiều đau khổ, lúc ấy hắn mới thật sâu cảm nhận được Dương Thần những lời này ý tứ. Ngươi Trần Tường không biết nên như thế nào phản bác. Trên xe có khôi phục một mảnh yên lặng, Dương Thần cũng rốt cuộc kiên tâm, chẳng sợ khả năng sẽ mất đi nhan ra cái này đại khách hàng. Hắn cũng không tính toán ở nhúng tay kế tiếp sự tình. Chiếc xe vừa mới đến thượng kinh thời điểm, sắc trời mới hơi hơi bình minh. Dương Thần còn chưa tới mục đích địa liền trực tiếp xuống xe. Hắn đã ba cái buổi tối không có nghỉ ngơi, nếu cảnh sát đã nhúng tay. như vậy kế tiếp sự tình liền cùng hắn không có quan hệ trần tương bốn dĩ liền xem dương thần không vừa mắt hắn cảm thấy dương thần xử lý phương pháp có rất lớn vấn đề dương thần xuống xe hắn cũng không có ngăn cản kỳ thật sự tình xử lý phương thức có rất nhiều loại dương thần lựa chọn chẳng qua là trực tiếp nhất hắn là trinh thám không phải cảnh sát không cần phải không tuân thủ chút khuôn sáo hắn phải làm chính là muốn đạt tới mục đích liền hảo mấy ngày nay sự tình hắn yêu cầu rất dài một đoạn thời gian mới có thể kết thúc nhan chính lâm không có mang ninh tuyên trở lại biệt thự mà là trực tiếp đem ninh tuyên mang về nhan ra thông qua lần này sự tình nhan nặc trước sau là muốn nhận tổ quy tông lần này sự tình tuy rằng sợ hãi nhan chính lâm đối với nhan chính lâm tới nói cũng là một cái cơ hội buổi sáng đến nhan ra thời điểm tống di còn không có rời giường trong viện bên trong chỉ có người hầu như cũ bắt đầu bận rộn bất quá đại đa số người đều sợ nhan chính lâm không dám lên tiếng nhan chính lâm trực tiếp mang theo ninh tuyên vào phòng cho khách cũng làm ninh tuyên trực tiếp lưu tại phòng cho khách nghỉ ngơi Mấy ngày mấy ngày bọn họ đều thật sự mệt hoài, nghỉ ngơi tốt lúc sau bọn họ kế tiếp còn có nhiều hơn sự tình yêu cầu xử lý. mươi 86 đoạn tuyệt tra con quan hệ. Tân một ngày, nhan tịch ở một mảnh yên lặng trung hưởng thụ báo táp trước thời gian, nhan nặc trở về, theo tất nhan chính lâm hôm nay sáng sớm thiên còn chưa minh, liền trực tiếp mang theo ninh tuyên đi nhan ra, xem ra nhan nặc danh phận có lẽ sẽ như vậy định rồi xuống dưới, bất quá nhan tịch cũng không xuất ruột, mấy ngày nay vì tìm được nhan nặc, Nhan Chính Lâm cơ hội đều không có nghỉ ngơi, lấy Nhan Chính Lâm làm người, hắn sẽ không kéo mỏi mệt bất kham thân mình tới xử lý mấy ngày này phát sinh sự tình, kế tiếp phát sinh sự tình, Nhan Tịch không tính toán làm Nhan Chính Lâm như vậy bình ổn gió lốc, lúc này còn muốn ở thêm một chút hỏa mới được, nếu chỉ đốt tới như vậy một chút, như vậy kế tiếp còn có cái gì diễn có thể sướng, như thế tuyệt hảo cơ hội tốt, Nhan Tịch có như thế nào sẽ dễ dàng buông tha như thế tốt cơ hội đâu, gần nhất là em mở quốc thị trường chứng khoán mùa thịnh vượng. Tài chính lưu chuyển phi thường đại, Trình Lâm đã mỗi ngày ban ngày xử lý tốt đủ loại văn kiện. Daniel Bởi vì ở Tô Thị Ngây người mấy ngày, Lam Lam An bài cùng Daniel bàn Bạc người hai người đang ở video đàm phán. Như vậy làm công phương thức ở M Quốc đã là thường thấy hiện tượng. Nhưng ở Hoa Hạ, chính là mười mấy năm sau cũng không có đạt tới như vậy trình độ. Đã là thuê xa hoa office building, bên trong có đủ loại nhân viên công tác. Nhan tịch mở ra máy tính, nhìn đêm qua Lâm Nhất Dương phát lại đây điều kiện. Bên trong có Lâm Nhất Dương ở đi theo Nhan Nặc trong quá trình sở chụp sở Hưu ảnh chụp, phi thường kỹ càng tỉ mỉ, hơn nữa không một chương ảnh chụp đều chụp thực rõ ràng. Xem qua sở Hưu ảnh chụp lúc sau, Nhan Tịch tuyển ra một chương ảnh chụp, đem máy tính địa chỉ web liên nhận được nước ngoài vờ, ở thông qua vờ trực tiếp dùng Nặc danh phương thức đã phát một loại ảnh chụp đến một nhà tiểu tạp chí xã. Nhan Tịch lựa chọn chính là Tống Chí cường hóa trang sau ảnh chụp, ảnh chụp trung hình ảnh là Tống Chí cường đang ở đem Nhan Nặc đưa cho bọn buôn người ảnh chụp. làm xong này hết thể lúc sau nhan tịch nhìn nhìn thời gian mới chín giờ quá nhìn đến chờ ảnh chụp trở thành tin tức hẳn là còn phải đợi một giờ tả hữu nhan tịch sở dĩ lựa chọn kia ra tiểu tạp chí xã chủ yếu là bởi vì kia ra tạp chí xã có một cái chính mình độc lập internet mà chính mình trang web cùng một cái đại hình trang web được hưởng tin tức cùng chung quyền lợi tin tưởng này bức ảnh thực mau là có thể hỏa đi lên 3 năm tới nhan tịch máy tính kỹ thuật ở trình lâm dạy dỗ hạng đã có thể cùng trình lâm tương định nổi Bất quá trừ bỏ hai cái đương sự ở ngoài không có người thứ ba biết. kéo lần, ngươi có thể hay không không cần như vậy cười, ta như thế nào cảm thấy thấm người Daniel nhìn đến nhan tịch khép lại máy tính sau tươi cười nói. Daniel, ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu, ta thật thương tâm nhan tịch cười trả lời. Trước kia tuy rằng cùng Daniel coi ở chung, nhưng không có lâu như vậy, nhưng hai người ở chung càng lâu nhan tịch càng thêm hiện Daniel không chỉ có đôi mắt thực độc hơn nữa đối cũng thực độc. Có lẽ là một đoạn này thời gian tương đối hưu nhàn, Daniel cũng dần dần dỡ xuống phòng ngự mặt nạ đi. Ngan bạn đừng, ngươi có phải hay không lại có cái gì chỉnh người kế hoạch Daniel nói. Ngươi muốn biết nhan tịch mang theo một tia nguy hiểm tươi cười đối Daniel nói. Không muốn biết, ngươi chiếu cố hảo tự mình liền hảo, trước kia ta như thế nào không có phát hiện ngươi như vậy thích mạo hiểm Daniel nói. Mỗi người đều có mạo hiểm ước số, chủ yếu là xem ngươi mạo hiểm ước số có hay không so kích phát nhan tịch nói. Phần 156. hai người chậm rãi trò chuyện từ bắt đầu đấu võ mồm đã tới rồi hiện tại công tác ở tô thị mấy ngày chung hai người cảm thấy hẳn là phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút đều yên tâm sở hữu công tác bất quá đối với nhan tịch tới nói cũng không có quá lớn khác biệt dù sao nàng vẫn luôn là làm phủi tay trường quầy đối với lam lam bọn họ nhan tịch vẫn là tương đối yên tâm mỗi tháng thời điểm xem một lần báo biểu là được cái khác thời gian nhan tịch đều là chính mình ăn bài mười giờ nhiều thời điểm trên mạng một đoạn tin tức lập tức phát hỏa lên Một chương người xa lạ chụp ảnh chụp, lộ ra mấy ngày nay đại gia truy tra hồi lâu đều không hề manh mối chấn tướng, ảnh chụp chung nữ nhân có lẽ rất nhiều người đều không xa lạ, nhưng làm người chú ý chính là trang điểm quái dị nam tử. Đương tin tức bà ra lúc sau, nhan tịch biên đi chuẩn bị điểm sang quý, nàng nhưng không trông cậy vào chờ hạ buổi chiều còn sẽ có cơ hội ăn cơm trưa, đối này Daniel cũng chỉ là khó hiểu nhìn. Nhìn nhan tịch, nhan chính lâm trả lời nhan ra sự tình, chỉ có hai cái dậy sớm người hầu thấy được. Hai cái người hầu sợ chọc phiền thoái, trực tiếp che giấu nhan chính lâm trở về sự tỉnh, Tống Di cũng không biết đã tìm được rồi nhan nặc, sáng sớm lên lúc sau tâm tình thập phần không tồi, lên làm ngõ mở ra tivi nhìn đến một đoạn này tin tức thời điểm, nàng giật mình trực tiếp đem điều khiển từ xa ném tới rồi trên mặt đất, người khác có lẽ nhận không ra ảnh chụp chung người là ai, nàng không có khả năng nhận. Không ra, ba năm tới, mỗi ngày xuất hiện ở chính mình bên người quản gia. Tống Di đem Tống Trí cường lặng lẽ gọi vào bên ngoài đỉnh hong gió, Nhan ra sân rất lớn, đình hóng gió lại là ở chính giữa, sở hữu cũng không sợ người sẽ nghe lén, hơn nữa không phải gần gũi cũng nghe không đến hai người đang nói chút cái gì. Tháng 6 thời tiết, nhan ra trong viện hoa khai thật diễm, cùng đầy trời dương quang hình thành có quan hệ trực tiếp, trong viện bên trong nói đều nói phân bất đồng nhan sắc mà đặc biệt gieo trồng, nhìn qua thập phần bắt mắt. Trí cường, ngươi có biết hay không ngươi bị người chụp lén tống di nhỏ giọng hỏi? Chụp lén, không có khả năng, ta cố ý chú ý quá. Ta cũng không có bị người theo dõi Tống chí Cường đối chính mình thập phần tự tin, hắn không tin hắn đã bị người theo dõi. Ảnh chụp đều thượng tivi, ngươi còn nói không có Tống Di nói. Tống Di không nghĩ tới ở cuối cùng một khắc đã xảy ra chuyện như vậy, có lẽ là bởi vì Tống Di chuẩn dạng, ở nhìn đến Tống chí Cường ánh mắt đầu tiên liền biết, đối với Tống Di tới nói lần này sự tình tuyệt đối không thể bại lộ. Sao có thể Tống chí Cường rốt cuộc có chút sợ hãi, hắn cũng biết Tống Di không phải là nói dỡn, biểu tình có vẻ có chút khẩn trương. Ngươi yên tâm, chụp đến chính là ngươi hóa trang sau ảnh chụp, chính ngươi phải chú ý không cần lộ ra dấu vết Tống Di suy nghĩ một chút nói, hiện tại đã không còn hắn pháp. Ta biết như thế nào làm Tống Chí cường nói. Ân, vào đi thôi, đừng làm người nhìn ra sơ hở Tống Di dặn dò nói. Tống Chí cường rời khỏi sau, Tống Di một người làm ở trong sân mặt, thời tiết thực nóng bức, chỉ chốc lát sau Tống Di cái chán liền toát ra mồ hôi. Tống Di biến đứng dậy đi vào, vừa mới đi vào phòng, liền vừa vặn nhìn đến nhan chính lâm Tử trong khách phòng mặt đi ra. còn không quên thuận tay tướng môn cấp đóng lại. khi nào trở về tống di nhìn nhan chính lâm không để ý tới chính mình, liền hỏi. nhan chính lâm biểu hiện làm tống di trong lòng một trận đau đớn. nàng ở nhan chính lâm bên người mười mấy năm, nhan chính lâm chưa từng có như vậy đối diện nàng. nàng vẫn luôn cảm thấy bọn họ sẽ nắm tay đến bắt đầu, chính là xuất hiện nhan nặc chính là, nàng đã biết hết thể đều là nàng chính mình hy vọng xa vời. ở nhan chính lâm trong lòng nàng vẫn là so ra kém tiền tài cùng quyền lợi. buổi sáng vừa trở về nhan chính lâm nhàn nhạt nói. Nói xong liền trực tiếp đi nhà ăn, phân phối A-Z chuẩn bị đồ ăn. Trước kia những việc này đều là tống di an bài tốt, ba năm trước đây Trình Lâm cũng sẽ an bài này hết thảy, bất chi bất giác mọi người đều ở phát sinh biến hóa. Nhan Chính Lâm phản hồi lại đây, đi qua Nhan Du bên người, Nhan Du vốn tưởng rằng Nhan Chính Lâm sẽ ôm nàng một chút, không nghĩ tới Nhan Chính Lâm trực tiếp đi vào thư phòng. Nhan Du hốc mắt chung chịu đựng sắp muốn rơi xuống nước mắt, ở Nhan Du xem ra, Nhan Chính Lâm chưa từng có như vậy đối nàng quá, nàng tự nhiên sẽ thương tâm. Trở lại thư phòng, nhan chính lâm cầm lấy điện thoại bắt thông luật sư dây số, tính toán chính thức làm nhan nập nhập nhan ra hộ khẩu, có gọi điện thoại hỏi mấy ngày nay công ty tình huống, nhìn đến nhan thị bởi vì chuyện này cũng không có cái gì ảnh hưởng, nhan chính lâm cũng liền hơi yên tâm. Xử lý xong những việc này lúc sau, nhan chính lâm lại bắt thông nhan tịch dây số, làm nhan tịch lập tức hồi một chuyến đến ra, tiếp điện thoại thời điểm nhan tịch trong tay sang nguyết vừa vặn ăn xong. Cùng thời gian, Ninh Tuyên cũng nhận được Lâm Nhất Dương điện thoại. lâm nhất dương. Ngươi còn không biết xấu hổ gọi điện thoại lại đây, ngươi rõ ràng có như vậy nhiều cơ hội cứu tiểu nặc, ngươi vì cái gì không ra tay, hắn còn chỉ là cái hài tử Ninh Tuyên nói, nhìn đến nhan nặc tay như vậy nhiều khổ, Ninh Tuyên giờ phút này hận thấu lâm nhất dương. Tuy rằng Ninh Tuyên minh bạch bắt cóc nhan nặc khẳng định không phải là lâm nhất dương, nhưng là nàng hiện tại không có phát tiết đối tượng, chỉ có thể đem sở hữu tức giận phát tiết đến lâm nhất dương trên người, đáng tiếc chính là, nàng quá coi thường lâm nhất dương. Ninh Tuyên Nếu ngươi nói thêm gì nữa ta tưởng ta có thể quải điện thoại Lâm Nhất Dương không chờ Ninh Tuyên nói xong liền trực tiếp đánh gãy Ninh Tuyên nói. Chúng ta còn có cái gì hảo thuyết sao, từ nay về sau chúng ta không còn có bất luận cái gì quan hệ Ninh Tuyên quyết tuyệt nói. Phải không, ngẫm lại ngươi tình cảnh hiện tại, ngươi có thể ứng phó sao Lâm Nhất Dương mang theo một tia tiếng cười nói, nhưng ở Ninh Tuyên nghe tới cảm thấy thân thể rét run. Chính Lâm sẽ không mặc kệ ta, ngươi về sau liền ít đi nhọc lòng Ninh Tuyên nói, ở Ninh Tuyên xem ra. Nàng đã trụ vào nhan gia đại trạch, mặt khác hết thể đã sớm không thành vấn đề, tuy rằng nơi này là phòng cho khách, nhưng lại không để cho biệt thự hào quá nhiều, Ninh Tuyên trong ánh mắt lộ ra tham lam. Phải không? Xem ra ngươi đối với ngươi hiện tại hoàn cảnh rất vừa lòng, đừng quên ngươi còn không phải nhan phu nhân, nhan chính lâm sẽ không ở hiện tại lúc này hôn đầu cùng Tống Di ly hôn, ngươi thật sự cảm thấy ngươi có nắm chắc ở nhan gia sinh hoạt đi xuống sao lâm nhất dương châm trọng nói. Hắn đã sớm thấy rõ ràng Ninh Tuyên, Ninh Tuyên quá mức với tham lam. Tuy rằng có chút tiểu thông minh, nhưng ở Lâm Nhất Dương xem ra trung quy khó thành châu áo, một chút nho nhỏ đồ vật là có thể làm nàng quên mất nàng ước nguyện ban đầu. Hắn đã mang ta về nhà, liền không cần ngươi nhọc lòng ninh tuyên nói. Phải không, bất quá ta còn biết, hắn lúc sau luật sư tính toán đem nhan nặc sang tên đến nhan ra danh nghĩa, nhưng ngươi đến lúc đó liền cái gì đều không phải, ngươi cảm thấy nhan chính lâm còn sẽ thiếu nữ nhân sao Lâm Nhất Dương nói, nếu không phải nhan tịch công đạo quá. Hơn nữa hắn có không hy vọng Ninh Tuyên phá hư nhan tịch điện thoại, hắn thật sự không muốn cùng Ninh Tuyên nói nhiều như vậy lời nói. Ngươi Ninh Tuyên nghĩ đến nhan chính lâm phía trước biểu hiện, có loại rất vào vực sâu cảm giác. Như thế nào, hiện tại còn cảm thấy ta nói chính là vô nghĩa sao Lâm Nhất Dương nói. Lâm Nhất Dương sáng sớm liền ở nhan thị đại lâu bên ngoài giám thị nhan chính lâm chuyên nghiệp luật sư cố vấn, vừa mới nhan tịch lại đã tới điện thoại, bằng không hắn cũng sẽ không xác định Ninh Tuyên giờ phút này là một người đơn độc ở bên nhau. Ta muốn như thế nào làm Ninh Tuyên hỏi? Ninh Tuyên, nếu là ta cứu Nhan Nặc, ngươi cho rằng ngươi còn có thể xuất hiện ở Nhan Gia sao? Nếu muốn quá thượng lưu người sinh hoạt, nhớ rõ đem đầu góc mang lên, đến nỗi ngươi có thể hay không ở tại Nhan Gia, liền phải xem Nhan Nặc biểu hiện. Chính ngươi nhi tử nói vậy không cần ta tới giáo ngươi đi, còn có nói cho ngươi bắt cóc ngươi nhi tử chính là Nhan Gia Quảng Gia. Ta tưởng ngươi hẳn là biết xử lý như thế nào đi Lâm Nhất Dương nói, hắn thật sự không nghĩ lại cùng Ninh Tuyên lãng phí môi. lưỡi Hắn vì cái gì muốn bắt cóc Nhan nặc Ninh Tuyên trong lúc nhất thời không có phục hồi tinh thần lại. "Ngươi thật đúng là ai? Ngươi như thế nào liền không tin hắn sau lưng người là ai đâu?" Tưởng Lưu Tại Nhan ra, biểu hiện hảo ngươi dịu dàng hào phóng, không cần biểu hiện cùng người đàn bà đánh đá giống nhau, Lâm Nhất Dương không kiên nhẫn nói. Nói xong liền trực tiếp treo điện thoại, Lâm Nhất Dương cảm thấy Ninh Tuyên 3 năm tới ăn ngon uống tốt cũng phụng, càng ngày càng không đầu óc, cảm giác cùng Ninh Tuyên nói chuyện quá cố sức. Kỳ thật là này 3 năm tới Lâm Nhất Dương trưởng thành Nhan tịch ở M Quốc thời điểm, đều không quên cấp Lâm Nhất Dương hai huynh đệ tìm một ít có thể để cao người tư duy năng lực thư tịch. 3 năm tới Lâm Nhất Dương đã thành thục rất nhiều, cũng hiểu được thích hợp liên tưởng. Nhận được nhan chính Lâm điện thoại lúc sau, nhan tịch thay đổi một cái màu tím váy dài, váy dài vừa mới đến mắt cá chân, che khuất nhan tịch tay háo lớn lên hai chân, nhưng bên hông có rút lại vừa mới xông ra nhan tịch là lướt hấp dẫn dáng người, thời tiết nhiệt nhan tịch cũng không có khoác tóc, hơn nữa trói thành đuôi ngựa. rời đi phòng chức còn không quên lấy thượng đỉnh đầu mũ tuy rằng lộ ra non nớt nhưng toàn bộ nhìn qua cao quý mà yêu nhã vành nón không có che khuất nhan tịch hai chồng. mắt ngược lại là làm người có tìm tỏi đến tột cùng ý tưởng nhan tịch quần áo là trước hai ngày chu tĩnh làm vương cẩn lặng lẽ đưa lại đây toàn bộ đều là từ chu tĩnh thân thủ thiết kế trở lại hoa hạ sau nhan tịch rất ít có cố tình trang điểm quá giống nhau đều là cả đời hưu nhàn trang ở khách sạn thời điểm ngồi cũng tương đương tùy ý cũng không có cố tình đi chú ý vì lần này long trọng nhan tịch mới cố ý trang điểm một chút. chính lâm đi theo nhan tịch cùng nhau ngồi trên thang máy. nguyên bản daniel là muốn đuổi kịp, đừng nhan tịch cự tuyệt. chính lâm rốt cuộc đã từng là nhan gia quảng gia, daniel cái này là không hề thích hợp xuất hiện nhan gia. đi vào nhan gia, tống di nhìn đến cố tình trang điểm quá nhan tịch, trong ánh mắt lộ ra làm người nhìn không thấu cảm xúc, nhan huynh trong mắt tràn đầy ghen ghét. nhan chính lâm tắc không có nhìn về phía nhan tịch, không biết suy nghĩ cái gì. ba Ta đã trở về nhan tịch đi qua đi cùng nhan chính lâm đánh đại chiêu hô, ở trên sofa ngồi xuống. Nghe được nhan tịch nói, nhan chính lâm gật gật đầu, không nói gì, chính lâm thì tại nhan tịch bên người trực tiếp ngồi xuống, hiện tại hắn cũng không phải nhan ra quảng ra, đây là buổi nhan tịch lại đây mà thôi. Sở hữu thấy tống di cùng nhan chính lâm từng người cũng không biết suy nghĩ cái gì, cũng liền không có chào hỏi. Không bao lâu, nhan chính lâm chuyên dụng luật sư liền đi đến, đối với dương trí nhan tịch cũng không xa lạ, tiếp trước thời điểm. Dương Trí Chí chính là nhan thị chuyên nghiệp pháp luật cố vấn, nguyên lai like sớm tại lúc này bắt đầu. Dương Trí Chí chính là nhan chính lâm chuyên dụng luật sư, xem ra chính mình đối nhan chính lâm bên người người hiểu biết vẫn là quá ít chút. Đối với Dương Trí đã đến, nhất giật mình phải kể tới tống gì, nàng hiện tại không biết nhan chính lâm đến tuột cùng muốn làm cái gì, nhưng nàng biết nàng lo lắng nhất sự tình rốt cuộc muốn đã xảy ra. Tổng tài, thái thái Dương Trí ở người hầu dẫn dắt hạ đi tới nói. Phần 157 Ngồi nhan chính lâm nói chính lâm. Như thế nào thỉnh dương luật sư về đến nhà tới Tống Di hỏi. Tiểu Thúy, ta phòng cho khách đem Linh Tiểu Thư thỉnh ra tới Nhan Chính Lâm đối đứng phía sau người hầu Tiểu Thúy nói. Nghe được Nhan Chính Lâm nói, Tiểu Thúy có chút sợ hãi liền xem cũng chưa dám xem Tống Di, liền trực tiếp đi Nhan Chính Lâm nghỉ ngơi phòng cho khách đem Linh Tuyên Thỉnh ra tới. Nhan Chính Lâm, ngươi có ý tứ gì, ở bên ngoài nháo còn chưa đủ, còn có đem tiện nhân này mang về về đến nhà tới Tống Di giật mình nói. Nguyên lai like nàng mới là nhất đốc. Nhan chính lâm đã sớm đem người đưa tới trong nhà nàng còn không có phát hiện, hơn nữa hai người còn ở tại một phòng, đem nàng đến nỗi chỗ nào. Tống Di, từ hôm nay trở đi chính thức đem nhan nặc nhập nhan ra hộ tịch nhan chính lâm nói, nói dạng mang theo nhan nạc Ninh Tuyên cũng ở trên sofa ngồi xuống. Ta không đồng ý Tống Di nổi giận đùng đùng nói, nếu không phải có người ngoài ở, nàng muốn giữ gìn nhan gia phu nhân mặt mũi, có lẽ Tống Di sẽ trực tiếp hướng về phía Ninh Tuyên một đốn hành hung. Bất quá vẫn là nhan tịch tương đối thông minh. ở về nhà lúc sau ngồi thời điểm liền lựa chọn một cái khoảng cách chiến trường khá xa địa phương Ta cũng không có hỏi ngươi ý kiến Chính ngươi đã làm cái gì còn muốn ta tới nói sao nhan chính lâm nói Ta đã làm cái gì gả cho ngươi nhiều năm như vậy Ta nhưng có làm thực xin lỗi chuyện của ngươi Tống Di nói Phải không Ta hỏi ngươi này bức ảnh là chuyện như thế nào nhan chính lâm nói từ túi trung móc ra một chương ảnh chụp Này bức ảnh thật là nhan tịch chia tạp chí xã ảnh chụp Xem ra nhan chính lâm muốn lại đây Ảnh chụp đã làm xử lý Nhìn qua không nguyên bản còn có rõ ràng, ảnh chụp đem người cố ý phóng đại quá. Như thế nào cảm thấy hiện tại là ta sai sao, ngươi không làm liền sẽ không có như bây giờ sự tình Tống Di nói. Hôm nay ta sẽ đem nhan nặc sang tên đến nhan ra danh nghĩa, là nói cho ngươi, mà không phải tuần hoàn ngươi ý kiến nhan chính lâm nói. Không phải tuần hoàn ta ý kiến, vì cái gì muốn như vậy đối ta Tống Di đối nhan chính lâm nói, nước mắt trực tiếp giữ lại, nhan tịch hơi hơi cúi đầu, không để ý tới trước mắt phát sinh hết thảy. ngươi như cũng là ta nhan chính lâm phu nhân nay không có kém nhan chính lâm nhìn đến khóc đến thảm hề hề tống di nói ta không đồng ý trừ phi ta chết nếu ngươi dám đem nhan nặc lưu tại nhan ra ta liền chết cho ngươi xem tống di nói đối với đem nhan nặc sang tên đến nhan ra tống di là tuyệt đối sẽ không đồng ý nhìn đến nhan nặc tống di liền hảo cảm thấy đó là nàng cả đời xỉ nhục mỗi ngày còn phải không ngừng ở chính mình trước mắt xuất hiện nàng là tuyệt đối sẽ không đồng ý chính lâm tiểu nặc ta chính mình mang thì tốt rồi Ngươi đừng như vậy Ninh Tuyên nhìn bị Tống Di nói kích thích tràn ngập tức giận nhan chính lâm nói. Tiểu tiện nhân, chúng ta nói chuyện không dung ngươi tới xen mổm Tống Di nghe được Ninh Tuyên nói nói, Ninh Tuyên lời này làm Tống Di cảm thấy chính mình giống như là vai hề giống nhau. Thực xin lỗi, đều là ta cùng Tiểu Nặc không tốt, ta không cầu cái gì danh phận, thật sự, ta chờ hạ liền mang Tiểu Nặc rời đi. Nhan phu nhân, ngươi đừng nóng giận Ninh Tuyên nói, xem ra Ninh Tuyên là đã nói với Nhan Nặc, Nhan Nặc từ đầu đến cuối đều ngoan ngoan ngốc tại Ninh Tuyên trong lòng ngực. Ninh Tuyên nói xong liền tính toán đứng dậy, nhưng Ninh Tuyên hành động làm Nhan Chính Lâm đem sở hữu sai lầm đều chuyển hướng về phía Tống Di, Nhan Chính Lâm kéo lại vừa muốn đứng dậy Ninh Tuyên, đối Tống Di nói Tiểu nặc sự tình ta sẽ không thay đổi, Tiểu nặc là ta người thừa kế duy nhất. Người thừa kế duy nhất, hình hình cùng Tiểu Du chẳng lẽ liền không phải ngươi hải tử sao Tống Di nói? Bọn họ trung quy không phải nam tử Nhan Chính Lâm nói, Nhan Chính Lâm biết muốn đồng ý rất khó, Tống Di không đồng ý, như vậy thế tất sẽ đối Nhan ra tạo thành ảnh hưởng rất lớn Kinh thành bên kia cũng khách nhân sẽ nhúng tay, đến lúc đó nhan chính lâm sẽ càng khó xử lý. Nhan chính lâm, ngươi lúc trước cưới ta thời điểm là nói như thế nào, không nghĩ tới đến bây giờ ngươi tư tưởng còn như vậy cổ hủ, nữ tử liền không thể sao, ngươi tính toán đem nhan thị tương lai giao cho tiện nhân này sinh tiểu nghiệt chủng Tống Di nói. Ba ba, ta không phải tiểu nghiệt chủng, ta không phải nhan nặc nước mắt lưng tròng đối nhan chính lâm nói. Nhan nặc biểu hiện nhan tịch trong lòng âm thầm vỗ tay, xem ra ninh tuyên thật đúng là không tồi. Tuy rằng ngẫu nhiên sẽ bị lạc, nhưng đối vật chất nhưng thật ra càng ngày càng nặng. Nhan Phu Nhân, là ta không tốt, ngươi không cần đem cho nên sự tình quái hải tử trên người, tiểu nặc là vô tội, đều là ta sai Ninh Tuyên Nhu nhược đáng thương nói. Nhu nhược đáng thương biểu tình nhất có thể thắng đến nam nhân thương tiếc, tuy rằng trong đó không biết sẽ có bao nhiêu thiệt tình, nhưng hiện tại biểu hiện ra ngoài nhưng thật ra không thể càng thỏa đáng hơn. Ninh Tuyên nói vừa mới vừa dứt, Tống Di cầm lấy trên bàn chén trà tựa như Ninh Tuyên tạp qua đi, nàng rốt cuộc nhịn không được. vừa mới tống di vẫn luôn ở áp lực chính mình nàng không ngừng nói cho chính mình phải tin tưởng nhan chính lâm một lần nhưng nhan chính lâm trung quy còn làm tống di thất vọng rồi tống di đem chén trà tạp qua đi vừa vận tạp tới rồi ninh tuyên cái chán huyết tức khắc liền từ ninh tuyên trên chán chảy xuống dưới nhan tịch cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy một màn người cái này mụ phụ thủy không được đánh ta mụ mụ nhan nặc nhìn đến ninh tuyên bị thương lập tức nói tiểu nghiệt trùng không được ngươi ta nói mụ mụ nhan du nói nhan du đã 3 tuổi nhiều người một nhà có thể nghe hiểu nhan nặc nói nói xong nhan du cũng hướng tống di học tập trực tiếp đem ly nước tạp qua đi tống di tạp xong chén trà nghe được nhan nặc nói lúc sau lập tức vọt qua đi ninh tuyên muốn che chở nhan nặc hai người liền vặn đánh lên nhan du cũng không thích nhan nặc hai cái tiểu thí hài bắt đầu lẫn nhau tạp đồ vật ninh tuyên muốn che chở nhan nặc cho nên đối tống di cũng không có thủ tục lưu tình, nhìn đến tống di ở vào hạ phong thời điểm nhan hình không màng nhan chính lâm cũng qua đi hỗ trợ trong lúc nhất thời phòng khách đã sẽ trở thành chiến trường Nhan Chính Lâm vẫn dĩ, tưởng kéo ra Ninh Tuyên cùng Tống Di, chính là trực tiếp bị Tống Di đánh vài cái, Ninh Tuyên lại muốn tránh ở Nhan Chính Lâm mặt sau, nhìn đến phòng khách phát sinh hết thảy, Nhan Tịch cảm thấy nữ nhân này đánh nhau thật là đáng sợ, đều là không muốn sống, Nhan Tịch cùng Trình Lâm trực tiếp trốn đến một bên. Nhìn đến này một tình huống, Dương Trí đương nhiên muốn qua đi chợ giúp chính mình lão bản, chính là đi dây dưa tới rồi cùng nhau, sau lại lại tới nữa mấy cái người hầu, Nhan Tịch cũng ý bảo Trình Lâm qua đi hỗ trợ, cùng nhau mới đưa bọn họ tách ra, nhan hình trên mặt không biết bị ai đánh một cái trường ấn, tóc đã lộn xộn, Tống Di cùng Ninh Tuyên cũng hảo không đến nơi đó đi. Tống Di sắc mặt bị chảo bị thương, Ninh Tuyên đồng ý cũng là, vừa mới cái chán huyết đã chảy tới sắc mặt, nhìn qua thợ. Phân khủng bố, Nhan nặc cùng Nhan Du hai người trên người cũng đều mang theo nho nhỏ thanh ngân, xem ra là hai người tạp đồ vật thời điểm tập đến. Trình Lâm vừa mới quá khứ thời điểm, quần áo cũng bị xé rách chút, cái này phòng khách, sạch sẽ nhất phải kể tới Nhan Thịnh. tống di đừng tưởng rằng ngươi làm tống Trí cường bắt cóc nhan nặc sự tình ta không biết tuy rằng hoa trang ngươi cho rằng ở chung mấy năm ta sẽ nhận không ra sao ta nói cho ngươi vốn di ta chỉ nghĩ đem tiểu nặc lưu tại nhan ra nhưng là hiện tại ta thay đổi chủ ý tiểu nặc một người lưu tại nhan ra không biết có thể hay không bị ngươi trả tấn ninh tuyên từ hôm nay trở đi cũng cũng lưu tại nhan ra nhan chính lâm nói nhan chính lâm có bản lĩnh ngươi đi báo nguy là ta bắt cóc nhan nặc có thế nào Ta hận lúc ấy ta như thế nào không có giết hắn tống gì nói, đã tới rồi này một cái nông nỗi, nàng có thừa nhận hay không cũng chưa không sao cả. Ta vẫn luôn cho rằng ngươi là một cái khoan hồng độ lượng nữ nhân, không nghĩ tới ngươi sẽ làm ra chuyện như vậy, ta lúc trước như thế nào liền cưới một cái ngươi ác độc như vậy nữ nhân, vốn dĩ chuyện này ta không nghĩ nói nhan chính lâm nói. Ngươi không nghĩ nói, cũng không phải vì ta, chẳng qua là vì nhan ra mặt mũi thôi, ngươi chừng nào thì chân chính vì ta suy xét quá. Lúc trước đi lâm như ngươi là vì lâm gia, ta cũng là tống gia tiểu thư, gia tộc không có lâm gia như vậy có tiền, vốn dĩ ta tưởng từ bỏ thời điểm, ngươi nói cho ta, ngươi ái chỉ có ta, vì ngươi ta chờ, chính là ngươi là như thế nào đối ta, ngươi căn bản chính là cái không đáng tin cậy nam nhân, ngươi còn muốn ta thế nào, ngươi nói à, ta nên thế nào tống di đem. Những lời này giống giận ra tới, ngươi gả cho ta không phải cũng là vì nhan phu nhân danh hiệu sao, thật sự chính là vì ta sao nhan chính lâm nói. Hai người cho nhau bóc đối phương khổ đoạn, mười mấy năm ở chung, tổng hội ở bất chi bất giác chung lưu lại rất nhiều không nghĩ phải về nhớ sự tình. Hai người cho nhau vạch trần, nhan tịch hoàn toàn lúc trước một hồi xem diễn, người hầu như cũ cấp ninh tuyên làm cơ sở băng bó, nhìn qua cũng không nghĩ vừa mới giống nhau. Cuối cùng Tống Di như cũ không có ngăn cản nhan nặc nhập hộ nhan ra, nhan chính lâm quyết định làm ninh tuyên cũng dọn nhập nhan ra, từ từng có nhan nặc bắt cóc sự tình lúc sau, hắn cảm thấy nhan ra là nhất án bài. Tuy rằng bắt cóc chính là tống Chí cường, cuối cùng nhan chính lâm không nghĩ vạch trần chuyện này cho tướng, trực tiếp khai trừ rồi tống trí cường, tống di bị nhan chính lâm khí phát run, một câu đều không có biện pháp nói ra liền trực tiếp té xỉu ở trên sofa mặt. Hôm nay cho các ngươi lại đây, chính là cho các ngươi chứng kiến một chút, tiểu tịch, tiểu nặc đến nhan ra ngươi có hay không ý kiến nhan chính lâm hỏi. Không có nhan ra sự tình nàng trước nay đều không quan tâm. Hảo, về sau muốn nhiều chiếu cố một chút tiểu nặc, biết không? Ngươi về sau chính là tiểu nặc tỷ tỉ, tỉ nhan chính lâm được một tức lại muốn tiến một thước nói. Nhan tịch cũng không có đang nói chuyện, không có tiếp thu cũng không có phủ nhận. Nếu có thể nhan tịch thật sự tưởng cùng nhan chính lâm thoát ly quan hệ, nhan tịch hận thấu nhan chính lâm, có như thế nào sẽ đi tiếp thu nhan nặc đâu? Nhan tịch hiện tại chỉ là đem mọi người coi như là người xa lạ mà thôi. Tiểu tịch, ngươi lại đây một chút nhan chính lâm nhìn đến nhan tịch không đáp lời đối nhan tịch nói. Nghe được nhan chính lâm nói, nhan tịch đi qua, sắc mặt vẫn luôn là nhàn nhạt. nhạt. Dường như dối gô giống nhau, không có thực hảo biểu tình, nhìn không ra hỉ nộ ai nhạc. Tiểu tịch, ngươi là ta lớn nhất nữ nhi, ta nhất ngươi chú ý cũng ít nhất, có cái gì yêu cầu cùng ta nói, ta hy vọng về sau ngươi có thể phụ đạo tiểu nặc nhan chính lâm nói. Hiện tại đã liền đem chú ý đánh tới nhan tịch trên người nhan chính lâm thật đúng là tinh với tinh kế, nếu là lấy trước nhan tịch nhìn đến nhan chính lâm như vậy đối chính mình khả năng sẽ thật cao hứng, chính là hiện tại nhan tịch không cao hứng cũng không có thất vọng. Bởi vì hết thảy đều cùng nàng không quan hệ, nàng muốn chẳng qua là phá hủy nhan ra mà thôi. Phần 158 Ở nhan chính lâm nói chuyện thời điểm, Tống Di đã mở đôi mắt, hắn nhìn đến sofa bên cạnh rơi xuống cười dao gọt hoa quả, trên mặt xuất hiện một tia ác độc cùng không màng tất cả, cầm lấy tiểu đao trực tiếp tìm nhan nặc đâm tới. Một màn này nhan tịch xem ở trong mắt, nhan tịch muốn ngăn cản là dễ như trở bàn tay, nhưng nhan tịch không tính toán ra tay, Tống Di tới quá nhanh, nhan nặc có ở bên mặt trên sofa mặt. Hắn ngăn cản căn bản là không kịp, nhan chính lâm nhìn thoáng qua nhan tịch, nhan tịch thật tốt là đứng, trực tiếp đem nhan tịch dùng sức đẩy đi ra ngoài, tính toán dùng nhan tịch thân hình vì nhan nặc chắn đao, Trình lâm thấy như vậy một màn chỉ cảm thấy trái tim đều sắp đình chỉ. Nhan tịch nhìn đến nhan chính lâm cuối cùng một ánh mắt, liền đoán được nhan chính lâm tính toán, nhan tịch trong lòng đột nhiên xuất hiện một tia nguy hiểm ý tưởng, nếu nhan chính lâm muốn làm như vậy như vậy chính mình liền thành toàn hắn, mắt thấy đao liền phải đâm chúng nhan nặc. Nhan Chính Lâm cùng Ninh Tuyên trái tim đầu đỉnh chỉ nhảy lên. Kỳ thật Nhan Tịch đến cuối cùng một khắc đều ở đánh cuộc, đánh cuộc Nhan Chính Lâm đến tột cùng đối chính mình lại cỡ nào không đệ bụng. Biết vừa mới kêu một khắc Nhan Tịch giấu ở nội tâm hướng gần một chút ngọn lửa đã hoàn toàn dập tắt. Từ nhìn đến Lâm Như nhật ký lúc sau, Nhan Tịch hoặc nhiều hoặc ít cũng đã chịu ảnh hưởng. Nàng cho rằng chỉ cần cướp đi Nhan Thị, đả kích Nhan Chính Lâm là được. Hiện tại phát hiện ý nghĩ của chính mình là cỡ nào hấu trí, vô luận là Lâm Như vẫn là chính mình. Chẳng qua là Nhan Chính Lâm quân cờ mà thôi. tuy rằng nhan chính lâm đẩy nhan tịch làm tấm mục nhưng nhan tịch chính mình hoàn toàn có thể tránh thoát tống di đao nhưng nhan tịch cũng không có làm như vậy mà là dùng chính mình bả vai chặn tống di đao nhan tịch tay hơi chút dùng một chút lực giảm bớt tống di lực đạo thứ cũng không phải đặc biệt thơm đương đến đâm vào nhan tịch vai kia trong nháy mắt nhan tịch cảm thụ đau lạnh băng hàn xá đến xương. nàng lòng có giống như lại một lần về tới chính mình bị xét đánh kia một khác linh hồn thật sâu đang run rẩy nhan tịch biết không sẽ thương cập nàng tánh mạng nhưng là Nàng vẫn là thập phần sợ hãi, ở cuối cùng kia trong nháy mắt, Nhan Tịch liền quyết định muốn cùng Nhan ra hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ. Linh Tuyên nhìn đến Nhan Nặc không có thương tổn đến, lập tức tiến lên ôm lấy Nhan Nặc, tống Di biết chính mình lưới lê Nhan Tịch, trong lúc nhất thời cũng trợn tròn mắt, nàng vừa mới giận cực công tâm mới có như vậy hành động, Nhan Chính Lâm nghĩ đến vừa mới chính mình bản năng tính động tác, bất quá nhìn đến Nhan Tịch chỉ là thương tới rồi xương bả vai, Nhan Nặc lông tóc không tổn hao gì, hắn không không có gì tội ác cảm. Tống Di buông tay sau, Nhan tịch khe hở ngón tay lực lượng đem đao rút ra, chính lâm vọt qua đi, dùng tay để lại nhan tịch miệng vết thương, đem nhan tịch ôm ở chính mình nói chung, vừa mới kia một khắc hắn thật sự dọa choáng váng. Vì cái gì, vì cái gì muốn đẩy ta đi đương hắn đào nhan tịch nhìn nhan chính lâm hỏi, nghe được nhan tịch nói, nhan chính lâm trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đáp lại, nghĩ đến vừa mới hành động, nhan chính lâm tay xuất hiện hơi hơi run rẩy. Hắn là con của ngươi, chẳng lẽ ta liền không phải ngươi nữ như sao? Ngươi khiến cho đẩy ta đi ra ngoài chán đau. Nguyên lai like mọi người nói đều là thật sự. Ngươi đi ta mụ mụ chẳng qua là vì lâm ra tài sản. Ngươi chính là như là tống gì nói, là cái vô dụng nam nhân. Có ngươi chỉ cần phụ thân, là ta xỉ nhục. Lâm thị là lâm ra, là ta mẫu thân, cũng là của ta. Vĩnh viễn đều không phải là ngươi. Ta sẽ không từ bỏ lâm ra tài sản nhan tịch lớn tiếng nói. Nghe được nhan tịch nói, trình lâm đệ lại nhan tịch tay đột nhiên cứng đờ. Hắn hơi chút minh bạch nhan tịch dụng ý. nhưng hắn không hy vọng nhan tịch dùng chính mình mệnh đi bác nhan chính lâm người như vậy không đáng nhan tịch ngươi bị quên mất ngươi là ai nữa nhi nhan chính lâm nhìn phát bát nhan tịch nói đẩy chính mình nữ nhi đi ra ngoài chắn đau ngươi biết không ta đã sớm xem ta mụ mụ nhật ký ngươi chính là cái kẻ lừa đảo vì lâm thị mới đi ta mụ mụ lúc sau cướp lấy lâm thị ta mụ mụ yêu ngươi nhưng ngươi chính là cái bạch nhãn lang ngươi không phải người ta hận ngươi ta nhất định sẽ tìm luật sư đoạt sẽ lâm ra hết thẻ trên người chảy ngươi huyết là ta xỉ nhục Ta đều cảm thấy dơ, nhìn đến ngươi làm ta cảm thấy ghê tởm. nhan tịch tiếp tục nói. Quyền lợi cùng tài phú là nhan chính lâm đau đớn, lâm thị hết thể là nhan chính lâm xỉ nhục. nhan tịch không màng tất cả nói ra, chính là vì hoàn toàn trọc giận nhan chính lâm. Phải không, ta nói cho ngươi, từ nay về sau, ngươi không phải ta nhan chính lâm nữ nhi, những năm gần đây, ta cho ngươi ăn cho ngươi mặc, chưa từng có thiếu ta ngươi cái gì, nếu ngươi cảm thấy là một loại xỉ nhục, như vậy ta xem ngươi đã không có ta nhan ra quan hoàn. xem ngươi như thế nào sinh hoạt đi xuống nhan chính lâm tức giận nói nhan chính lâm sợ nhất chính là người khác đào hắn đau chân lâm ra hết thẻ cho thấy ở rất dài một đoạn thời gian đều có người nói nhan chính lâm là một cái ăn cơm mềm tiểu bạch kiểm hiện tại nhan chính lâm cường thế làm rất nhiều người dần dần quên mất quá khứ hết thảy hiện tại có bị nhan tịch một lần nữa nhắc tới nhan chính lâm cảm thấy thập phần nang kham hơn nữa hôm nay nhan tịch đầu tiên là đã xảy ra nhan nặc sự tình hiện tại nhan tịch có phản bác án nhan chính lâm cảm thấy mất hết mặt mũi Ngươi dám sao, không có ngươi tìm làm theo sống được thực hảo, bên ngoài người ta nói rất đúng, mặc kệ ngươi như thế nào trang đều thay đổi không được ngươi quá khứ, thay đổi không được ngươi đã từng cùng hôm nay sở làm hết thể nhan tịch mang theo quật cường nói. Dương trí, chuẩn bị một phần thiết kết thư, ta hôm nay liền cùng cái này nghiệt nữ đoạn tuyệt tra con quan hệ, ta xem ngươi như thế nào sinh tồn đi xuống nhan chính lâm nói. Nhan tịch tồn tại, biết nhan tịch thân thế người càng nhiều, đối với nhan chính lâm tới nói chính là một loại thống khổ. Liền làm cho hắn nhớ tới đã từng thời gian, hắn không muốn hồi ức thời gian. Tổng tài, Nhan Tiểu Thư vẫn là cái hài tử, hiện tại là khí hồ đồ Dương Trí không biết nên nói như thế nào đi xuống. Hắn tuy rằng là lần đầu tiên nhìn thấy Nhan Tịch, nhưng đối Nhan Tịch ấn tượng cũng không tệ lắm, cảm giác Nhan Chính Lâm cũng làm đến quá mức, hắn không quá tán thành Nhan Chính Lâm cách làm. Chỉ cần ngươi nhận sai, ta liền tha thứ ngươi nghe được Dương Trí nói sau, Nhan Chính Lâm mang theo bố thí ngự khí nói. Ta không có sai. Thiên hạ sẽ có chính mình thân sinh phụ thân đẩy chính mình nữ nhi đi ra ngoài chán đao, lại còn có gồm thâu thế tử sản nghiệp, ta đến muốn hỏi một chút thiên hạ sở hữu có hay không làm như vậy người phụ thân, hôm nay ta bất tử, ta liền nói cho mọi người ngươi làm hết thảy, xem ngươi như thế nào đối mặt thế nhân nhan tịch tiếp tục nói. Hôm nay tuy rằng nàng bị thương, nhưng cơ hội như vậy nhưng không nhiều lắm, trừ bỏ trình lâm cùng nhan tịch chính mình, không có những người khác ở chú ý nhan tịch thương thế. Nghiệt nữ, Dương Luật Sư lập tức chuẩn bị nhan chính lâm tức giận nói, ở hắn xem ra nhan tịch quả thực là gàn bướng hồ đồ, không biết hối cải. dương trí nhìn đến nhan tịch vai thượng không ngừng toát ra huyết, nhan tịch sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt. chính lâm âm thầm khuyên nhan tịch vài lần, đều đừng nhan tịch cự tuyệt. chính lâm đành phải làm người hầu lấy ra băng vệ sinh để lại nhan tịch miệng vết thương. nhan tịch biểu hiện thập phần quật cường, nhưng lại mang theo một chút cao quý. dương trí nhanh hơn chuẩn bị tốc độ. chỉ chốc lát sau hai phân thiết kết thư liền chuẩn bị tốt, nhan tịch trực tiếp đi qua. Ở mặt trên ký tên tên của mình, không có chút nào lưu luyến, Nhan Chính Lâm nhìn Nhan Tịch quyết tuyệt, cũng lập tức ở mặt trên ký tên. Nay một phần ta cầm đi, đến nỗi hộ tịch sự tình ta sẽ tìm luật sư xử lý, đến nỗi ta mẫu thân lưu tại lầu ba của hồi môn còn đi Nhan Tiên sinh bỏ những thư yêu thích Nhan Tịch đối Nhan Chính Lâm nói. Nghe được Nhan Tịch nói, Nhan Chính Lâm rốt cuộc minh bạch Nhan Tịch là như thế nào biết cho nên sự tình, vừa mới hắn cũng khí hồ đồ, mới nhớ tới Nhan Tịch loáng thoáng nói nhật ký sự tình. bất quá ở nhan chính lâm xem ra nhan tịch cùng nhan gia đoạn tuyệt quan hệ cũng hảo như vậy liền không lo lắng nhan tịch về sau sẽ đánh nhan thị chú ý hắn không biết chính là nhan thị nhan tịch đã sớm chứng mắt ở nhan tịch trong lòng nhan thị bất quá là một cái món đồ chơi mà thôi hư hy vọng ngươi về sau còn có như vậy quật cường không cần ở cầu ta nhan chính lâm nói ta chết đều sẽ không tới cầu ngươi trình bá chúng ta đi nhan tịch nói đem thiết kết thư đưa cho chính lâm đây chính là chính mình dùng đổ máu đại giới đổi lấy Cũng không thể ném, đến chạy nhanh làm người xử lý hộ tịch sự tình Như vậy mới có thể cùng nhan ra đem quan hệ đoạn đến triệt triệt để để Trình Lâm tiếp nhận sau đặt ở nhan tịch bao bao nội Nhan tịch lúc này sắc mặt càng ngày càng tái nhận Trình Lâm trực tiếp bế lên nhan tịch, đi ra nhan ra Lái xe thẳng đến phụ cận bệnh viện, đến bệnh viện sau trải qua bác sĩ băng bó Trình Lâm kiên trì làm nhan tịch nằm viện Giờ phút này Trình Lâm nhìn đến nhan tịch không có việc gì Cũng không có vừa mới lo lắng, ngược lại có chứa một tia tức giận. trình bá ta không phải không có việc gì sao ngươi đừng lo lắng nhan tịch nói tiểu tịch ngươi có biết hay không chính mình đang làm cái gì ngươi có cái vạn nhất làm sao bây giờ trình lâm lo lắng nói nhan tịch có thể nghe ra trình lâm nôn nóng trong thanh âm mang theo run rẩy trình bá ta không có việc gì vừa mới có một bộ phận là ta trang cuối cùng ta dùng đuôi phượng châm cầm máu bác sĩ không phải vừa mới nói không lưu nhiều ít huyết sao đều không cần truyền máu nghỉ ngơi mấy ngày thì tốt rồi nhan tịch nói nghỉ ngơi mấy ngày liên hảo Nhưng ngươi không nghe thấy bác sĩ nói sẽ lưu lại vết xẻo sao, ngươi là nữ hài tử, như thế nào một chút đều không để bụng Trình Lâm không đổi khí nói thật dài một đoạn. Nghe được Trình Lâm nói, nhan tịch cảm thấy Trình Lâm thật sự có làm lão mụ tử tiềm chất, càng ngày càng giống, hiện tại một chút đều không nghĩ lúc trước cái kia trầm mặc thiếu ngôn Trình Lâm. Bất quá nhan tịch từ Trình Lâm trên người thấy được quan tâm, vừa mới bị tống di lưới lê thời điểm, Trình Lâm tiến lên ôm kia trong nháy mắt, nhan tịch thấy được quý trọng cùng yêu quý. Trình bá. Ta biết sai rồi Nhan Tịch nhìn Trình Lâm không chê phiền lụy nói, rốt cuộc quyết định đánh gãy Trình Lâm nói. Về sau đừng làm chính mình mạo hiểm, biết không Trình Lâm nói, khó trách Lan Trạch Hy sẽ làm Daniel nhìn chằm chằm Nhan Tịch. Trình Lâm cảm thấy chính mình còn không bằng Lan Trạch Hy hiểu biết Nhan Tịch, nghĩ thầm về sau muốn nhiều chú ý mới được. Ơn, đã biết, Trình Bá, làm luật sư chạy nhanh xử lý thiết kết thư sự tình, tốt nhất là hôm nay là có thể làm tốt Nhan Tịch nói, nàng cũng không thể làm chính mình huyết bạch chảy, Người đi phùng châm thời điểm. ta đã làm luật sư đi xử lý trình lâm nói trình lâm trước đây liền từ nhan tịch trong mắt thấy được quyết tuyệt hắn đương nhiên sẽ không làm nhan tịch huyết bạch lưu tuy rằng nhan tịch cách làm trình lâm một chút đều không tán thành nhưng nhan tịch cùng nhan gia thoát ly quan hệ trình lâm vẫn là thập phần tán thành hắn không nghĩ nhìn đến nhan tịch thống khổ ở nhan gia tới nói nữ hài bất quá là tương lai một kiện giao dịch vật phẩm chỉ là nhan tịch làm cách làm mang quá mức cấp tiến cảm ơn trình bá nhan tịch mang theo mỉm cười nói sắc mặt vẫn là thực tái nhận Tuy rằng nhan tịch dùng đôi phượng châm âm thầm cầm máu, nhưng là nhan tịch vì diện giống, cầm máu dùng rất nhiều huyết tới chế tạo một cái trường hợp, hắn không thể làm hảo hảo cơ hội liền như vậy bổng phí. Nhan tịch nhìn đến ghế trên cái kia dính đầy huyết váy dài, nhan tịch trong lòng đối chính mình châm trọng nói, nguyên lai chính mình cũng có thể đối chính mình như vậy tàn nhẫn. Nghỉ ngơi một chút, ta đi gọi điện thoại làm Daniel lại đây bổi người chỉnh lâm nói, hắn còn muốn xử lý nhan tịch sự tình, còn có cấp nhan tịch ngao chút bổ máu canh. Sợ Nhan Tịch lại làm cái gì không tốt hành động, quyết định tìm Daniel lại đây nhìn Nhan Tịch. Hảo đối với Trình Lâm nói, Nhan Tịch có một tia bất đắc dĩ, nhưng là vẫn là đồng ý. Vừa rồi chính mình thủ đoạn thật sự quá mức với vội vàng, bất quá như vậy liền hảo, làm chính mình đối Nhan ra cũng hảo, đối tất cả mọi người hảo, chính mình sau này đem sẽ không lại có bất luận cái gì băn khoăn. Hôm nay bắt đầu, Nhan Tịch liền chính thức cùng Nhan Chính Lâm đứng ở đối lập một mặt, không cần ở che giấu chính mình. Nhìn đến Lâm như nhật ký lúc sau. Nhan tịch thể hội nói lâm như đối nhan chính lâm ái, đã từng một lần nhan tịch chỉ nghĩ trả thù tống gì, sau đó đem nhan thị đoạt lại đây, trở về lúc sau, nhan tịch đã từng mâu thuẫn quá, nàng cảm thấy chính mình vẫn là quá mức thiện lương, bất quá hôm nay làm nhan tịch một lần nữa giác ngộ lại đây, từ giờ trở đi, có oan báo oan, có thủ báo thủ, nàng đem sẽ không nơi tay mềm. chương 87 đỉnh ước Hôm nay nhan tịch rốt cuộc chặt đứt sở hữu cái gọi là thân tình, chính là ngược lại như cũ ở ẩn ẩn làm đau. Tuy rằng sớm đã không có cảm tình, nhưng sự tình hôm nay ở nhan tịch trong lòng vẫn như cũ để lại thật sâu vết thương. Thân tình là nhan tịch kiếp trước lớn nhất quyến luyến, đã từng có người nói quá, miệng vết thương liền tính là khỏi hẳn cũng sẽ lưu lại thật sâu miệng vết thương. Tiểu tịch, về sau không cần làm như vậy nguy hiểm sự tình, ngươi là nữ hài tử, ta biết ngươi như thế nào là nguyên lý do, nhưng không thể lấy thương tổn thân thể của mình vì đại giới trình lâm không kiên nhẫn này phiền nói. Trình bá, ta đã biết. Về sau sẽ không làm như vậy, Nhan Tịch nghe được Trình Bá quan tâm lời nói nói, Trình Bá tuy rằng có chút oán trách, nhưng nhìn ra được Trình Lâm là quan tâm chính mình, Nhan Tịch cảm thấy thập phần cao hứng. Phần 159. Đã biết liền hảo, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút, Trình Lâm nhìn Nhan Tịch hơi tái nhợt khuôn mặt nhỏ nói. Nhan Tịch gật gật đầu không có nói nữa, nhìn nhìn Trình Lâm liền hơi hơi nhắm hai mắt lại, hôm nay Nhan Tịch chính thức cùng Nhan ra thoát ly quan hệ, Trình Lâm còn có rất nhiều sự tình muốn đi xử lý. Nhắm mắt lại nhan tịch nghị nghị chính mình hôm nay sợ làm hành động, nhan tịch giờ phút này trong lòng vẫn là thập phần lo lắng, tim đập ra tốc. sự tình hôm nay chính mình thật sự quá mạo hiểm. Theo lần, thế nào Daniel vừa mới đi vào phòng bệnh môn, cũng chưa tới kịp thấy rõ ràng nhan tịch, liền hỏi nói. Ta không có việc gì nhan tịch nói, có nhiều người như vậy quan tâm thật tốt. Sau khi bị thương nhan tịch dặn do quá trình lâm, chính mình bị thương sự tình, nhan tịch cũng không tính toán nói cho Lam Lam cùng Tiểu vũ hàn bọn họ. Nhan tịch biết bọn họ đối chính mình quan ái, một khi chính mình bị thương nguyên nhân chuyển đi ra ngoài, bọn họ khó tránh khỏi sẽ đối nhan thị ra tay, nhan tịch không tính toán dễ dàng buông tha nhan ra mọi người, nhan tịch muốn cho nhan chính lâm thể hội đạo ra phá người vong tư vị, muốn xem đến nhan thị thân thủ hủy ở nhan chính lâm trên tay. Theo lần, ngươi ra cửa thời điểm đáp ứng quá ta, lấy bản lĩnh của ngươi không có khả năng dễ dàng bản nhân đâm chúng, có thể nói cho ta ngươi bị thương lý do sao Daniel nghiêm túc nói. Daniel cùng nhan tịch ở chung mấy năm, tự nhiên biết nhan tịch bản lĩnh, nhưng nhan tịch hiện tại lại bị thương, trừ phi nhan tịch chính mình nguyện ý, nhan ra người hắn cũng gặp qua, bằng không nhan tịch không có khả năng bị thương. Ta không có phản ứng lại đây nhan tịch nhược được nói, nhưng ánh mắt lại không dám xem Daniel. Tính, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút Daniel nhìn nhìn nhan tịch nói. Hắn đối nhan tịch không có chút nào biện pháp, nhìn nhìn nhan tịch đi ra phòng bệnh, hắn đối nhan tịch không có chút nào biện pháp, nhan tịch nhìn như đơn giản. Kỳ thật nội tâm tương đương cố trước, đối mặt nhan tịch hắn từ trước đến nay chỉ có thỏa hiệp phân, thật sâu thở dài một hơi, lấy ra di động, bắt thông một cái dây số. Daniel từ trình lâm trong miệng đã biết đại khái tình huống, hắn biết chuyện này hắn giấu không được, đồng thời cũng cảm thấy là chính mình không tốt, có lẽ hắn hẳn là đi theo nhan tịch đi nhan ra mới đúng. Ở Daniel cùng trình lâm kiên trì hạ, vốn dĩ buổi tối nghĩ ra viện nhan tịch không tình nguyện lưu tại bệnh viện, nhìn đến như thế quan tâm chính mình hai người, nhan tịch cũng không đành lòng tự tuyệt. cũng biết sự tình hôm nay làm cho bọn họ hai người lo lắng liền vâng theo bọn họ ý kiến lưu tại bệnh viện có lẽ là cùng nhan gia hoàn toàn chặt đứt quan hệ có lẽ là mất máu quá nhiều không có bài xích bệnh viện nước sắt trùng hương vị nhan tịch một đêm ngủ ngon nhưng thật ra ngủ thập phần an ổn nhan tịch tỉnh lại thời điểm nhìn đến ghé vào chính mình mép giường thân ảnh khiếp sợ màu cọ nâu đầu tóc mí mắt phía dưới còn mang theo hơi hơi quầng thâm mắt này không phải đã mất đi liên hệ thật lâu lan trạch hay sao hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này Nhìn đến Lan Trạch Hy, Nhan Tịch không biết vì cái gì, tổng cảm thấy chính mình lại như vậy một tia chuẩn dạng, nhìn Lan Trạch Hy một hồi lâu lúc sau, phát hiện Lan Trạch Hy vẫn là ngủ say, Nhan Tịch liền nhắm hai mắt lại. tự nhi, tỉnh lại đều không gọi tỉnh ta, còn tính toán giả bộ ngủ sao Nhan Tịch vừa mới nhắm mắt lại liền truyền đến Lan Trạch Hy thanh âm, hơi hơi hồn hậu thanh âm, dường như có thể xuyên thấu Nhan Tịch linh hồn, Nhan Tịch giờ phút này cảm thấy tiếp tục nhắm mắt lại cũng không phải, mở cũng không phải. Trạch Hy Sao ngươi lại tới đây nhan tịch hơi hơi trầm mặc một chút nói. Trốn tránh vẫn luôn đều không phải biện pháp, nhan tịch biết, hiện tại nàng có thể làm cũng chỉ có đối mặt, khoảng thời gian trước nhan tịch còn đang suy nghĩ, lan trạch hy hẳn là muốn tới 8 tháng đế thời điểm mới chân chính 3 năm thời gian, như thế nào sớm như vậy liền tới rồi, tỉnh lại khi nhìn đến lan trạch hy, nhan tịch thập phần ngoài ý muốn, nhưng trong lòng lại ấm áp. Ta không thể tới sao lan trạch hy dùng thâm thủy ánh mắt nhìn nhan tịch, xem nhan tịch cảm thấy chính mình trong lòng có một tia hoảng loạn, không biết làm sao. lan trạch hy thanh âm nhàn nhạt, nhạt, làm người nắm lấy không ra nhan tịch biết hắn ở trách cứ chính mình ba năm chi ước dựa theo nói không có đến kỳ nhưng là nhan tịch lại đánh thời gian kém gần cầu nhan tịch vốn dĩ cho rằng lan trạch hy sẽ trách cứ chính mình chính là nhìn đến như vậy lan trạch hy nhan tịch không biết nên như thế nào biểu đạt đối mặt daniel thời điểm nhan tịch đương hắn là bằng hữu sở hữu nhan tịch đối daniel có một tia xin lỗi đối mặt trình bá quan tâm nhan tịch như cũ như thế nhưng đối mặt lan trạch hy Nhan Tịch không phải làm sao. Thực xin lỗi Nhan Tịch nhìn Lan Trạch Hy nói, nghe được Nhan Tịch một câu thực xin lỗi. Lan Trạch Hy đứng lên, trực tiếp ôm lấy Nhan Tịch. Tịch nhi, ngươi biết không, ở nghe được Daniel điện thoại thời điểm, ta cảm giác chính mình toàn thân máu đều đọc lại. Ta buông sở hữu hết thẻ chạy tới, ta chưa từng có như vậy sợ hãi quá. Tịch nhi, ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ Lan Trạch Hy nói, trong thanh âm mang theo một chút nghẹn nào. Nhan Tịch có thể cảm nhận được Lan Trạch Hy ôm chính mình, trong lòng ngực còn có hơi hơi rút rẩy. Nhan Tịch có thể cảm nhận được ở hắn trong lòng ngực, chính mình thật giống như chân bảo giống nhau, một bên nói một bên ra tăng trong lòng ngực lực độ, dường như muốn đem Nhan Tịch xoa tiến cốt thủy, làm Nhan Tịch hơi hơi có điểm đau, nhưng Nhan Tịch lại không có đẩy ra Lan Trạch Hi, ngược lại có chút không muốn xa rời. Về sau sẽ không Nhan Tịch cùng ôm lấy Lan Trạch Hi, Lan Trạch Hi cảm giác mới hơi chút hảo một chút. Hai người lúc sau không có ở nói thêm cái gì, biết Lan Trạch Hi không ở run rẩy mới buông ra Nhan Tịch, ở nhận được Daniel điện thoại kia một khắc, Hắn thật sự rất sợ hãi, sợ hai hắn sẽ như vậy không thấy được nhan tịch. Ba năm tới, hắn không hy vọng đem nhan tịch xả tiến ra tộc sự tình trung. Hắn nói cho chính mình, không cần đi gặp nhan tịch. Hắn biết chính mình một khi đi gặp nhan tịch, khả năng liền sẽ cấp nhan tịch mang đến nguy hiểm. Hắn tìm Daniel, hy vọng ở hắn không ở trong khoảng. Thời gian này Daniel có thể bảo hộ nhan tịch. Ba năm tới hắn nỗ lực làm chính mình cường đại. Hắn cường đại hơn đến sẽ không ở xuất hiện cha mẹ đã từng bi kịch, từ lần đầu tiên gặp mặt. Hắn liền rốt cuộc rời không ra hai mắt của mình. đã từng cho rằng Nhan Tịch là hắn quan trọng tồn tại. Chính là ở nhận được Daniel điện thoại kia một khắc, hắn chưa kịp nghe Daniel nói xong sở hữu tình huống, ở nghe được Nhan Tịch bị thương kia một khắc, hắn liền sở hữu nói đều nghe không vào, trực tiếp treo điện thoại. Hắn lập tức buông trong tay sở hữu sự tình, không mang tất cả đuổi tới Hoa Hạ, chỉ là hy vọng đi hảo hảo xem xem nàng. ở tới Hoa Hạ trên đường, hắn ở trên phi cơ đứng ngồi không yên, luôn luôn thanh lanh hắn. Chưa bao giờ biết hắn nguyên lai like còn có như vậy một khắc, đi vào bệnh viện ngoài phòng bệnh, nhìn đến nhan tịch tái nhợt khuôn mặt nhỏ, nhìn đến nhan tịch không có trở ngại, hắn tâm đột nhiên an bình, chỉ cần nhan tịch không có việc gì, liền an tâm rồi. Nhìn đến nhan tịch ngủ nhan, hắn không đành lòng đi quấy rầy nhan tịch, ngồi ở giường bệnh biên, mười mấy tiếng đồng hồ độ cao khẩn trương bất chi bất giác liền ngủ rồi, nhan tịch tỉnh lại thời điểm hơi hơi động tĩnh kinh động hắn, hắn đã tỉnh lại, chính là nhìn đến nhan tịch không có động tĩnh. Hắn nội tâm hy vọng Nhan Tịch có thể đánh thức hắn, nhưng đợi một hồi lâu, phát hiện Nhan Tịch có tiếp tục nhắm hai mắt lại, hắn liền có chút nóng nảy, nói chuyện thái độ cũng không tốt lắm. Ngươi nói, nói chuyện phải giữ lời hắn biết chính mình vừa mới lừa độ, Lan Trạch hy bung ra Nhan Tịch nói. Ấn Nhan Tịch gật gật đầu, có nhiều người như vậy vì chính mình lo lắng, Nhan Tịch lần đầu tiên cảm nhận được phải hảo hảo bảo hộ chính mình, không thể làm ái chính mình nhân vi chính mình lo lắng. Trải qua một đêm, Nhan Tịch đã cảm thấy miệng vết thương không có như vậy đau. Giờ phút này nàng cảm thấy chính mình tâm thực trống trải, rất nhiều động lại ở trong lòng sự tình đều rộng mở thông suốt. Thời gian một chút qua đi, hai người đều trầm mặc. Lan Trạch Hy lần đầu tiên cảm thấy nguyên lai lặng lặng mà ngốc cũng là một loại hạnh phúc, hắn biết nhan tịch hiện tại còn quá tiểu, thể hội không đến hắn như vậy tâm tình. Trình bá, ta hiện tại có thể xuất viện đi nhan tịch tan qua cơm sáng sau làm ra một bộ đáng thương hề hề biểu tình nhìn Trình Lâm nói. Vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, bệnh viện đều là nhan tịch nhất không nghĩ tới địa phương. bất quá cũng không có người sẽ thích ngốc tại bệnh viện là được ta đi hỏi một chút bác sĩ Trình Lâm nói đi ra phòng bệnh Nhan Tịch biết chỉ cần chính mình kiên trì xuất viện bác sĩ là sẽ không ngăn cản miệng vết thương đã nói lắp đừng đụng đến miệng vết thương là được Trình Lâm làm như vậy là ở trừng phạt Nhan Tịch trừng phạt Nhan Tịch không yêu quý thân thể của mình Nhan Tịch nhìn Trình Lâm đi ra ngoài có bầy ra đang thương hề hề biểu tình nhìn Lan Trạch Hi nàng thật sự không nghĩ ngốc tại bệnh viện Tịch Nhi hắn ngày hôm qua lo lắng ta tới thời điểm Hắn còn ở phòng bồi hồi, ta tới lúc sau hắn mới trở về cho ngươi làm ăn, cả đêm đều không có nghỉ ngơi Lan Trạch Hy giải thích nói. Ta biết Nhan Tịch nói, trong lòng cũng bình thường trở lại, lần này nàng liền y trình báo ý tứ, đối với sai lầm, Nhan Tịch từ trước đến nay đều là dũng cảm thừa nhận. Vậy là tốt rồi, vô luận cái gì lý do, đều đừng làm lo lắng ngươi nhân vì ngươi lo lắng Lan Trạch Hy nói. Lan Trạch Hy không biết Nhan Tịch đến tột cùng đã trải qua cái gì, sẽ làm ra như vậy quyết tuyệt sự tình, hắn không hỏi Nhan Tịch. Hắn chờ có một ngày nhan tịch có thể tự mình nói cho hắn. Chính lâm ở biệt nữ kiên trì giống nhau buổi sáng lúc sau, buổi chiều rốt cuộc quyết định làm nhan tịch xuất viện, nhưng điều kiện là nhan tịch nếu có chút không khỏe liền phải trở lại bệnh viện. Nhan tịch trở lại khách sạn, khắp nơi nhìn nhìn đều không có nhìn đến Daniel. Nhan tịch cầm lấy điện thoại bắt đi ra ngoài, phát hiện đã tắt máy, nhan tịch quay đầu nhìn nhìn Lan Trạch Hy. Daniel đâu nhan tịch biết Daniel rời đi, khẳng định cùng Lan Trạch Hy thoát không được quan hệ. Hắn có việc gấp. đi về trước lan trạch hy mặt không đỏ tâm không ngảy nói hào nhan tịch hỏi chính là lại cấp cũng sẽ không bất hòa chính mình từ biệt này trung gian khẳng định không thể thiếu lan trạch hy thân ảnh bất quá nếu là lan trạch hy ra tay như vậy cũng liền tỏ vẻ Daniel không có gì nguy hiểm nhan tịch cũng liền không lo lắng ngồi xuống nghỉ ngơi một chút lan trạch hy ôn nu nói đối với nhan tịch đã đã làm lan trạch hy cũng không tưởng trách cứ nhan tịch hắn biết nhan tịch làm như vậy nhất định có chính hắn lý do Bất quá nàng không hy vọng nhan tịch lấy chính mình đi mạo hiểm. Ngồi xuống sau, nhan tịch thật sâu cảm giác vẫn là chính mình trụ địa phương hảo, bệnh viện nàng thật sự là không thích, bệnh viện đối với nhan tịch tới nói tổng cảm thấy là một loại tra tấn nơi nào có nàng quá nhiều không tốt hồi ức, nàng có vẻ thực bài xích. Phần 160 Vừa mới trở lại khách sạn, Lan Trạch Hy liền trực tiếp dùng nhan tịch máy tính xử lý các loại sự vật, nhan tịch biết hắn hiện tại khẳng định có rất nhiều chuyện phải làm, chính là buông sở hữu sự tình trở về. Nhan Tịch trong lòng có một loại chưa bao giờ có rung động, giờ phút này Nhan Tịch không có phát hiện hai người quan hệ ở Nhan Tịch bất chi bất giác chúng phát sinh chậm rãi thay đổi. "Trình Bá, cùng Nhan ra thoát ly quan hệ sự tình làm tốt sao?" Nhan Tịch nhìn nhìn Trình Lâm nhỏ giọng hỏi. "Ngươi hiện tại còn nghĩ cái này, yên tâm đi, đã làm tốt, chờ hạ buổi chiều luật sư hẳn là là có thể đem sổ hộ khẩu lấy lại đây." Trình Lâm nhìn nhìn Nhan Tịch nói. Nhan Tịch dùng thương tổn chính mình vì đại giới đổi lấy cơ hội, Trình Lâm nhất định sẽ nỗ lực đem sự tình làm tốt. Cùng nhan tịch ở chung thời gian càng ngày càng trường. hắn đối nhan tịch nói càng ngày càng không có bất luận cái gì sức chống cự. Ở trình lâm trong lòng, nhìn đến nhan tịch trưởng thành có loại nhìn chính mình nữ nhi trưởng thành cảm giác. Cảm ơn trình bá, đúng rồi, trình bá, ta mụ mụ lưu tại nhan ra đồ vật ta tưởng dọn đi. Nhan chính lâm có hay không nói cái gì nhan tịch hỏi. Hai người thoát ly quan hệ, nhan tịch đối nhan chính lâm xưng hô cũng thay đổi, giống như là ở cùng người xa lạ nói chuyện giống nhau. Hiện tại nhan ra thực loạn. còn không có tới kịp xử lý Trình Lâm nói. Đúng rồi, Nhan gia hiện tại thế nào Nhan tịch hỏi, chính mình ra Nhan gia lúc sau, liền không có chú ý quá Nhan gia tình huống, vô luận là Trình Lâm vẫn là Daniel đều không có nói cho Nhan tịch tình huống hiện tại, liền càng không cần phải nói Lan Trạch hi Nhan chính Lâm công khai thừa nhận Nhan nặc tồn tại, Nhan nặc cũng đúng là nhập hộ đến Nhan chính Lâm danh nghĩa, Nhan chính Lâm lo lắng tống di sẽ đối Nhan nặc bất lợi, trực tiếp làm nình tuyên vào ở Nhan ra. Tống Di cùng Nhan Chính Lâm quan hệ cũng hoàn toàn nháo cương trình Lâm đơn giản sáng tỏ thuyết minh hết thảy. Chuyện này thành thượng kinh niên độ lớn nhất tin tức đi Nhan Tịch nghĩ đến tưởng nói. "Ân, hoa hạ chỉ này đồng loạt, hiện tại nháo đến mọi người đều biết trình Lâm nói. Hiện tại Nhan ra những người khác có cái gì biến hóa sao?" Nhan Tịch hỏi, lấy Nhan Chính Lâm tính tình, hắn có thể tạm thời buông tha Tống Di, lấy giữ lại Nhan ra mặt mũi, nhưng đối với Tống Chí Cường là tuyệt đối sẽ không nương tay. Tống Chí Cường bị khởi tố, tội danh là bắt cóc. Nhan chính lâm đem nhan Gia người hầu thay đổi một nửa, hiện tại Tống Di cùng Ninh Tuyên hai người là như nước với lựa trình lâm nói, từ nhan tịch rời khỏi sau, hắn liền từng giọt từng giọt lưu ý nhan Gia sở hữu tin tức, hắn tương đối ở nhan Gia đã làm nhiều năm quảng ra, muốn biết nhan Gia sự tình rất nhiều là dễ như trở bàn tay. Ân, ngẫm lại cũng là nhan tịch nói, chỉ là tiểu tịch ngươi bị đâm bị thương sự tình bị nhan chính lâm hoàn toàn đè ép xuống dưới, còn có trình lâm không biết kế tiếp nên nói như thế nào đi xuống. hắn không hy vọng nhan tịch vì thế mà thương tâm ta minh bạch ta cùng nhan ra thoát ly quan hệ sự tình cũng bị hoàn toàn áp chế chuyện này hắn là sẽ không cho phép có rèm pha xuất hiện ta tưởng bao gồm bệnh viện hắn đều tìm người xử lý quá đúng không nhan tịch nói cùng nhan chính lâm ở chung nhiều năm như vậy nhan tịch có chẳng phải biết tươi cười chính lâm tác phong đâu hắn nhìn đến vĩnh viễn đều chỉ có ích lợi đối với nhan chính lâm hắn đã sớm không để bụng tuy rằng ở bị nhan chính lâm đẩy ra đi thời điểm nàng trong lòng vẫn là thực đau đớn Nhưng là nàng hiện tại đã bình thường trở lại, hiện tại lập trường chỉ có thể là đối lập. Tiểu tịch, đừng nghĩ quá nhiều trình lâm nói, hắn không biết nên như thế nào đi khuyên giải nhan tịch, thật vất vả mới nói ra như vậy một câu. Hảo, ta sẽ không nghĩ nhiều nhan tịch trả lời, cảm giác loại này có người quan tâm cảm giác thật tốt. Nhan tịch dưỡng thương một đoạn này thời gian, Lan Trạch Hy vẫn luôn lưu tại nhan tịch bên người, nhan tịch cũng khuyên quá Lan Trạch Hy. Lan Trạch Hy mỗi ngày buổi tối đều công tác đến đã khuya, bởi vì thời gian kém quan hệ. Buổi tối hắn có đôi khi cơ hồ rất ít nghỉ ngơi, nhan tịch không biết nên như thế nào khuyên giải hắn, chỉ có thể yên lặng buổi hắn. Nhìn đến Lan Trạch Hy công tác bộ dáng, nhan tịch chưa bao giờ biết nguyên lai like một người nam nhân công tác bộ dáng thì ra là thế có mị lực, có đôi khi nhan tịch sẽ phát hiện nàng tâm sẽ ra tốc nhảy lên. Đối với tình yêu, nhan tịch chưa từng có thể hội quá, nhan tịch chỉ số thông minh rất cao, chính là ép gờ lại rất trì độn, hơn nữa trọng sinh lúc sau, nhan tịch chưa từng có suy xét quá mấy vấn đề này. lan trạch hy tình lộ còn rất dài rất dài nhan tịch bị thương sự tình cũng không có nói cho trịnh nhiên lại hoặc là lam lam đám người nhan tịch thân thể tố chất thực hảo hơn nữa hiện tại cũng còn trẻ miệng vết thương thực mau liền khép lại nhưng trình lâm cùng lan trạch hy như cũ rất nhiều chuyện đều không cho nhan tịch tới làm dưỡng thương một đoạn này thời gian nhan tịch thật sự nhàn đều mau hốt hoảng một tuần lúc sau nhan tịch miệng vết thương rốt cuộc hảo bất quá vẫn là lưu lại một màu tím nhạt vết sẹo mấy ngày này nhan tịch là điển hình đại môn không ra Nhị môn không mại, vì phòng ngừa miệng vết thương bị nóng đổ mồ hôi sẽ cảm nhiễm. Nhan tịch một ngày 24 giờ đều ngốc tại khách sạn. Hôm nay Lan Trạch Hy rốt cuộc tống cổ thiện tâm cảm thấy mang nhan tịch đi ra ngoài đi một chút. Ở bất chi bất giấc chung, Lan Trạch Hy giống như tự nhiên mà vậy đã biết nhan tịch thói quen. Mang theo nhan tịch đi tới ở vào thượng kinh phủ cận một tòa tiểu trên núi, đem xe ngừng ở chân núi. Lan Trạch Hy cầm một cái có một cái rất lớn bao, nhan tịch cũng không biết bên trong chính là cái gì. chỉ là chậm rãi đi ở Lan Trạch Hy mặt sau. Đã đi chưa bao lâu, liền tới tới rồi đỉnh núi, trên đỉnh núi mặt có một cái nhà gỗ nhỏ, Lan Trạch Hy trực tiếp lấy ra chìa khóa mở ra nhà gỗ hỏi đi vào. Nhan Tịch cũng đi theo đi vào, nhà gỗ nội hết thẻ cùng thượng kinh rất giống, toàn bộ nhà ở đều là mục chế, phòng trong hết thẻ rất đơn giản, Nhan Tịch mở ra sở hữu cửa sổ, hơi hơi nhẹ nhàng thổi vào phòng trong, phòng trong hoàn toàn không cảm thấy nóng bức. Nơi này là ngươi tu sửa sao Nhan Tịch hỏi. Nhà gỗ nhỏ từ phòng linh tới xem, hẳn là cũng chính là hai năm thời gian, cũng không sẽ lâu lắm, bó tuổi còn thực tân. Xem như đi, thích sao lan Trạch hy nói. Ân, thích nhan tịch nói, nơi này thực yên lặng, hôm nay thời tiết thực hảo, từ nơi này có thể nhìn đến thượng kinh toàn cảnh, tuy rằng khoảng cách rất xa, đã không thuộc về thượng kinh phạm vi. Thích liên hảo, chúng ta có thể ở chỗ này trụ hai ngày lan Trạch hy nói. Không cùng trình bán nói nhan tịch cảm thấy cũng không tồi, vốn dĩ tưởng cấp trình Lâm gọi điện thoại. Lấy ra tới mới phát hiện không có tín hiệu, tuy rằng kế hoạch không tội nhưng cũng chỉ có thể ngâm nước nóng. Ta đã nói rồi, an tâm ở chỗ này ở vài ngày đi Lan Trạch Hy nói. Hào Nhan Tịch cảm thấy cũng là không tội lựa chọn, vì thế liền đáp ứng rồi. Nhà gỗ nhỏ là ngươi chừng nào thì kiến Nhan Tịch nhìn chung quanh hết thảy hỏi. Mấy năm, rời đi hoa hạ phía trước liền bắt đầu kiến Lan Trạch Hy nói, kỳ thật Lan Trạch Hy là từ mang Nhan Tịch đi qua kinh thành hắn mâu thân nghỉ phép phòng lúc sau nhìn đến Nhan Tịch thực thích liền có ý nghĩ như vậy. Chỉ là hắn vẫn luôn đều không có nói cho nhan tịch, hiện tại có thể mang nhan tịch lại đây, Lan Trạch Hy đột nhiên cảm thấy thực hạnh phúc. Hai người ở nhà gỗ nhỏ ở xuống dưới, không có đô thị ồn ào náo động, không có ô tô khói xe, nơi này liền không khí đô thị tươi mát mà tự do, nhan tịch đứng ở bên cửa sổ nhắm mắt lại, cảm thụ gió nhẹ từ gương mặt thổi qua, trong không khí còn mang theo nhàn nhạt cây cối tản mát ra mùi hương, nhan tịch phảng phất nghe thấy được dưỡng khí hương vị. Trạch Hy ngươi có phải hay không có chuyện muốn hỏi ta hai người ngồi xuống sau nhan tịch hỏi thích nhi vì cái gì muốn làm như vậy lan trạch hy hỏi phía trước hắn lo lắng nhan tịch thân thể sở hữu vẫn luôn không hỏi ra muốn hỏi nói hắn không biết như thế nào mở miệng cho rằng chính mình che giấu thực hảo nhưng lại vẫn là bị nhan tịch phát hiện có nhớ hay không ta ở em mở thời điểm cùng ngươi đã nói ta mụ mụ sự tình ta kiến thức quá hắn vô tình ở hắn xem ra ta bất quá là ích lợi trao đổi phẩm Hắn chưa từng có để ý quá ta tồn tại, ta hận hắn, ngươi biết không, ta tưởng thoát khỏi như vậy trạng hướng nhan tịch nói. Tịch nhi, nói cho ta ta quá khứ hảo sao Lan Trạch Hy thật sâu nhìn nhan tịch nói. Ở nhan tịch nói hận nhan chính lâm thời điểm, Lan Trạch Hy có thể thể hội nói nhan tịch thật sâu hận ý cùng bi thương. Liền như hắn lần đầu tiên nhìn thấy nhan tịch thời điểm, hắn tổng cảm thấy hắn chảo không được nhan tịch, khoảng cách nhan tịch là như vậy xa xôi. Hắn muốn biết nhan tịch hết thảy, hắn không hy vọng nhan tịch một cái một mình hưởng thụ một phần khổ sở. hắn tưởng thế nhan tịch chia sẻ một ít thực xin lỗi ta nhan tịch nhìn ngoài cửa sổ nói ánh mắt thập phần mê ly thật giống như bị lạc ở thật sâu hải dương trung tìm không thấy đừng ra nhan tịch thật sự không biết nên như thế nào thuyết minh hết thảy chẳng lẽ nói cho lan trạch hy chính mình là trọng sinh sao chính mình kiếp trước quá khứ sao nghĩ đến kiếp trước cuối cùng kia đoạn thời gian nhan tịch dùng đôi tay ôm chặt lấy chính mình vốn dĩ nàng cho rằng nàng đã quên mất chính là lại một lần vang lên nhan tịch đã có thật sâu sợ hãi cùng bị thương Thực xin lỗi, ta không hỏi. Hảo sao? Đừng nghĩ Lan Trạch Hi nhìn Nhan Tịch đi qua đi ôm lấy Nhan Tịch, hắn có thể cảm nhận được Nhan Tịch run rẩy. Từ cùng Nhan Tịch quen biết tới nay, Lan Trạch Hy vẫn luôn cảm thấy Nhan Tịch thực kiên cường, chưa từng có gặp qua như vậy Nhan Tịch, nàng vẫn luôn giảng tài chính che giấu thực hảo. Lan Trạch Hy đột nhiên có chút hận chính mình, hận chính mình không nên đi nói đi Nhan Tịch nội tâm khổ sở, làm Nhan Tịch hồi ức nhất không vui sự tình. Nhan Tịch không có đẩy ra Lan Trạch Hi, nghe Lan Trạch Hi trên người liên hương, nhan tịch tâm thần dần dần yên ổn xuống dưới hai người cứ như vậy dựa vào đối phương lan trạch hy phát hiện nhan tịch hảo rất nhiều dẫn theo tâm cũng dần dần buông xuống người biết không, ta đã từng thực nỗ lực chỉ nghĩ giành được hắn chú ý chính là được đến lại vĩnh viễn là lạnh nhạt sau lại ta làm một giấc ngộng mơ thấy ta kiếp trước ngộng tỉnh thời điểm ta tưởng có lẽ kia hết thảy đều là thật sự nhan tịch dựa vào lan trạch hy dùng ngộng hình thức nói cho lan trạch hy kiếp trước hết thảy nhan tịch vốn dĩ muốn đem bí mật này vĩnh viễn giấu ở chính mình đáy lòng Chính là hôm nay, nhan tịch lại tưởng nói ra, ở nhan tịch thời điểm, rất nhiều thời điểm đều là lặp lại kiếp trước hết thảy, có đôi khi nhan tịch đều không thể khống chế chính mình tâm thần, bao nhiêu lần nhan tịch dùng đau phương thức làm chính mình từ kiếp trước say mê trong trí nhớ tỉnh táo lại. Ở cùng Lan Trạch Hi nói xong hết thảy thời điểm, nhan tịch đột nhiên cảm thấy chính mình trong lòng thanh tịnh rất nhiều, rất nhiều xương mù cũng dần dần tản ra. Nói xong hết thảy, nhan tịch đã rơi lệ đầy mặt nàng chính mình đều không có phát giác. Tinh ánh dịch thấu nước mắt thật sâu phỏng Lan Trạch Hy tâm, Lan Trạch Hy nghe Nhan Tịch nói theo như lời hết thảy, trong lòng đối Nhan Tịch càng thêm luyện tập, lại ở trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào an ủi Nhan Tịch, hắn tổng cảm thấy Nhan Tịch nói kia hết thảy quá chân thật, giống như ở kiếp trước thời điểm này hết thảy thật sự phát sinh ở Nhan Tịch trên người, hắn rất sợ hãi. Phần 161 Người có thể hay không cảm thấy ta thực đê tiện, dùng như vậy thủ đoạn đi đoạn tuyệt cùng Nhan ra quan hệ. Chỉ là vì làm chính mình hoàn toàn đánh mất băn khoăn nhan tịch trầm mặc thật lâu không có nghe được Lan Trạch Hy thanh em nói. Về sau ta giúp ngươi, vô luận như thế nào ta đều giúp ngươi, vô luận là đã tưởng, hiện tại vẫn là tương lai, ta đều cùng ngươi cùng nhau gánh vác Lan Trạch Hy nói. Lan Trạch Hy đau lòng nhan tịch đồng thời càng thêm cao hứng, cao hứng nhan tịch nói cho hắn này hết thảy, cũng cao hứng nhan tịch trong lòng rốt cuộc có hắn vị trí. Có lẽ là 3 năm tới Lan Trạch Hy vì nhan tịch làm hết thảy. Lại hoặc là Lan Trạch Hy lần này buông hết thể chỉ vì tới bồi chính mình, Nhan Tịch bị này hết thể thật sâu cảm động, nàng mở ra đã đóng cửa hồi lâu trái tim. Hảo nghe được Lan Trạch Hy nói, Nhan Tịch trả lời. Có lẽ là Nhan Tịch đem trong lòng áp lực mấy năm bí ẩn tàng ra, có lẽ là vừa rồi khóc lóc mệt mỏi, Nhan Tịch dựa vào Lan Trạch Hy liền trực tiếp ngủ rồi, Lan Trạch Hy cũng không có buông ra Nhan Tịch, hai người cứ như vậy dựa vào hình thành một bức vĩnh hằng bức họa của tròn. nhan tịch tỉnh lại thời điểm đã nghe thấy được từng trận đồ ăn mùi hương nhìn đến cái nắp chính mình trên người tiểu thảm lông nhan tịch cười nhan tịch thực mỹ nụ cười này đủ để điên đảo chúng sinh làm người say mê nhan tịch vừa mới bắt lấy trên người thảm lông liền nghe được lan trạch hy nói ngươi tỉnh đi rửa mặt một chút lại đây ăn cơm nghe được lan trạch hy nói nhan tịch gật gật đầu rửa mặt một chút đã đi tới ba năm trước đây lan trạch hy vẫn là phòng bếp sát thủ không nghĩ tới ba năm sau lan trạch hy đã có thể làm được sát hương vị đều đầy đủ Ăn rất ngon nhan tịch ăn một ngụm nói. Nhan tịch cảm thấy Lan Trạch Hy làm so với chính mình làm đều phải hảo. Nguyên vẹn bảo lưu lại đồ ăn nguyên bản hương vị, có làm người dư vị vô cùng. Thích liền ăn nhiều một chút Lan Trạch Hy nói, còn không quên cấp nhan tịch gấp đồ ăn. Ta cảm thấy về sau ngươi khai cái quán ăn cũng không tồi, tuyệt đối sẽ đem thiên ngựa so đi xuống nhan tịch cười nói. Chỉ biết làm cho ngươi ăn Lan Trạch Hy tự nhiên nói. Lan Trạch Hy một câu, nhan tịch không biết nên như thế nào trả lời, nhan tịch e tuy thấp. Nhưng Lan Trạch Hi nói như thế rõ ràng, nhan tịch có sao lại không hiểu, nhưng nhan tịch hiện tại thật sự vô pháp đi tiếp thu một người, kiếp trước đem nhan tịch bị thương quá sâu, nhan tịch không có đáp lại, không khí có chút xấu hổ lại có chút ấm áp. Sau khi ăn xong Lan Trạch Hi trực tiếp đi rửa chén, nhan tịch tắt đi hướng phao hai ly cà phê đặt ở bên cửa sổ trên bàn, Lan Trạch Hi thu thập hảo lúc sau cũng ngồi lại đây, bất quá không có ngồi vào đối diện, mà là trực tiếp ngồi xuống nhan tịch bên người. Tịch nhi, ta thích ngươi, không. Ta là yêu ngươi, ngươi biết không, ở biết được ngươi bị thương thời điểm, ta không màng tất cả tạm chấp nhận lại đây, ở trên phi cơ ta đứng ngồi không yên, ta chưa từng có nghĩ tới nguyên lai ta còn có loại này thời điểm, ta cỡ nào sợ hãi ta sẽ không còn được gặp lại ngươi, ở nhìn thấy ngươi sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường bệnh thời điểm, ta cũng chưa hận chính mình không có bảo vệ tốt ngươi, ba năm tới ta không có cùng ngươi liên hệ, nhưng ta đối với ngươi, tưởng niệm lại càng ngày càng thâm. mỗi ngày nhớ lại chúng ta quá khứ giống như trở thành ta sinh hoạt quan trọng nhất một bộ phận lan trạch hy nói rất chậm nhưng mỗi một câu đều thật sâu khấu động nhan tịch tiếng lòng nhan tịch không thể không thừa nhận chính mình bị lan trạch hy thật sâu cảm động ba năm tới tuy rằng không có gặp mặt nhưng nhan tịch biết lan trạch hy đang âm thầm cho hắn làm rất nhiều mỗi năm đều sẽ thu được lan trạch hy quà tặng kia hết thể dường như đều thật sâu ký ức ở nhan tịch linh hồn bên trong vĩnh viện vô pháp hủy diệt ta nhan tịch không biết nên như thế nào trả lời lan trạch hy Đối Lan Trạch Hy nàng thừa nhận nàng cũng từng có rung động, kiếp trước kiếp này nàng đều không có ái nhân trải qua, nàng không có gặp qua hạnh phúc đến lao phu thề, vốn dĩ Nhan Tịch lớn tiếng cuộc đời này vượt qua, nàng không biết nên như thế nào trả lời Lan Trạch Hy. Tịch nhi, không cần vội vã ta đắc ta, ta có thể chờ ngươi, cho dù là cả đời Lan Trạch Hy nhìn đến Nhan Tịch muốn nói lại thôi nói. Hắn hôm nay nghe qua Nhan Tịch nói, tuy rằng Nhan Tịch nói kiếp trước sự tình là ở trong động. nhưng hắn cơ hồ có thể xác định kia hết thệ là nhan tịch đã từng trải qua quá vốn dĩ hắn có thể chờ nhan tịch chậm rãi lớn lên chính là hắn sợ chính mình hôm nay không nói có lẽ cả đời đều sẽ không có cơ hội nói hắn ích kỷ cũng hảo nói hắn dùng mưu kế cũng thế hắn chỉ nghĩ đem nhan tịch lưu tại bên người lại sẽ không đi bẻ gây nhan tịch cánh này 3 năm qua đến hảo sao nhan tịch hỏi mấy ngày này nhan tịch chưa từng có hỏi qua lan trạch hy 3 năm sự tình nhưng nhan tịch biết chính mình 3 năm chung bất luận cái gì sự tình hắn đều biết Khá tốt, ở trên đảo ngây người 2 năm, lúc sau bắt đầu chậm rãi hiểu biết gia tộc hết thảy Lan Trạch Hy nói đơn giản nói, trong đó khổ sở chỉ có chính hắn biết. Khi nào bắt đầu học được nấu cơm Nhan Tịch nói, đối với Lan Trạch Hy 2 năm tới hết thảy Lan Trạch Hy không có nói, Nhan Tịch cũng không hỏi. Ở trên đảo thời điểm chậm rãi liền học được Lan Trạch Hy nói, hắn sẽ không nói cho Nhan Tịch, mấy năm nay sinh hoạt cũng không sẽ an tĩnh, sở dĩ học được nấu cơm, chỉ là bởi vì không có an toàn đồ ăn. Hắn không nghĩ nhan tịch sẽ vì hắn lo lắng, hắn lựa chọn không nói cho nhan tịch. Lan Trạch hy ở trên đảo nấu cơm thời điểm, liền sẽ nghĩ đến nhan tịch hết thảy. Hắn tưởng có một ngày nhan tịch có thể ăn đến hắn làm đồ ăn, cứ như vậy càng ngày càng chuyên tâm. Hôm nay được đến nhan tịch khẳng định hắn thật cao hứng, có một loại được như ý nguyện cảm giác. Chúng ta ở chỗ này ở vài ngày không quan hệ sao nhan tịch nghĩ nghĩ nói. Có thể ở chỗ này ở vài ngày nhan tịch thật cao hứng, ở khách sạn thời điểm. Lan Trạch Hy hơn phân nửa đều ở xử lý công vụ, Nhan Tịch cũng rất ít quấy rầy hắn, cơ hồ là Lan Trạch Hi có xử lý không xong công vụ, Nhan Tịch thì tại một bên an an tĩnh tĩnh đọc sách, hai người hình ảnh thập phần hài hòa, nhưng hiện tại Lan Trạch Hi bỏ xuống công vụ lại đây bồi chính mình, thật sự không có quan hệ sao? Không có việc gì, yên tâm đi Lan Trạch Hi nói. Khoảng thời gian trước hắn cơ hồ rất ít nghỉ ngơi, chính là vì có thể mang Nhan Tịch ra tới đi một chút, mấy ngày hôm trước xử lý xong rồi sở hữu công vụ. Vốn dĩ hắn đã sớm muốn sẽ em mở quốc, nhưng hắn vẫn luôn kéo, hy vọng nhìn đến nhan tịch khỏi hẳn, nhưng lại càng ngày càng luyến tiếp rời đi, chỉ nghĩ ngốc tại nhan tịch bên người. Hiện tại Lan Trạch Hy rốt cuộc có thể thể hội phụ thân hắn ma ân tâm tình, từ mẫu thân qua đời một năm sau, vì cái gì phụ thân sẽ buồn bực mà chết, giống như là đồng thoại chung nói giống nhau. Ái nhân chính là người mặt khác một nửa linh hồn, đừng ngươi mặt khác một nửa linh hồn rời đi thời điểm, này một nửa linh hồn cũng liền đã chết. Ngạch, ngươi xem. Đêm nay ngôi sao thực mỹ nhan tịch nhìn đầy trời sao trời nói. Nhan tịch cũng thật sự rất muốn lưu lại mấy ngày, điều chỉnh một chút tâm tình của mình, cũng rời xa hết thể hỗn loạn. Ta đi lấy kính viễn vọng Lan Trạch Hy nói. Lan Trạch Hy vừa mới muốn đứng dậy thời điểm, nhan tịch duỗi tay kéo lại Lan Trạch Hy nói không cần, như vậy nhìn mới là đẹp nhất. Nhan tịch không phải xem tinh ra, xem quá chính mình cũng không có trong tưởng tượng như vậy mỹ lệ, nhan tịch thực thích hiện tại loại cảm giác này, không có thông qua bất luận cái gì vật phẩm. Dùng chính mình hai mắt đi chứng minh hết thảy. Lan Trạch Hy nghe được nhan tịch nói Không có đứng dậy Lại cũng không có lại buông ra nhan tịch tay Ở bắt lấy nhan tịch tay kia một khắc Lan Trạch Hy liền không tính toán ở buông ra nhan tịch tay Hai người cứ như vậy lẳng lặng nhìn đầy trời sao trời Ở Lan Trạch Hy đã biết nhan tịch hết thảy lúc sau Nhan tịch liền đã không có quá nhiều băn khoăn Ở đỉnh núi hai ngày Hai người quá thập phần vui vẻ Không có tivi Không có di động Buông hết thẻ hỗn loạn Nếu không có thù hận không có cùng nhau đến từ chính ngoại giới áp lực như vậy cả đời cùng làm sao không phải một loại hạnh phúc đâu tịch nhi rời giường trời còn chưa sáng liền ở nhan tịch mép giường tính toán đem nhan tịch đánh thức tới thực thi tối hôm qua hai người cùng nhau xem mặt trời mọc ước định ân cái gì thời gian nhan tịch mở to mắt nhìn đến lan trạch hy đứng ở mép giường mới nhớ tới chính mình đêm qua quên đóng cửa đem đầu xúc trong ổ chăn mặt hỏi 5 giờ lập tức liền có thể nhìn đến mặt trời mọc lan trạch hy nói hảo chúng ta lên nhan tịch nói đầu từ đầu đến cuối đều không có từ trong ổ chăn mặt vươn tới hảo lan trạch hy nói xong liền rời đi phòng lan trạch hy rời đi phòng lúc sau nhan tịch đem đầu từ trong ổ chăn mặt duỗi ra tới cảm thấy người một nhà thật là nem lớn không biết là bởi vì thẹn thùng nguyên nhân vẫn là bởi vì trong ổ chăn mặt độ ấm quá cao nhan tịch gương mặt tường đỏ nhìn qua thập phần mê người nhan tịch rời giường nhìn nhìn chính mình di động phát hiện đêm qua định đồng hồ báo thức bị tắt đi nhan tịch biết khẳng định là lan trạch hy hy vọng chính mình ngủ nhiều trong chốc lát Ở tắt đi, nhan tịch cũng không lo lắng Lan Trạch Hy sẽ xem chính mình di động, bởi vì bên trong cơ bản cái gì đều không có, nhan tịch chưa bao giờ sẽ đem chính mình bí mật bảo tồn ở di động bên trong. Bất quá Lan Trạch Hy cẩn thận lại làm nhan tịch thực vui vẻ, tuy rằng hai ngày thời gian thực đoạn, nhưng nhan tịch chút nào như cũ thói quen như vậy sinh hoạt. Nhan tịch hơi chút rửa mặt một chút lúc sau, cầm một cái rất mỏng thảm lông tưởng bên ngoài đi đến, có lẽ là lúc trước phòng ở thiết kế liền đem hết thẻ suy xét đi vào. ngoài cửa sổ tẩu đạo thượng là có thể vừa mới chính diện nhìn đến mặt trời mọc ở chỗ này vô luận là xem tinh xem mặt trời mọc đều là lựa chọn tốt nhất nhan tịch ở lan khê bên cạnh ngồi xuống trên bàn lan trạch hy đã vì chính mình chuẩn bị tốt ôn khai thủy nhan tịch uống một ngụm thủy buổi sáng thời tiết còn có điểm lãnh nhan tịch đem thảm lông phân cho lan trạch hy giống nhau nhưng không tưởng lan trạch hy trực tiếp lấy qua thảm lông phủ thêm sau đó đem nhan tịch khóa lại hắn trong lòng ngực nhan tịch nhìn thoáng qua lan trạch hy cũng không có cự tuyệt hai ngày mấy ngày nay tựa hồ đã thói quen như vậy lan trạch hy săn sóc thật sự thực làm nhan tịch động tâm dựa vào lan trạch hy nhan tịch có thể nghe được hắn tim đợi phần 162 trăm xám xịt bầu trời treo mấy viên tàn tình đại điệu bao phủ cho đen sắc lộ mỏng mọi thanh âm đều im lặng ngẫu nhiên từ mặt cỏ trung truyền ra côn trùng tê vang trong chốc lát phương đông xuất hiện bụng cá trắng không trung dần dần lộ ra một cái hẹp hòi màu đỏ sẩm trường mang dây lưng mặt trên là thanh lãnh đạm màu trắng tia nắng ban mai thiên dần dần, dần sáng ngời nhan tịch tâm cũng dần dần sáng ngời lan trạch hy ôm ấp thử cấm áp làm nhan tịch thập phần quyến luyến thái dương dần dần dâng lên nhan tịch lại không nghĩ rời đi lan trạch hy ôm ấp nhan tịch đột nhiên đối lan trạch hy nói ta không nghĩ động làm sao bây giờ ta đây cứ như vậy ôm ngươi cả đời lan trạch hy nói ngự khi vô cùng nghiêm túc nghe được lan trạch hy nói nhan tịch cười tươi cười không chứa một tia tạp chất lan trạch hy chưa từng có nhìn thấy quá nhan tịch như vậy tươi cười nhịn không được xem ngây người nhan tịch không phải trên thế giới này đẹp nhất nhưng lại là nhất có thể hấp dẫn lan trạch hy nhan tịch dung mạo vốn dĩ liền không thể so nhan hình kém chỉ là kiếp trước bị nàng một bộ mắt kính cấp ẩn tặng rồi không có người nhìn đến mắt kính phía dưới tuyệt sắc dung nhan kiếp này so với kiếp trước nhan tịch dung mạo có lẽ là bởi vì luyện tập võ thuật nguyên nhân so với kiếp trước cao mười mấy cm bất quá đứng ở một m 9 nhiều lan trạch hy trước mặt như cũ có vẻ chim nhỏ nép vào người thanh triệt sáng ngời đồng tử con con mày liễu thật dài lông mi hơi hơi mà rung động trắng nõn không thì vết làn da lộ ra nhàn nhạt phấn hồng, hơi mỏng đôi môi như hoa hồng cánh kiều nổ nước tác ta giống như đối với ngươi động tâm nhan tịch nói, nhan tịch cũng không phải lãnh khốc vô tình, lan trạch hi làm hết thể hắn đều xem ở trong mắt, cũng có thể hội, nàng không phải người gỗ, đương nhiên sẽ động tâm, nhưng nhan tịch đã tồn tại rất nhiều băn khoăn, một cái kiêu ngạo nam nhân nguyện ý buông sở hữu sự tình vì ngươi rửa tay làm canh thang, lại có nữ nhân kia sẽ không bị cảm động đâu. tịch nhi lan trạch hi nói, lại càng ngày càng không nghĩ buông ra nhan tịch. Ta không biết tình yêu là như thế nào, ngươi nguyện ý cho ta thời gian sao Nhan Tịch nói, nàng tuy rằng đối Lan Trạch Hy tâm động, nhưng Nhan Tịch như cũng là Nhan Tịch, vẫn là như vậy lý trí. Ta sẽ cho ngươi, biết ngươi yêu ta thời điểm Lan Trạch Hy nói. Giống Lan Trạch Hy như vậy nam nhân sẽ không dễ dàng yêu một người, một khi yêu như vậy liền sẽ là cuộc đời này bất biến, Nhan Tịch đột nhiên cảm thấy cuộc đời này có thể gặp được hắn, thật tốt. Chương 88 ly biệt cùng Mai Phục hạt giống. Hai ngày thời gian làm Nhan Tịch cảm thấy đặc biệt ấm áp. Đối với Lan Trạch Hy tới nói, hai ngày này nghỉ ngơi thời gian là cỡ nào xa xỉ, hắn phải dùng nhiều ít thời gian mới có thể bổ trở về, nhưng được đến Nhan Tịch trả lời, hắn cảm thấy hết thảy đều là đáng giá, hơn 20 năm thời gian, hắn giờ phút này cảm thấy là hạnh phúc nhất. Mặc kệ bao lâu sao Nhan Tịch quay đầu nhìn về phía Lan Trạch Hy nói, mặc kệ bao lâu ta đều chờ ngươi Lan Trạch Hy nói, Lan Trạch Hy biết Nhan Tịch vẫn luôn ở cố tình che giấu chính mình, nhưng Nhan ra sự tình phát sinh lúc sau. Làm nhan tịch sẽ không ở che giấu tự thân phong hoa, nói hắn bá đạo cũng hảo, nói hắn ích kỷ cũng thế, hắn chỉ nghĩ ở nhan tịch trong lòng lưu lại một chút liền hảo, hắn biết hiện tại làm như vậy có chút nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhưng hắn không có càng nhiều thời giờ. Cùng nhan tịch gặp mặt lúc sau, tiến tượng trưng cho hai người có thật lâu không thể tái kiến, Lan Trạch Hi biết chính mình tình cảnh hiện tại, không thể không áp chế chính mình, bởi vì hắn càng cùng nhan tịch gặp mặt nhan tịch tương lai tình cảnh cũng liền càng nguy hiểm. Hắn sẽ dùng nhanh nhất thời gian đem sự tình xử lý tốt, không cho Nhan Tịch có một tia nguy hiểm. Nếu ngày nào đó ngươi gặp được so với ta càng thích hợp người liền nói cho ta Nhan Tịch biết lúc này nói này đó có chút thương cảm đối với tình yêu nàng thật sự không có nắm chắc, nàng không hy vọng đến lúc đó sẽ phiến thể đầy thương tích. Sẽ không, Vĩnh Viễn đều chỉ có ngươi Lan Trạch hy nói, người này hắn chờ đợi người chỉ có Nhan Tịch. Lan Trạch hy biết Nhan Tịch vì cái gì sẽ nói câu nói kia, hắn chưa từng có nhiều biện giải. Hắn sẽ dùng thời gian phương hướng Nhan Tịch chứng minh hết thảy, tới chứng minh hắn tâm ý cuộc đời này bất biến. Thời gian vĩnh viễn sẽ không vì ai mà dừng lại. Hai ngày thời gian đối với Lan Trạch Hy tới nói chỉ sợ đã là cực hạn, về nước đã có rất nhiều thiên. Nhan Tịch nhìn đến Lan Trạch Hy muốn nói gì, nhưng lại muốn nói lại thôi. Có phải hay không phải rời khỏi hoa hạ nghe được Nhan Tịch nói, Lan Trạch Hy gật gật đầu. Khi nào đi Nhan Tịch nói, dốc kỳ phèo lờ gia tộc thường thường không phải Nhan Tịch có thể lý giải. hắn có thể vì chính mình không màng tất cả đi vào hoa hạ nhan tịch đã thập phần cao hứng có thể thể hội lan trạch hy tâm tình nhan tịch không nghĩ vương hắn hắn hẳn là bay lượn phía chân trời hùng lưng mà không phải bị dưỡng bù câu nhà giống hắn duy trì chính mình giống nhau chính mình cũng sẽ duy trì hắn hôm nay buổi tối xin lỗi lại muốn ném xuống ngươi một người lan trạch hy nói nếu có thể hắn thật sự không nghĩ rời đi hắn vừa mới mới đối nhan tịch thông báo nhưng tình huống hiện tại hắn ngốc càng lâu càng nguy hiểm vô luận là đối hắn vẫn là nhan tịch Đối với rời đi hắn không tha lại có bất đắc dĩ. Ân, đi đưa ngươi nhan tịch nói. Hai người nói đơn giản mà một mạc, lại đều biết đối phương tâm ý, ly biệt là vì tiếp theo gặp lại vui sướng. Hảo Lan Trạch hy nói, Thái Dương đã dâng lên, nhưng hắn ôm nhan tịch tay như cũ không muốn bùng ra, nhưng không có vừa mới lãnh, hiện tại đã có một tia nhiệt. Ngươi nói ta là đi i -L -E, vẫn là đi hạ vặt nhan tịch đối Lan Trạch Hi hỏi. Ngươi thích nơi nào liền đi nơi nào Lan Trạch hy nói. hắn biết lấy nhan tịch tri thức đi nơi nào đều là có thể daniel cùng cờ dọ phật một cái làm ta đi hạ vặt một cái làm ta đi iale bất quá ta không nghĩ học tập thương nghiệp phương diện ta tưởng bốn năm ta còn là học tập văn học phương diện nếu ta đi iale ngươi sẽ tán thành sao nhan tịch hỏi hảo chỉ có là ngươi lựa chọn đều hảo lan trạch hy nói vậy đi I-A-L-E đi bất quá daniel khẳng định muốn đoán giận nhan tịch nói thương nghiệp tri thức đối với nhan tịch tới nói Kiếp trước bản thân chính là học tập thương khoa, kiếp này cũng đã làm nhiều năm. Học tập là tích lũy tài nguyên địa phương, nhưng nếu nói thật học được thực tế kinh doanh tri thức lại so với so khó, ở cùng cờ dọ phật ở chung mấy năm, nhan tịch đối văn học cảm thấy hứng thú, lựa chọn IALE chính yếu nguyện ý. Nhan tịch cơ hội là vì IALE khó sách, nơi nào là nhan tịch nhất hướng tới địa phương. Sẽ không Lan Trạch Hy nói. Bởi vì nhan tịch bị thương nguyên nhân, Lan Trạch Hy không có khả năng đối nhan tịch phát giận. cho nên chỉ có thể đem Daniel coi như nơi chút giận, dẫn tới tương lai 2 năm nhan tịch đều không có tái kiến Daniel, đương lại lần nữa nhìn thấy thời điểm, nhan tịch đã ở IALE mấy năm. Đúng rồi, người đưa ta ước đảo ánh sáng ta làm Daniel bảo tồn nói lên Daniel nhan tịch mới nghĩ đến, vì thế liền nói cho Lan Trạch Hy. Hảo, là ta suy xét không chu toàn, ta sẽ trước bảo tồn Hảo Lan Trạch Hy nói. Lúc ấy hắn cấp nhan tịch chuẩn bị 3 năm lễ vật thời điểm, chỉ là hy vọng nhan tịch vui vẻ. Ở đêm Úc đảo ánh sáng bỏ vào hộp quà thời điểm, Lan Trạch Hy không có suy xét đến cái này phương diện vấn đề. Hảo, ta đi chuẩn bị bữa sáng nhan tịch nói, nói xong liền đứng dậy rời đi Lan Trạch Hy ôm ấp, thiên đã có điểm nhiệt, hai người cũng không thể bị đói cứ như vậy vẫn luôn ôm đi xuống. Nhan tịch rời đi sau, Lan Trạch Hy nhìn nhan tịch bóng dáng, cảm giác chính mình thân thể thượng còn có nhan tịch độ ấm, hắn thật sự hy vọng Thái Dương vĩnh viễn đều không cần dâng lên thật là tốt biết bao, bất quá thực mau liền đánh mất ý nghĩ như vậy. Hắn phải vì nhan tịch thành lập một cái an ổn quốc gia. Đi lên hai người rời đi nhà gỗ nhỏ, ở chân núi thời điểm, nhan tịch quay đầu nhìn về phía đỉnh núi nhà gỗ nhỏ, hơi hơi cười. Có thời gian chúng ta lại đến, nhiều ở vài ngày lan Trạch hy nhìn đến nhan tịch có một kia không tha nói. Hảo nhan tịch nói, đối với trụ hoàng cảnh, nhan tịch cũng không có quá bất bẻ, chỉ là tham luyến kia phân yên lặng mà thôi, nàng biết trở lại thượng kinh sau cũng liền tượng chừng cho an bình nhật tử kết thúc. Thời gian quá thực mau. Khoảng cách ly biệt thời khắc cũng càng ngày càng đoạn. Ta đưa ngươi đi sân bay nhan tịch nhìn nhìn thời gian nói. Không cần Lan Trạch Hy suy nghĩ một chút nói, Trình Lâm có thể là biết Lan Trạch Hy có chuyện muốn nói liền đi một cái khắc phòng, đem không gian để lại cho hai người. Tịch nhi, Hảo Hảo chiếu cô chính mình, ta hồi em mở quốc lúc sau sẽ cùng ngươi liên hệ, chờ ta hai năm, ta sẽ đem sở hữu sự tình an bài Hảo, được không Lan Trạch Hy lôi kéo nhan tịch tay nói. Phần 163 Hảo, ta chờ ngươi nhan tịch nói, Hảo Hảo chiếu cô chính mình, không cần mạo hiểm, ta sẽ lo lắng Lan Trạch Hy nói. Hảo Nhan Tịch trả lời. Nếu có khó khăn nói cho ta, còn có nhớ rõ có đôi khi ngẫm lại ta, đừng quên ta Lan Trạch Hy nhìn Nhan Tịch nói. Hảo Nhan Tịch biết chính mình đời này đều không thể ở quên Lan Trạch Hy. Tuy rằng giờ phút này Nhan Tịch không biết kia một phần rung động có phải hay không tình yêu, lại tưởng cũng không có tưởng trực tiếp về tới Lan Trạch Hy. Trọng sinh lúc sau Nhan Tịch đối với tình yêu vốn dĩ cũng không tính toán hy vọng xa vời, nhưng nhìn đến Lan Trạch Hy. Nhan tịch cảm thấy hai người hết thể tùy duyên, Lan Trạch Hy là một người dễ dàng làm người động tâm nam nhân. Nếu nhan tịch cuộc đời này không có vì hắn động tâm, như vậy nhan tịch tâm cuộc đời này lại có thể vì ai mà nhảy lên đâu. Nhan tịch vốn tưởng rằng cuộc đời này sẽ một người cô tịch, lại ở Lan Trạch Hy trên người thể hội nói chính mình chưa bao giờ thể hội quá cảm giác, sẽ cảm thấy tim đập gia tốc, sẽ cảm thấy thèm thùng, sẽ vì hắn lo lắng, sẽ yên lặng tin tưởng hắn. Lan Trạch Hy không có đường đột hành động. chỉ là cho nhan tịch một cái ôm liền xoay người đi ra phòng nhan tịch cũng chỉ đưa hắn tới cửa hai người hai tròng mắt tương đối cảm giác đây là nhất sinh nhất thế lan trạch hy rời đi sau nhan tịch cũng không có cảm thấy thương cảm lại có một chút tưởng niệm cùng không thói quen hai người ở chung nhan tịch cảm giác nàng đều thói quen ỉ lại lan trạch hy lắc lắc đầu này cũng không phải là một cái hảo thói quen muốn sửa lại lại đây mới được tiểu tịch trình lâm nhìn đến nhan tịch phát ngốc vì thế nói Làm sao vậy trình bá nhan tịch một bộ không biết cho nên bộ dáng hỏi. Tiểu tịch, ngươi cùng hắn trình lâm nói. Nếu ta thích hắn, trình bá sẽ đồng ý chúng ta ở bên nhau sao nhan tịch hỏi. Hiện tại sẽ không, hắn không thể bảo vệ tốt ngươi. Tiểu tịch, ngươi thích hắn sao trình lâm nói. Trình lâm biết lan trạch hy thân thế, sẽ cho nhan tịch mang đến rất nhiều nguy hiểm. Như vậy nguy hiểm cũng không phải là hắn có thể vì nhan tịch che đậy. Trình bá, không cần lo lắng, ta cũng không biết có phải hay không thích, ta bây giờ còn nhỏ. Không tính toán suy xét mấy vấn đề này Nhan Tịch nói. Đối với Lan Trạch Hy sự, Nhan Tịch đem nó giao cho thời gian, hai người hiện tại còn không thể ở bên nhau, vô luận là ai lập trường, Nhan Tịch cũng không thể xác định nàng đối Lan Trạch Hy cảm giác có phải hay không tình yêu, nàng có rất nhiều thời gian tới biết rõ ràng, cho nên không đổi. Vậy là tốt rồi Trình Lâm nói. Trình Lâm biết Lan Trạch Hy là một cái thực ưu tú người, hắn không phản đối Lan Trạch Hy thích Nhan Tịch, nhưng là hiện tại lại không được, Lan Trạch Hy không có cách nào bảo vệ tốt Nhan Tịch. Hắn biết Nhan Tịch có lẽ không cần Lan Trạch Hy bảo hộ, nhưng hắn vẫn là sẽ vì Nhan Tịch lo lắng. Nếu tương lai, Lan Trạch Hy như cũ vẫn là thích Nhan Tịch, hắn cũng không phản đối. Trình bá, mấy ngày nay đã xảy ra chút cái gì Nhan Tịch hỏi? Thượng kinh hai ngày này cũng sẽ không giống trong tưởng tượng như vậy bình tĩnh. Nhan ra sự tình khẳng định sẽ đối thượng kinh một ít thế cục có một ít tấn tượng. Hai ngày Nhan Tịch cũng không có nhiều chú ý ngoại tiếp sự tình. Nhan Thị cổ phiếu thấp 4 cái phần trăm, bất quá hôm nay bắt đầu tăng trở lại. Nhan Chính Lâm triệu khai phóng viên sẽ công khai thừa nhận Nhan Nặc tồn tại, ngày hôm qua Nhan Nặc cùng Ninh tuyên chính thức nhập chú Nhan ra, Tống Di hai ngày này nhưng thật ra lại trong nhà không có quá lớn động tĩnh, có thể là lần trước lưới lê tiểu tịch lúc sau bị Nhan Chính Lâm dùng việc này huy hiếp đi Trình Lâm nói. Dự kiến bên trong, Tống Di lần trước hành động từ pháp luật góc độ tới nói chính là cố ý đả thương người, Nhan Chính Lâm khẳng định sẽ không yên tâm Nhan Nặc ở tại bên ngoài, Tống Di cùng Nhan Nặc đơn độc ở chung hắn tự nhiên là không yên tâm. Ninh tuyên vào ở nhan gia cũng là dự kiến bên trong nhan tịch nói. Tiểu tịch, ngươi đã sớm đoán được sao Trình Lâm nói. Không sai biệt lắm, bất quá, nhan chính lâm làm tình nhân cùng lao bà cùng ở một phòng nhưng thật ra ngoài ý muốn nhan tịch nói, kỳ thật ninh tuyên vào ở nhan gia đều ở nhan tịch dự kiến bên trong, cũng không cảm thấy thập phần ngoài ý muốn. Đúng vậy, ở hoa hạ công khai có lẽ chính là chỉ này đồng loạt Trình Lâm nói. Không, ở hương đều loại tình huống này thực thường thấy. Là ai ở nội địa vẫn là tương đối hiếm lạ mà thôi nhan tịch nói. Kỳ thật ở hoa hạ một người nam nhân làm lao bà cùng tình nhân cùng ở dưới một mái hiên loại tình huống này vốn dĩ chính là thường thấy hiện tượng, chỉ là đều không có hướng nhan chính lâm lần này sự tình giống nhau, trực tiếp nháo đến mọi người đều biết. Đúng rồi, ta cùng nhan ra thoát ly quan hệ thủ tục xử lý hảo sao nhan tịch hỏi. Xử lý hảo, bất quá trình lâm không biết nên như thế nào cùng nhan tịch nói tiếp. Bất quá cái gì, trình bá, nói thẳng đi nhan tịch đã cơ bản có thể đoán được. Nhan tiên sinh không có cấp tiểu tịch lưu lại bất luận cái gì tiền tài, chỉ là đơn thuần thoát ly quan hệ, hiện tại nhan ra hết thể đều không thuộc về ngươi Trình Lâm nói. Trình Lâm không nghĩ tới nhan chính lâm thật sự sẽ làm được như thế tuyệt, vô luận là từ tài chính phương diện vẫn là từ những mặt khác, nhan chính lâm đều không có vẫn giữ lại làm gì đồ vật cấp nhan tịch, lại còn có đỉnh rất hắn cấp nhan tịch khai tài khoản, so nhân ra mình không rời nhà còn muốn sạch sẽ, nếu không phải nhan tịch chính mình còn có nhất định tư bản, thật sự cũng chỉ có thể đi uống gió Tây Bắc. Ta đã sớm nghĩ tới, đúng rồi những việc này buồn ra đã biết sao nhan tịch nói. Nhận nhan nạc sự tình buồn ra đã biết, bất quá cùng tiểu tịch thoát ly quan hệ sự tình phỏng trừng buồn ra không biết trình lâm nói. Nhan chính lâm ấy huynh đệ thành thân lúc sau hộ khẩu đều là độc lập, sở hữu xử lý thủ tục thời điểm cũng không cần thông qua buồn ra, buồn ra không biết cũng coi như là bình thường. Hơn nữa lấy nhan chính lâm bản tính, thoát ly cha con quan hệ này gian sự tình khẳng định sẽ không áp xuống tới, nhan thị hiện tại đã có rất nhiều không tốt nghe đồn. Hắn khẳng định không hy vọng chuyện này lại cho hấp thụ ánh sáng. Trình bá, ngươi nói nếu chuyện này làm buồn ra đã biết sẽ thế nào nhan tịch đối trình lâm nói. Lao ra tử khẳng định sẽ tự mình xuất động, tiểu tịch ngươi không phải là tưởng trình lâm nói. Ở nhan gia nhiều năm trình lâm tự nhiên hiểu biết chuyện này tầm quan trọng, nhan tịch cũng không có phạm sai lầm, tương phản sai chính là nhan Chính lâm. Chuyện này sẽ làm nhan Chính lâm ở lao gia tử trong lòng ấn tượng tốt đại suy giảm. Đúng vậy, trình bá cảm thấy có thể chứ nhan tịch nói. Chính là, tiểu tịch không phải không muốn cùng nhan ra nhấc lên quan hệ sao trình lâm khó hiểu hỏi. Ta cùng nhan ra bây giờ còn có quan hệ sao, giống như đã không có quan hệ, có như thế nào sẽ lại nhấc lên quan hệ đâu nhan tịch cười nói. Ta hiểu được, tiểu tịch tưởng như thế nào làm trình lâm nói. Không cần chính chúng ta ra tay, không phải còn có người chân chính tìm kiếm cơ hội sao nhan tịch nói. Tiểu tịch là nói nhan chính hàn cùng nhan chính phong hai huynh đệ trình lâm nghĩ nghĩ nói. Không tồi nhan tịch vừa lòng nói, cùng trình lâm ăn ý là càng ngày càng tốt. Chính là, tiểu tịch, theo ta được biết nhan chính hàn tựa hồ đối ra chủ chi vị cũng không cảm thấy hứng thú trình lâm nói. Trình bá, ngươi gặp qua không ăn cá miêu sao nhan tịch nói. Kiếp trước thời điểm nhan chính hàn bởi vì tuổi nhỏ nhất, sở hữu che giấu cũng là tốt nhất, ở cuối cùng mấy năm nhan chính hàn sự nghiệp thế như trẻ che rất xa vượt qua nhan chính phong. Bất qua ở cuối cùng thời điểm, nhan chính phong nhưng thật ra tương đối lý trí muốn từ bỏ. Đây cũng là nhan tịch ở qua đời trước cuối cùng mới biết được. Phần 164 Đối với gia chủ chi vị phát sinh sự tình, nhan tịch trước nay đều không có chú ý, nhưng là kiếp trước bởi vì nhan tử phỉ sự tình, nhan chính phong một lần đã từng nghĩ tới rời khỏi, đây cũng là nhan tịch trong lúc vô ý biết đến. Tiểu tịch là nói hắn vẫn luôn là ở ẩn nút trình lâm nói. Không tội, nhan gia có chân chính có mấy cái là đèn cạn dầu nhan tịch nói. Ta hiểu được, ta tới làm trình lâm nói. Không tội, chờ hai ngày đi, thượng kinh sự tình không sai biệt lắm, chúng ta quá hai ngày đi kinh thành nhan tịch nói. Từ nhỏ nhà gỗ trở về lúc sau, Nhan Tịch cảm thấy khách sạn không có gì độ ấm, cũng hoàn toàn không cảm thấy ấm áp, thời gian qua thực mau, Nhan Tịch tính toán ở kinh thành đãi một đoạn thời gian thích hợp liền sẽ em mở quốc, xin trường học thời điểm cũng mau tới rồi, gần nhất mỗi ngày đều thu được cờ rỏ phật bưu kiện, bất quá Nhan Tịch không có nói cho chính hắn đã lựa chọn IALE, nghĩ đến thời điểm cho hắn một kinh hỉ. "Hảo, ta đi luyện tập làm tiểu thư bọn họ, đi phía trước lại tụ một tụ Trình Lâm tự nhiên là đồng ý." "Hảo, ngươi an bài đi." Trình bá, nhan chính lâm gần nhất mỗi ngày khi nào về nhà nhan tịch nhìn nhìn thời gian nói. Từ ninh tuyên dọn tiến nhan ra lúc sau, nhan chính lâm trước mỗi ngày đều trở về tương đối sớm trình lâm cũng biết nhan tịch khẳng định sẽ hỏi nhan ra tình huống. Từ nhan tịch thu thập lúc sau hắn cố tình không cho nhan tịch biết nhan ra tin tức, bất quá hắn vẫn là sẽ tìm người lưu ý. Hảo, đi tìm một cái chuyển nhà công ty, ta nhớ rõ ta đi phía trước nói qua, ta muốn đem mẫu thân di vật dọn ra nhan ra, chờ hạ chúng ta đi dọn đi nhan tịch nói. Hảo Trình Lâm nói, đối với lầu ba đồ vật Trình Lâm đã từng làm nhan gia quản gia tự nhiên là biết đến, cảm thấy nhan tịch nói cũng có lý vì thế liền đồng ý. Chúng ta là muốn ở hắn trở về phía trước chuẩn bị cho tốt vẫn là Trình Lâm hỏi. Đều có thể đi, ngươi cấp khuê thúc gọi điện thoại, làm hắn giúp ta tìm vài người nhan tịch nói, hiện tại tìm chuyển nhà công ty khẳng định sẽ đến không kịp, vẫn là trực tiếp tìm Vương khuê phương tiện, lại nói hắn nơi nào cũng có người, nhan tịch nghĩ nghĩ bổ sung nói đúng rồi nhớ do nói cho khuê thúc. Hắn liền không cần tự mình tới Nhan tịch hiểu biết vương khuê Lấy vương khuê cách làm Hắn khẳng định sẽ tính toán tự mình tới Một cái lao tổng tới tự mình cho hắn đương khuôn vắc công Nghĩ như thế nào đều cảm thấy kỳ quái Nhan tịch bây giờ còn chưa được bại lộ chính mình chi tiết Còn không phải thời điểm dọn đến nơi nào Trình Lâm hỏi Nhan tịch ở Thượng Kinh có rất nhiều bất động sản Trình Lâm cũng không biết Nhan tịch tính toán đem những cái đó đồ vật phóng tới địa phương nào Trước phóng tới sư phụ biệt thự bên trong đi Nhan tịch nghĩ nghĩ sau nói Trịnh nhiên phòng ở có tìm người chuyên môn bảo dưỡng, thả bên trong phần lớn là toàn nội thất gỗ, phóng tới nơi nào là lựa chọn tốt nhất, trở lại thượng kinh sau nhan tịch vẫn luôn không nghĩ quá mức với cao điệu, đều còn không có đi qua trịnh nhiên trong phòng bên trong nhìn xem, cái nào có nàng trọng sinh sau nhiều nhất hồi ước địa phương. Vương Khuê nghe nói là nhan tịch muốn người, không nói hai lời liền trực tiếp an bài mấy cái đại hán, không đến một giờ thời gian từ lâu kinh tới rồi hoa dương sơn trang cửa, nhan tịch nghĩ đến thật đúng là người nhiều dễ làm việc. đoàn người liền cùng nhau đi tới nhan gia trình lâm là đơn độc khai xe mấy cái đại hán ngồi ở mặt sau xe vận tải nhan tịch xuống xe đi tới cửa phát hiện lần đầu tiên về nước sau gặp được bảo an vẻ mặt khinh thường nhìn nhan tịch trực tiếp đem nhan tịch che ở ngoài cửa phóng ta đi vào dọn điểm đồ vật nhan tịch lạnh mặt nói thực xin lỗi vị tiểu thư này nơi này là tư nhân nơi ở không cho phép người ngoài tiến vào thân tiểu thư không cần tư sấm dân trạch bảo an nói nhan tịch ở hắn trên người rốt cuộc thể hội nói cái gì gọi là cho cậy thế chủ Nhưng bảo an nói, Vương Khuê phái lại đây vài người đỉnh không quen, vừa định xông lên đi thời điểm đã bị nhan tịch ngăn trở. Các vị đại ca, đừng kích động, chúng ta trước chờ một chút nhan tịch nói. Nhan tịch nói xong, mấy người bọn họ liền trực tiếp về tới trong xe, bởi vì là quân nhân, có được đến Vương Khuê bồi dưỡng, lần này lại đây thời điểm Vương Khuê không có nói ra nhan tịch thân phận, trực tiếp nói cho bọn họ vài người phải nghe theo nhan tịch mệnh lệnh, phục tung mệnh lệnh là quân nhân tiên trước, bọn họ cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. ước chừng qua giúp tiếng đồng hồ nhan chính lâm xe lái qua đây nhan tịch cũng đi xuống xe bất quá vừa vặn bị xe vận tải chắn ra một bộ phận lộ xe vô pháp trực tiếp khai lại đây như thế nào ngươi lại đây làm cái gì tới nhận sai sao nhan chính lâm thấy được nhan tịch nói hắn cho rằng nhan tịch rời đi hắn liền vô pháp sinh tồn vẻ mặt ngạo khi nói nhìn nhan chính lâm nhan tịch nghĩ đến còn muốn nàng không có tùy nhan chính lâm tính cách này một bộ dáng nhìn khiến cho người phản cảm không phải Ta lần trước đi thời điểm nói muốn dọn đi mẫu thân di vật, hôm nay ta là tìm người tới dọn đồ vật nhan tịch nhàn nhạt nói, không hỉ không bi. Đó là nhan ra đồ vật nhan chính lâm nhìn đến nhan tịch chết cũng không hối cải bộ dáng nói. Phải không, người tính toán lưu trữ mẫu thân đồ vật là một cái niệm tưởng, nếu là cái dạng này lời nói ta nhưng thật ra không có gì nhan tịch nói. Nhan tịch biết lâm như là nhan chính lâm đau đớn, hiện tại nàng cùng nhan ra đã không có quan hệ, liền bay thẳng đến nhan chính lâm đau đớn chọc đi xuống. Chính lâm. Ngươi đã trở lại ninh tuyên vẻ mặt tươi cười ôm lôi kéo nhan nặc đi ra, nhìn đến nhan tịch tựa như không có nhìn đến giống nhau. Ba ba, tiểu nặc tưởng ngươi nhan nặc bước cẳng chân hướng nhan chính lâm chạy tới. Ai u, ta bảo bối nhan chính lâm lập tức ngồi xổm xuống thân thể đi ôm lấy nhan nặc. Nhan tịch đã từng ở tống di, nhan Huynh, nhan chính lâm ba người trên người cũng nhìn đến quá như vậy hình ảnh. Hiện tại đổi thành tống di mẹ con mỗi ngày nhìn như vậy hình ảnh, nhan tịch thật sự cảm thấy chính mình cách làm quá sáng suốt. Nhan tiên sinh là đồng ý vẫn là không đồng ý nhan tịch đối nhan chính lâm hỏi. Đi dọn đi nhan chính lâm lạnh lùng nói. Lưu lại lâm như đồ vật cũng không có gì tác dụng, dứt khoát làm nhan tịch dọn đi được hiểu rõ, nhan chính lâm là như thế này tưởng. Chính lâm, chúng ta vào đi thôi, ta làm người yêu nhất An đồ An Ninh tuyên cười nói. Ninh tuyên biểu hiện nhan tịch nhưng thật ra thực vừa lòng, không tồi, hiểu được cái gì nên nói cái gì không nên nói, cũng hiểu được bắt lấy nam nhân tâm, bất quá đi che giấu không được nàng tham lam bản chất. Chúng ta đi vào dọn đồ vật, nhưng lại đem trong phòng mặt đồ vật lộn loạn làm dơ nhan tịch nói. Là, tiểu thư mấy cái đại hắn nói, nói chuyện thập phần chỉnh tề giống như là ở trả lời trưởng quan hỏi chuyện giống nhau. Nhan tịch trực tiếp mang theo bọn họ vào phòng, lần này bảo an nhưng thật ra không có ngăn cản nhan tịch. Đi vào nhan ra đại trạch, trong viện như cũ không có quá lớn biến hóa, tránh ra trong phòng. Nhan tịch nhìn đến tống di tinh thần rất kém cỏi nhưng hai mắt còn không quên tức giận nhìn chằm chằm ninh tuyên ba người. nhan hinh cùng nhan du đổi ở tống di bên cạnh tống di nhìn đến nhan tịch đi đến vì thế đứng lên hướng nhan tịch đã đi tới nhan tịch nhìn đến tống di đi tới vì thế đối trình lâm nói trình bá ngươi dẫn bọn hắn đi lên đi chỉ dọn thuộc về ta đổ vợ ta đã biết các ngươi cùng ta đi lên đi trình lâm nói hắn đã không phải nhan ra quản gia sở hữu không cần phải cùng nhan ra mọi người chào hỏi trực tiếp mang theo mấy cái đại hán nghị trên lầu đi đến tiểu tịch cùng ngươi ba ba nhận cái sai trở về trụ đi Ngươi một cái tiểu nữ hại ở bên ngoài luôn là làm người lo lắng tống di đi đến nhan tịch bên người đối nhan tịch nói. Nhan tịch có như thế nào không biết tống di là muốn lợi dụng chính mình đâu, làm chính mình đứng ở nàng bên này, đối chính mình hảo kiếp trước liền sẽ không lấy không chịu được như thế thủ đoạn tới thiết kế chính mình. Nhan phu nhân, xin lỗi, ta đã cùng nhan tiên sinh thoát ly cha con quan hệ, vô luận là từ pháp luật góc độ tới nói vẫn là từ mặt khác góc độ tới nói, chúng ta cha con duyên phận đã kết thúc nhan tịch nói. Nhưng ngươi một cái tiểu nữ hại như thế nào nuôi sông chính mình Tống Di lo lắng nói. Phần 165 Nhìn đến Tống Di một bộ gương mặt, Nhan Tịch đều cảm thấy ghê tởm. Người này thật đúng là đến lúc này còn ở ngụy Trang, nàng liền không mệt sao. Bất quá từ phương diện này xem ra, Nhan Chính Lâm gần nhất khẳng định ở nhà thời điểm đều đương nàng là không khí đi. nay liền không nhọc Nhan Phu Nhân lo lắng. Ta hôm nay tới chẳng qua là muốn mang đi ta mẫu thân lưu lại chút di vật. Yên tâm về sau sẽ không làm Nhan Phu Nhân bối rối Nhan Tịch nói. Tống Di muốn lợi dụng chính mình, lại cũng sợ hai chính mình lại trở lại nhanh ra, nếu nàng muốn một đáp án, chính bọn họ cho nàng cái này đáp án thì đã sao? Tiểu tịch, ngươi biết ta không phải ý tứ này, Tống Di phía trước không phải cố ý muốn đâm bị thương người Tống Di nói. Ta biết Tống Di không phải cố ý muốn đâm bị thương ta, nếu là cố ý ta hiện tại cũng đã tìm luật sư nếu Tống Di là tính toán thứ hướng chính mình, như vậy chính mình khẳng định ở trước tiên liền đem Tống Di lật đổ. Tuy ngươi đi Tống Di đã được đến một đáp án. cũng không tính toán cùng nhan tịch nói quá nhiều. Ta lấy đi đồ vật nhan phu nhân hay không muốn kiểm tra một chút nhan tịch đối Tống Di nói. Tiểu Thúy, người đi nhìn Tống Di đối đứng ở một bên Tiểu Thúy nói, xem ra lần này nhan ra khai trừ người hầu bên trong không có hắn. Là, phu nhân Tiểu Thúy nói liền xoay người rời đi. Tống Di biểu hiện nói cho nhan tịch nàng thật đúng là sợ nhan tịch lấy đi không thuộc về lâm như đồ vật, đáng tiếc nhan ra hết thảy Tống Di còn có thể hay không thủ được đều vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Bất quá chiếu tình huống hiện tại xem ra, Tống Di ở Ninh Tuyên trước mặt đã mất đi ý chí chiến đấu bất kham một kích. Nhan Tịch nhìn đến hiện tại cái dạng này, xem ra nàng nếu muốn một cái biện pháp làm Tống Di chính làm lên mới được, bằng không diễn còn như thế nào diễn đi xuống, Nhan Tịch muốn cho Nhan chính lâm hậu viện hoàn toàn loạn thành một đoàn mới được. Nếu Tống Di như vậy mất đi ý chí chiến đấu, kia chẳng phải là thành toàn Ninh Tuyên, Nhan Tịch nhưng không cho phép như vậy đi xuống. Cùng Tống Di nói xong, Nhan Tịch trực tiếp rời đi phòng ở, hướng ra phía ngoài mặt đi đến nhan tịch biết nàng không dùng tới lâu Trình lâm cũng có thể xử lý thực hảo nhan tịch vừa mới đi đến bên ngoài liền nhìn đến vài người đem tiểu ngăn tủ dọn ra tới bên ngoài còn bao thượng một tầng bọt biển phòng ngừa va chạm lọc hư không hổ là bộ đội ra tới công nhân làm việc chính là có hiệu suất 20 phút đều không đến liền đem sở hữu đồ vật phóng lên xe nhan tịch trực tiếp đem sở hữu đồ vật phóng tới chỉnh ra nhan tịch nguyên lai luyện tập võ thuật trong phòng mặt nhan tịch ở phòng ở cùng trong viện đi rồi một vòng cùng 3 năm trước đây không có bao lớn biến hóa Xem ra mỗi tuần đều có người lại đây định kỳ rửa sạch, thả bên trong thập phần sạch sẽ, trong viện cũng không có cỏ dại, chỉ là đã không có nhân khí. Mấy cái đại ca, cảm ơn các ngươi, ta ở thiên ngự cho các ngươi bị bữa tối, các ngươi trực tiếp qua đi là được nhan tịch nói. Tiểu thư quá khách khí vài người nói. Cảm ơn các ngươi hỗ trợ nhan tịch nói. Nói xong liền từng người rời đi, nhan tịch đi lên lâu tính toán lại một lần không hề cố kỵ đi xem sở hữu đồ vật, lên lầu sau phát hiện. ngăn tủ cùng bàn trang điểm đều đã sát thực sạch sẽ, nhan tịch cười cười, cảm thấy vương khuê đem người bồi dưỡng đều thập phần không tồi, nếu thành lập một cái chuyển nhà công ty, nói vậy sinh ý sẽ thập phần hảo, bất quá lại quá nhân tài không được trọng dụ. Nhan tịch ở trước bàn trang điểm ngồi xuống, trong gương đã không có ngày xưa mơ hồ, nhan tịch lại đem sở hữu ngăn tủ đều nhìn một lần, phát hiện không có gì quan trọng đồ vật, vì thế liền cùng trình lâm lập tức tòa nhà. Trở lại khách sạn, nhan tịch bắt thông tống di tư nhân dây số. Cái này dãy số tống di chưa từng có biến quá, bất quá kiếp trước người bình thường đều đánh máy bản, lại rất ít có người đánh cái này dây số, tống di chủ yếu dùng cái này dãy số ước bài hưu, nhan tịch nhiều lần giúp tống di che lấp cái này dãy số tự nhiên cũng liền lưu tại nhan tịch trong lòng. Nhan phu nhân, buổi tối hảo nhan tịch nói, nhan tịch di động là em ở quốc gia mới nhất khoảng, bên trong co chứa biến thanh phần mềm, này đó ở hoa hạ đều còn không phải thực lưu hành, nhan tịch lựa chọn một cái trung niên nữ nhân thanh âm. Ngươi là vị nào Tống Di hỏi, tiếp điện thoại trước nàng cố ý nhìn nhìn dây số, cái này dãy số nàng cũng không quen thuộc. Ta là ai ngươi không cần biết, ngươi yêu cầu chính là ta có thể giúp ngươi bảy mưu tính kế nhan tịch nói. Giúp ta, ngươi nghĩ muốn cái gì, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta yêu cầu người trợ giúp Tống Di biết thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí, nàng hiện tại cũng đích xác yêu cầu trợ giúp, nàng xin giúp đỡ qua trước bài hữu nhưng hiện tại các nàng đều không muốn cùng nàng gặp mặt. Chỉ bằng ta biết ngươi kế tiếp nên làm như thế nào nhan tịch nói. Ta không cần ngươi trợ giúp Tống Di nói.